Nhạc phụ, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, nếu hai lần ba lần đâu. Lôi thái thú nghe, mồ hôi lạnh ngứa ra, người kia là ai? Người như vậy tồn tại, thật sự làm người quá không yên tâm. Cố tình người này còn ở Y Hìa Xuân, hắn liền càng không yên tâm. Người này không phải người khác, chính là ta vợ trước Diêu Thị Diêu Xuân oán nàng hiện tại là Y Hìa Xuân quân chân chủ mỏng, hình trường phong cánh tay trái bờ vai phải. Người này vợ trước lợi hại như vậy. Lôi thái thú sắc mặt đều thay đổi. Vương lãng cười khổ Không thể không thừa nhận, nàng ở phương diện này xác thật rất lợi hại. Ta nói này đó, là sợ nàng trò cũ trọng thi. Chúng ta lúc trước ra tay, vì áp chế quân chân, hạn chế bọn họ lại mở rộng đồng ruộng cùng lớn mạnh dân cư. Lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng liền không phải một cái chịu có hại người. Lôi thái thú nghe xong, tâm tình nặng chịu. Không ngừng chu đại xoáy lộng mấy cái bí khố của nổi, hắn cũng có á ngàn giảm làm quan chỉ vì tài. Đó là hắn tự nhận thanh liêm, mấy năm nay cũng không thiếu con tiền. Hắn cũng không đem sở hữu tiền tài đều đặt ở trong nhà. Giống bọn họ như vậy, ai sẽ đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ đâu. Có thể hay không đem nàng chưa hết chi ngữ, lôi thái thu làm một cái giơ tay chém xuống thủ thế. Nàng cực nhỏ ra quân chuân, bên người lại có một mình một tám hai trọng hộ vệ. Đặc biệt là chỗ sáng cái tiêu kêu á hạ nữ trang sĩ, sức lực đại thật sự, có thể lấy một địch mười, người bình thường nhưng gần không được nàng thân. Vương Lãng cũng là than nhẹ, chưa từng có gặp qua như vậy sợ chết nữ nhân. Ở còn không có như vậy nhiều người tưởng lộng chết nàng thời điểm, sớm liền cho chính mình lộng hai trọng phòng vệ. Chờ bọn họ muốn ra tay, lại phát hiện bàn tay không đi vào. Chu Đại Soái biết là nàng làm chuyện tốt sao. Lôi thái Thua không tin Chu Đại Soái có thể chịu đựng được như vậy một người tồn tại. Vương lãng cho hắn một cái ngươi cảm thấy đâu ánh mắt. Nay nay, Chu Đại Soái đã biết, nàng còn sống được hào hảo, chứng minh Chu Đại Soái cũng lộng bất tử nàng A, dung ta ngấm lại, dung ta ngấm lại. Hắn không dám nói. Có trong nháy mắt hắn hối hận nghe con rể nói ra tay khó xử y Xuân Quân Quân. Lôi Thái thú nghĩ nghĩ lại hỏi, sao lại Chu đại xoái bí khố còn xảy ra chuyện sao? Vương Lãng lắc đầu, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp phái trọng binh chấn thủ kia hai nơi bí khố, cho nên mới không xảy ra việc gì. Lôi Thái thú, nay cùng Lỏa Buôn có cái gì khác nhau? Nhìn Chu đại soái đều bị bức thành bộ dáng gì? Đáng sợ nữ nhân. Chương 92. Hôm nay, Diêu Xuân ngoan cưới ngựa nhi ở giáo trưởng thượng chạy chậm. Nàng mới vừa học được cưỡi ngựa, đúng là nghiện đại thời điểm. Hơn nữa mỗi ngày cưỡi lên cá biệt canh giờ, vận động một hồi, đổ mồ hôi đầm đìa qua đi, thân thể đặc biệt sảng khoái. Chu Ngọc Thụ hiện tại bằng quân quân đệ nhị kỵ binh doanh tư mã, gần đây vẫn luôn lanh tân binh ở giáo trường thượng thao luyện. Diêu Xuân Loan muốn học thuật cưỡi ngựa, cũng là ở giáo trường trên đường băng học, phía trước giáo Diêu Xuân Loan cũng thích hướng thiện thuật cưỡi ngựa người là cái lao kỵ binh. Chu Ngọc Thụ thấy ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm bọn họ vài câu, có khi thích hướng thiện tới vãn. Chu Ngọc Thụ cũng không kiêng dè cùng nàng Liêu vài câu. Lúc này, Diêu Xuân đoán chạy xong cuối cùng một vòng, rứt khoát liền ở Chu Ngọc Thụ bên người dừng lại. Giáo trưởng thượng tên lính nhóm thấy một màn, cũng không nghĩ nhiều, hai vị đại nhân ở giáo trưởng thượng nắm con ngựa Liêu hai câu, này có cái gì đâu. Diêu Xuân đoán lưu ý đến điểm này, nhịn không được tưởng vui sướng cười to, nàng tìm cái nam nhân cách làm đúng rồi. Nàng gia nhập đại tướng quân Mạc phủ thời điểm, cũng đã buộc vệ, mẫu tính cực đại mà áp chế độc thân nữ tính đặc thù. Cấp trên đồng liêu binh lính cùng nàng ở chung khi, đối nàng ấn tượng đầu tiên phỏng trường chính là Hải Tử Nương. Nàng sinh sản sau, theo ở cự sau, nàng dáng người khôi phục, độc thân nữ tính đặc thù hiển lộ tới rồi cực hạn. Trăng tròn ngày ấy, kính diệu khi, cứ việc những cái đó nam tính ánh mắt thực khắc chế, nhưng vẫn là làm riêu xuân nhoắn đã nhận ra. Nàng lúc ấy liền cảm thấy nàng độc thân là cái thai hoàng ẩm, nàng cần thiết nhìn thẳng vào thai hoàng ẩm. Ngắm lại đời sau những cái đó nam tính quan viên, tới rồi nhất định tuổi không kết hôn đều sẽ ảnh hưởng con đường làm quan lên trước. Bởi vì độc thân tổng cho người ta một loại không ổn trọng không đáng tin nón tượng. ở chỗ này cũng đúng vậy, nam khả năng còn không sao cả, nhưng đối với nàng, nếu vẫn luôn độc thân, cùng như vậy nhiều đồng liêu ở chung, sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, tỉ như một ít tái muội cùng màu hồng phấn đồn đái. cho nên nàng không bao lâu liền tìm thích đứng thiện. đối hắn, nàng cũng không phủ nhận có lợi dụng thành phần, nhưng nàng thích hắn cũng là thật sự. người nam nhân này ngốc tại bên người nàng. Nàng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình vui sướng. Nếu hắn cự tuyệt, nàng tuy rằng tiết nuối, lại cũng sẽ không lì lợm la liếm hoặc là lấy quyền áp người gì đó. Nhưng là hắn nếu đáp ứng rồi, đó chính là có thể tiếp thu nàng để điều kiện. Hú hồ nàng cũng không tính toán bắt cá hai tay ba điều thuyền gì đó, chỉ là vì chính mình thế lực không bị phân lưu, để tránh phía dưới thuộc hạ nhiều tư, không chuẩn bị như vậy sớm thành thân mà thôi. Nàng chính là như vậy một cái ích kỷ nữ nhân. Đối với Diêu xuân đoán ở hắn bên người xuống ngựa, Chu Ngọc Thụ chỉ nhìn lướt qua, liền chuyên tâm mà cho chính mình ái mã. Huy Đường mặt nha. Chu Tư Mã, ngươi ở tiểu kê trên núi dưỡng gà hiện tại bao lớn rồi? Chu Ngọc Thụ nghe vậy, phong bị mà nhìn nàng. Nàng thích ăn gà, hãy còn ái chân gà. Mặc phủ người liền không co không biết, mặc phủ người đã biết, đại tướng quân phủ người cũng biết. Nàng cố ý hỏi hắn gà, chuẩn không có hảo tâm. Nghe nói sắp có hai cân trọng. Đã hai cân nhiều trọng. Chu Ngọc Thụ nói, hiện tại những cái đó gà là hắn gì ở quảng? Hắn mỗi đêm đều sẽ đi trên núi nhìn xem, đối cụ thể tình huống cũng biết đến giành mạch. Diêu Xuân Loan ánh mắt sáng lên, liền ra lông hai cân nhiều trọng. Đúng là làm gà ăn mày tốt nhất tuổi A. Trở về ta làm Á Hạ đi gì kia lấy hai chỉ gà, hảo sao? Chu Ngọc Thu quay mặt đi, này đó gà dưỡng dưỡng có thể trường đến 5-6 cân trọng đâu? Hơn nữa chúng nó mau đẻ trứng. Mới sinh trứng là nhưng dinh dưỡng, là gà mái gà sinh tinh hoa chi tinh. Hán Thượng quân chân này tặc thuyền mới biết được. Quân chuân trước hết chú ý hắn, không phải hắn luyện binh kỹ thuật, mà là kêu tay dưỡng gà tuyệt sống. Hắn mới vừa biết được thời điểm, lòng tràn đầy tiêu điều, hết thể đều là có dự mưu. Diêu Xuân đoán không biết hắn trong lòng rồi dám, còn ở tính toán, hai chỉ là không phải quá ít. Ba con đi, chờ ta làm tốt sau, phân ngươi một con. Chu Ngọc Thụ, ai cho ngươi dũng khí tấp còn không có đến liền tiến độ. Hai chỉ hắn đều không nghĩ cấp, còn ba con. Bất quá chỉ cấp hai chỉ nói, liền không hắn phân kia hắn gà không phải phí công nuôi dưỡng. Liền nói như vậy định rồi a. Chu Ngọc Thụ nhất nhịp, phi ăn không thể sao. Diêu Xuân nhoán gật đầu, phi ăn không thể. Chúng nó thật sự còn nhỏ. Chu Ngọc Thụ cường điệu. Rất có đại ăn đầu, có chút tiểu nhân phong vị. Lam ơn, không cần như vậy khó xử đi. kia chỉ là ngươi dưỡng gà, lại không phải ngươi nhi tử. Diêu Xuân nhoán dở khóc dở cười, nàng trong lòng phát ngoan mà phải hảo hảo lộng này gà, hảo lấp kín vị này dưỡng gà tiểu tướng miệng. Ai gặp thì có phần, ta cũng tới hai chỉ. Mông nghị không biết từ nơi nào xông ra. Không có không có. Chu Ngọc Thụ quay đầu liền đi. Vì tránh cho Mông nghị ngạch muốn, dẫn tới Chu Ngọc Thụ đổi ý. Diêu Xuân đoán vội vàng giữ chặt Mông nghị, ngươi tới làm gì. Này không, quá hai ngày bắc cảnh người không phải muốn tới sao. Nô Tổng Quản nhớ tới con ngựa không có trang điểm, cho các người đem tọa kỵ đều dắt đến chuồng ngựa đi, nơi đó an bài tay nghề người cấp con ngựa sửa bàn chân đâu. Sách nô tổng quản này tuyệt đối là cưỡng bách chứng phạm vào. Nhưng Diêu Xuân Noãn vẫn là tò mò mà đi theo đi nhìn. Từng con con ngựa bị kéo lên trước, sau đó ở sư phụ già răng rắc trong tiếng, dư thừa chân trước bộ đều bị tu bổ rớt. Diêu Xuân Noãn xem đến mùi ngon, đây là dân gian tay nghề người, người a, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, đã qua đi hơn 15 phút, nàng thế nhưng xem mê mẩn. Diêu Xuân Noãn trong lòng thẳng hô có độc. Ngày thứ ba, Bắc cảnh khách quý đến ngày đó, bọn họ yêu cầu ra khỏi thành nên đón, lấy kỳ thành ý. Diêu Xuân đoán bọn họ một đám ăn mặc cưới ngựa trang, chờ xuất phát, đối với ngô tổng quản nói cũng không ý kiến. Bọn họ bên này, từ đại tướng quân mang đội, quân chuân liên can cao tầng đều đi, thuận tiện còn mang lên 3.000 tinh binh. Này binh không thiếu mang, thực hảo. Diêu Xuân đoán âm thầm ngật đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất bọn họ thác đại, chỉ mang mấy trăm tinh binh, vạn nhất bị người tận diệt làm sao bây giờ. Phải biết rằng lần này vì bày ra bọn họ quân chuân trịnh trọng cùng với thanh ý. Bọn họ quân chuẩn cao tầng chính là toàn viên xuất động đầu. Đại tướng quân chuẩn bị ở Y, y Xuân ngoài thành Thập Lý Đỉnh xin đợi Bắc cảnh khách quý đại giá. Bọn họ vừa đến Thập Lý Đình không lâu, phía sau lại truyền đến một số đông người tiến đến tiếng vang, bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện là thái thú phủ người, ước chừng có 500 người, cầm đầu người không phải người khác đúng là Vương Lãng. Vương Lãng cùng lôi thái thú nữ nhi đại hôn nhật tử liền ở 3 ngày sau, đã nhiều ngày, lục tục có khách khứa từ bất đồng địa phương tiến đến. Xem đối phương trận thế, Hiển nhiên đối phương cũng là tới đón tiếp khách người. Vương Lãng trốn đi thời điểm, thật không đẹp, còn đào kỳ trạch gấp tưởng, buồn không có gì hương khói tình. Cùng lôi thái thú liên hôn lúc sau, thái thú phủ còn ở dân cư cùng thổ địa vấn đề thượng khó xử quân quân bên này, quân quân bên này cao tầng tưởng cũng biết là hắn tử giữa làm khó dễ. Cho nên lúc này thấy hắn, quân quân bên này cũng không ai cùng hắn chào hỏi. Cũng may hắn cũng tức thời, không có tiến lên tự rước lấy nhục. Mông Nghị cưới ngựa nhi, liền ở Diêu Xuân Đoán bên cạnh, thấy vậy Nhịn không được nhỏ giọng hỏi nàng, lôi thái thu cùng ngươi kia chồng trước đô kỵ đến ta trên đầu, ta còn không làm bọn họ sao? Diêu Xuân loan tính toán kế hoạch của chính mình, chừng hắn một cái, gấp cái gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là chiêu đái hảo bắc cảnh lai khách, làm thất bại đại tướng quân hôn sự, đại tướng quân có thể tha ngươi, nô tổng quản cũng đến tấu ngươi. Bởi vì bọn họ quân chân bên này người tới trước, chiếm cứ thập lý đỉnh. Vương Lãng lại không muốn tiến lên cùng bọn họ thương lượng, cho nên chỉ có thể tùy ý bọn họ bá chiếm chứ Nếu người đến là khác thế lực, bọn họ còn hơi chút nhường ra một chút vị trí, nhưng là đối phương là Thái Thú Phủ là Vương Lãng, kia xin lỗi, tới trước thì được. Thái Thú Phủ người trơ mắt mà nhìn Y Xuân Quân Chân người một chữ bài khai, hoàn hoàn toàn toàn chiếm cứ thập lý đình, làm đến bọn họ chỉ có thể tệ bên phải bên bên cạnh. Bọn họ không có biện pháp, nếu vị trí này không cần, bọn họ cũng chỉ có thể bị Y Xuân Quân Chân người hoàn toàn mà che ở mặt sau. Kỳ thật bọn họ cũng biết. Gần nhất bọn họ thái thú cùng quân chân người có điểm không hài hòa, đón ý xuân quân chân tinh binh nhóm liếc hướng bọn họ bất thiện ánh mắt, bọn họ có thể thế nào đâu, cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Liên sợ bọn họ bảo khởi đánh người. Bọn họ kỳ thật cũng ủy khuất ta, nhà mình đại nhân không làm người, quan bọn họ chuyện gì sao. Vương Lãng ngồi ở một bên trong tư, ý xuân quân chân là muốn nên đón người nào. Liên đại tướng quân đều thân nên, còn có, hắn nhìn nhìn, cao tầng cũng toàn xuất động. Bọn họ không có chờ bao lâu. Mặt đất liền chuyển đến đại quân tiến lên chấn động thanh. Diêu Xuân loán đám người liền ở hàng phía trước, dòi mắt nhìn lại, sau đó đại gia hỏa liền mồm 5 miệng 10 mà thảo luận khai. Di, như thế nào tới như vậy nhiều người? Đúng vậy, bác cảnh bên kia tới tin tức không phải nói chỉ tới 500 người mà thôi sao. Này liếc mắt một cái nhìn lại, khẳng định không ngừng 500. Ít nhất đến có 800 người. Không ngừng, 1 ngàn. 2 ngàn. Này bùi đất phi dương, quân chuân người hai mặt nhìn nhau. Tới nhiều như vậy lâu, thật mượn lương nói, là tính toán đưa bọn họ dọn chống không tiếp tấu. Đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, người tới ba mặt tinh kỳ tung bay, chứng minh bên trong có ba cổ nhân mã. Cũng không phải là sao. Ba mặt tinh kỳ, mặt trên phân biệt viết đại đại hoắc mạnh, phan. Chỉ thấy phía trước bộ đội bay ra một người, người tới một con dẫn đầu, cười lớn chiều bọn họ xuống tới, ở bọn họ trước mặt khẩn cấp sát chủ con ngựa, sau đó nhảy xuống ngựa. Đại tướng quân cũng đi theo xoay người xuống ngựa. Diêu Xuân nón đám người cũng đi theo xuống ngựa. Có thể thấy được người đến là một vị đánh lâu xa trưởng lao tướng quân, phủ gặp mặt, hắn liền ôm chặt đại tướng quân, quạt hương bổ đại trưởng còn ở hắn sau lưng chụp hai hạ, hình lao đệ, đã lâu không thấy, này phong thái như cụ à. Tần lao tướng quân, như cũ càng già càng dẻo dai. Theo bọn họ hàn huyền, đối diện lại có mấy người nắm con ngựa lại đây. Tần lao tướng quân vội vàng cho bọn hắn hai bên giới thiệu, hoặc, chiến thần hoắc đỉnh con thứ hai. Phan Bưng Y Phan tướng quân kiêm dân tộc Cao sơn thiếu tộc trưởng, mạnh hướng, mạnh tiểu tướng quân, hoặc đại thống soái chi nữa không có tới. Dân tộc Cao sơn trưởng cư ra xuyên nơi, ra xuyên giới với Bắc cảnh cùng Y Li xuân chi gian, càng thiên hướng Bắc cảnh. Hai vị này là chúng ta ở trên đường gặp được huynh đệ quân đội. Kinh tần lao tướng quân giải thích, Diêu xuân đoán đám người mới biết được, bọn họ ba cổ người là ở nửa đường gặp được Bắc cảnh hoắc gia quân mục đích là Y Li xuân, mạnh nghĩa cũng là tới Y Li xuân uống rượu mừng, là lôi thái thú khách nhân. Hai cổ người nghe được hai bên mục đích địa nhất trí, lập tức ăn nhịp với nhau, quyết định kết bạn mà đi. Phan bước nghi nghĩ nghĩ, quay đầu lại cùng trong quân đội người một thương lượng, cũng quyết định tới Y Lê Xuân nhìn xem, dù sao bọn họ tương ngộ địa phương ly Y Lê Xuân cũng không xa. Vì thế, liền có trước mắt một màn này. Nói chuyện thời điểm, một đám bụng u cục vang, bọn họ hai mặt nhìn nhau, xấu hổ cực kỳ. Nô Tổng Quản thiện giải nhân ý địa đạo, không có việc gì không có việc gì, này đều giữa trưa, chúng ta cũng đói bụng. Bất quá chúng ta ra tới thời điểm, phong bếp lớn bên kia đã giết heo dết dê. Hiện tại người cũng toàn tới rồi, chúng ta liền về đi. Cùng nhau hỏi. Chính là, phan tướng quân trần chờ địa đạo. Không cần chính là, nhận thức chính là huynh đệ, huynh đệ chiêu đái một bữa cơm một đốn rượu không phải buồn phận sao. Rất đúng rất đúng. Không khí thực nhiệt liệt, đại gia nói nói cười cười gian, liền phải trở về đi rồi. Đúng lúc này, vương lãng ở thị vệ hộ tống hạ, tệ đi lên, chính là mạnh hướng mạnh tướng quân. Ta là lôi thái thú tân con rể Vương Lãng, riêng tới nơi đây nên đón khách quý. Mạnh hướng trên mặt sẹt qua một tia xấu hổ, hắn có thể nói, hắn đã quên chính mình là tới cấp nhân đạo hạ sao. Chỉ có thể nói quân chuân người quá nhiệt tình, thiếu chút nữa liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Thỉnh xong mạnh hướng, Vương Lãng lại chiều phan bước nghi chắp tay nói, vị này chính là phan tướng quân. cựu ngưỡng đại danh, cũng cùng nhau tới uống chén nước quán ba. Hắn cố nén trong lòng kích động, vị này chính là phan bước nghi A, ra xuyên danh tướng A Kỳ thật chúng ta còn có một nửa người truy ở phía sau. Phan bước nghi chậm gì gì mà nói. Quân chuân cùng lôi thái thú bên kia người nghe vậy đều lắp bắp kinh hãi. Huynh đệ, người đây là muốn làm gì đại sự à? Suốt 3.000 nhiều người từ ra xuyên tới rồi y thìa xuân. Vì tránh cho bọn họ nghĩ nhiều, Phan bước nghi vội vàng nói. Kỳ thật chúng ta là ra tới đã phỉ, chẳng qua mặt sau chúng ta càng đi càng xa. Diêu xuân nón ngứng mày, Tây Bắc bên kia khô hạn tình huống như vậy nghiêm túc sao? Thái thú phủ bên kia người cũng là sắc mặt biến thành màu đen, này này, không thỉnh tự đến cũng liền thôi, nhưng tới người cũng quá nhiều. Như thế nào An Chí A? Bọn họ cũng là khóc không ra nước mắt, ai sẽ lôi kéo một đội quân đội tới An Mừng A? Diêu Xuân đoán triều ngô tổng quản cùng với thần các nhìn thoáng qua. Bọn họ y Xuân Quân Chuân là một cái tổ chức lớn đại đoàn thể, hiện giờ địa bàn cũng có, kế tiếp phát triển địa bàn đồng thời, cũng muốn nhiều hơn mà phát triển minh hữu. Này dân tộc Cao Sơn liền rất thích hợp phát triển sao làm huynh đệ minh quân có thể nhiều hơn giao lưu về sau phát sinh chuyện gì cũng hảo cùng nhau trông coi tóm lại nhiều bằng hữu nhiều con đường sao nhận được diêu xuân đoàn năng chỉ với thần lập tức tiến lên nói vương đại nhân thứ tự đến trước và sau hiểu hay không phan tướng quân là chúng ta tần lao tướng quân hoắc thiếu đem bằng hữu tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt nhạt hô tự nhiên là chúng ta tới chiêu đái cùng ngươi có quan hệ gì nô tổng quản cũng đi theo nói đúng vậy Phan tướng quân, gì cũng không nói. Ngươi làm người đi đem ngươi mặt sau một ngàn nhiều huynh đệ kêu lên, chúng ta cùng nhau hồi quân xuân. Vương lãng còn đãi nói cái gì, lại bị người âm thầm kéo kéo tay háo. Minh bạch dám chỉ Vương lãng miệng nháy mắt phát khổ, này rõ ràng là thật tốt mà kết giao dân tộc cao sơn cơ hội a, cố tình hắn không làm chủ được. Hắn tưởng lướt qua này đó quản thúc chính mình thượng đi, lại không có tiền, hắn thề, quay đầu lại hắn nhất định phải tìm một cái thiện hóa giá trị kinh tế thuộc hạ. Phan bước nghi đôi mắt nhiều lợi a. Lập tức liền đem đi hướng lôi thái thú kia chỗ bài trừ bên ngoài, đến nỗi muốn hay không đi đi xuân quân chuân. Hắn nhìn về phía nhà mình quân sư, chỉ thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu. Nếu hắn cũng cảm thấy có thể đi, vậy đi thôi. Tộc nhân của hắn hắn binh xác thật cũng nên cái tu chỉnh một phen. chương 93 Vương lãng tâm tắc a mắt thấy quân chuân bên này được phan bước nghi còn chưa đủ, cuối cùng ngông nghị còn đối nhân ra mạnh hướng nói, mạnh tiểu tướng quân, người đến lôi thái thú kia uống xong rượu mừng. Cũng có thể tới chúng ta quân chân làm khách ra. Các ngươi như vậy lòng tham, sao không bị sặc từ đâu. Mông nghị tay huy a huy. Làm đến cuối cùng mạnh hướng mang theo người là lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo vương lãng đám người đi rồi. Nếu không phải ra cửa phía trước, có hắn cha cấp mệnh lệnh đè nặng, hắn sớm rơ chân chạy. Vương lãng tâm tình cũng thật không tốt, nhưng hắn vẫn là đánh lên tinh thần tới cùng khách quý giao lưu. Nhưng mạnh hướng cảm xúc chính hạ xuống đâu, hoàn toàn không nghĩ cùng người ta nói lời nói. Cuối cùng Vương Lãng cũng chỉ có thể trở về trầm mặc. Diêu Xuân đoán đám người ở Thập Lý Đình đợi hơn 15 phút như vậy, liền chờ tới Phan tướng quân truy ở phía sau một nửa binh mã. Đa tạ chiêu đái, chờ ăn xong này đốn, ta liền đi. Phan bước nghi lôi ra tới 3.000 binh sĩ, hắn biết ăn trầu này, làm nhân ra tiêu pha. Hình trương phong nói, Phan tướng quân không cần như thế khách khí, như to lớn danh, ta sớm đã như sấm bên hai Tục nữ nói, ở nhà rượi cha mẹ, xuất ngoại rượi bằng hữu ta tin tưởng nếu người ta tình huống trao đổi, phan tướng quân cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. hồi trình đại tướng quân nô tổng quản cùng tần lão tướng quân hoắc thiếu tướng quân cập phan tướng quân đi tuất đảng trước mặt, lạc hậu một ít đó là diêu xuân đoán với thần nông nghị đám người cùng đi hai quân quân sư đem bộ chi thuộc đi tới. với thần cũng là bắc cảnh xuất thân, hắn cùng bắc cảnh các tướng linh cảng có thể liêu đến tới, vì thế bọn họ vui sướng mà bù đắp nhau. diêu xuân đoán liền cưỡi ngựa đi ở nông nghị bên cạnh, nghe hắn cùng dân tộc cao sơn tiểu tướng nhóm ở nói chuyện với nhau. Không, có tùy tiện mở miệng. Các ngươi mã, thật là thần tuấn bưu hắn a. Nhìn bọn họ tuấn mã, ngông nghỉ mãn nhãn đều là hâm mộ. Phan Bước nghi đệ đệ cưới tuấn mã tựa hồ biết đang nói nó, nhịn không được ngoa ngoe nghe dục dịch, dục cất vó ngửa mặt lên trời thét dài, Phan Tiểu Đệ sờ sờ phía dưới tọa kỵ, trấn ăn nó cảm xúc, các ngươi mã cũng thực không tồi. Không không, các ngươi không cần khen tặng chúng ta, này người sáng suốt đều có thể thấy được tới, hai người là có chênh lệ. Không có biện pháp, chúng ta núi cao nhân thế đại dưỡng mã cũng cực thiện dưỡng mã xuất chinh đều là hảo mã diêu xuân đoán chạy nhanh tiếp nhận đề tài tình cảnh này không nên quá nhiều ca ngợi đối phương con ngựa đỡ phải làm người nghĩ nhiều cho rằng bọn họ hiệp một cơm tri ân cầu báo gì đó liền không đẹp gia xuyên khô hạn có phải hay không rất nghiêm trọng a diêu xuân đoán một mở miệng liền đem phan gia quân các tướng lĩnh cấp chấn trụ ý xuân bên này tin tức như vậy linh thông sao từ gặp mặt đến bây giờ bọn họ ai cũng không để gia xuyên khô hạn tình huống đi Cho dù cùng bắc cảnh tần lao tướng quân, bọn họ cũng chưa để qua đâu. Quân sư Hạ Luân đã sớm chú ý tới Diêu Xuân loán tồn tại, vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, cỡ nào đột ngột tồn tại. Cố tình, xem nàng ăn mặc khí chất, lại không giống như là mộ tướng lãnh nữ quyến, sau lại nghe Y Xuân quân chân nhân xưng hô nàng vì Diêu chủ mỏng, trong lòng là lắc bắc kinh hãi. Y Xuân quân chân, hắn gần đây cũng có điều hiểu biết. Này quân Xuân ban đầu là quân đội phụ thuộc, nhưng từ tần lao tướng quân nơi đó biết được. Hình trường phong tới rồi Y Li Xuân lúc sau không bao lâu liền nắm giữ quân chuyên. Có thể nói hiện tại Y Li Xuân quân chuyên đã là quân đội đại doanh cùng quân chuyên kết hợp, chẳng qua tên vẫn như cũ dùng Y Li Xuân quân chuyên mà thôi. Nàng một nữ nhân ở như vậy địa phương hôn suốt đầu, kia khẳng định là có chút tài năng. Bọn họ lần này tới đón tiếp hoặc thiếu tướng quân đều là bọn họ Y Li Xuân quân chuyên cao tầng. Theo hắn quan sát, bọn họ quân chuyên cao tầng cùng nàng nói chuyện đều thực hòa khí, thậm chí còn rất cung kính, không có không phục tồn tại sau lại biết nàng thế nhưng là quán quân đại tướng quân mạc phủ thành viên, nghe nói vẫn là số một số hai tồn tại, liền không ngoài ý muốn. Lúc này xem nàng đúng lúc tiếp nhận lời nói cha, hắn cũng thuận thế đáp lời, cũng không phải là sao. Bởi vì khô hạn ra xuyên cây trồng vụ hẹ chỉ có thể thu cái hai ba thành, năm trước chúng ta nơi đó liền gặp tuyết hai, năm nay thượng nửa năm là nạn hạn hán, theo trong tộc một ít tích cổ lao nhân nói, sáu tháng cuối năm phòng chừng cũng sẽ không quá hảo. Sao không hướng triều đình xin giúp đỡ a Diêu Xuân noán lao việc nhà giống nhau hỏi. Nào không có xin giúp đỡ A, chính là không có hồi âm, đã chìm đáy biển A. Bọn họ dân tộc cao sơn, không giống bắc cảnh hoác gia quân như vậy, có đưa tiền bảo hộ ban khoan. Thái tử cùng nhiếp chính vương làm cho bọn họ đứng thành hàng, kia bọn họ liền chạm bái, chỉ cần cấp lương thực, bọn họ nạp đầu liền bái. Bọn họ bái đỉnh núi sổ con đã sớm đưa đi kinh thành, nhưng không có hồi phục, cũng không có lương thực đã đến. Tâm tắc. Này triều đình mông nghị lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Đàn liêu lâm vào trầm mặc. Diêu Xuân oán thanh thanh giọng nói nói, cho nên các ngươi phan tướng quân liền lãnh các ngươi đánh Sơn tặc A. Thu hoạch hảo sao? Phỏng chừng là không tốt, bằng không cũng không thể một đường từ ra xuyên đánh tới Ý ỉa Xuân tới. Đúng vậy, càng quét Sơn trại đây cũng là một cái lộ, không phải sao? Dù sao những cái đó bọn Sơn tặc cũng là lấy chi với dân, bọn họ dùng chi với dân lại có cái gì không đúng? Mông nghị nghe được lời này như là tìm được rồi chi âm lập tức nhạc nói huynh đệ ngươi ý tưởng này chính là tốt chúng ta quân xuân năm trước chính là như vậy làm làm một phiếu đại còn đừng nói không có gì so hắc ăn hắc càng mau làm giàu nghe hắn nói như vậy hạ luân phan tiểu đệ cũng thực cảm thấy hứng thu a các ngươi y xuân sơn trại thực giàu có sao ngô nghị lắc đầu huynh đệ các ngươi lần này đã tới chậm ngô nghị lời này vừa nói ra hạ luân phan tiểu đệ đám người tâm liền lộn bột một chút nhưng ngô nghị vừa mới dứt lời Đã bị người âm thầm đạp một chân, nói bừa cái gì đại lời nói thật, nhân ra lúc này mới tới, liền cho nhân ra dội nước lã. Lại còn có hư chuyện của nàng. Diêu Xuân noan đá người lúc sau, nói, đừng nghe hắn nói, hắn gì cũng đều không hiểu. Có lẽ ngày nào đó, chúng ta có thể liên thủ làm điểm tiểu xuống A. Phan tiểu đệ liên tiếp gật đầu, hảo A hảo A, có thể, khi nào làm, các ngươi tiếp đón một tiếng là được. Chúng ta làm việc tuyệt đối ra sức. Hạ Luân cùng phan tiểu đệ nghe nói bọn họ phía trước cũng đánh sơn tặc, còn tưởng rằng nàng trong miệng chính là liên thủ làm điểm tiểu sống là cùng nhau quét phỉ đáng sơn móng tay. Kiêu hành, quay đầu lại có tin tức lại nói. Khi nói chuyện, bọn họ liền trở lại quân chân. Diêu xuân đoán triều đại tướng quân bọn họ nơi đó nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ bầu không khí vui sướng, nghĩ đến nảy một đường giao lưu đến không tồi. Tiến quân chân, đặc biệt là trải qua đồng ruộng khi. Mặc kệ là bắc cảnh hoác ra quân vẫn là ra xuyên phan ra quân nhóm đều nhịn không được nghỉ chân quan khán. Một tảng lớn mênh mông bát ngát đồng ruộng, mặt trên thu hoạch lớn lên xanh um tươi tốt, có chút đã nhiễm màu vàng, mặt trên quả lớn trủng chết. Chuân dân nhóm đang ở uy mồ hơi như mưa mà lao động. Các ngươi trong đồn điền hoa màu lớn lên cũng thật tốt quá. Yy Xuân chịu khô hạn ảnh hưởng không lớn, bọn họ tiến vào yy xuân sau cũng lưu ý quá đồng ruộng cây nông nghiệp, vẫn là có điểm khô héo, mặc hoàn toàn so ra kém quân chân này đó. Hạ Luân ngồi sổm hai đầu bờ ruộng, ở trong lòng tính một chút, này đồng ruộng thu hoạch, bảo thủ phòng trừng, mỗi mâu đất có tam thạch đi. Mặt khác phi quân chân người đều lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy sao? Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra quân chân cây trồng vụ hẹ là được mùa, nhưng không biết thế nhưng như thế được mùa. Bọn họ thấy y thì xuân quân chân người cười mà không nói, liền biết Hạ Luân kia tính ra là sự thật. Tần Lao tướng quân lập tức liền bắt lấy đại tướng quân tay, nóng bỏng địa đạo, gió mạnh. Trở về thời điểm ngươi nhất định phải cho chúng ta một ít loại tốt mang đi. Tốt tốt, cái này không thành vấn đề. Hình trường phong đáp ứng xuống dưới. Hạ Luân giật giật ngôi, loại tốt, bọn họ cũng muốn à, nhưng nghề hà bọn họ cùng nhân ra gia không giao tình, hắn trong lòng thở dài. Phan bước nghi cũng là chờ mặc. Thảo luận xong hoa màu còn không tính, những người này còn thảo luận khởi chân dân tới. Nơi này chân dân nhật tử quá thật sự không tồi. Thứ nơi nào nhìn ra tới? Ngươi nhìn xem nhân ra, một đám sắc mặt hồng nhuận. Biểu tình nhẹ nhàng, mặt mang ý cười, này thuyết minh nhân ra tinh thần đầu đủ. mấu chốt là người ta làm việc cũng ra sức, thật không biết ý xuân quân chân như thế nào dạy dỗ. Nói lời này khi, bọn họ biết không hẳn là, nhưng vẫn là nhịn không được lên men, bọn họ nơi đó cũng là có quân chân có được không, nhưng chân dân nhóm làm việc, căn bản không giống bọn họ như vậy ra sức. Diêu Xuân bán cười cười cho bọn hắn giải thích, kỳ thật này rất đơn giản, bọn họ nỗ lực làm việc, nhà mình nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Người nói. Này thấy được sờ đến nhập tử, bọn họ có thể không ra sức sao. Khi nói chuyện, liền đến đại nhà ăn. Vì chiêu đãi bọn họ, nhất hào đại nhà ăn hôm nay cố ý làm chuân dân sai khai ăn cơm thời gian. Bọn họ người vừa đến, liền có thể ăn cơm. Ý xuân quân chuân chiêu đãi bọn họ này bữa cơm nhưng phong phú, chỉ là heo cùng dương đều cắt giết mười đầu. Bọn lính ăn đều là nổi to đồ ăn, nhưng nước luộc thực đủ, hai muông rau xanh một muông thịt, cơm còn đủ. Bọn lính đã lâu không ăn đến như vậy no như vậy hảo. Một đám cảm thấy mỹ mãn, đối cái này nhiệt tình hào phong chiêu đãi bọn họ y y xuân quân chân, hào cảm thẳng tắc bay lên. Nhìn rõ ràng ăn no nghe một đốn tộc nhân kiêm binh lính, Phan Bước Nghi cũng thực cảm kích y, y xuân quân chân, này đó hắn đều đặt ở trong lòng. Ăn uống no đủ nên rời đi, không thể lại phiền toái nhân ra. Đây là hắn phía trước liền nói tốt. Chính là hắn vừa mới chuẩn bị động viên, hình trường phong cùng hắn thuộc hạ liền cùng nhau lại đây, Phan Huynh, các ngươi đừng nóng nội đi, trước tiên ở chúng ta quân chân nghỉ một đêm cũng làm cho các tướng sĩ khôi phục một chút tinh lực. Hơn nữa các ngươi hiện tại còn không có tìm được nơi đặt chân đi. Các ngươi trước phái người đi tìm hảo điểm dừng chân, ngày mai các ngươi lại đi. Này nói thật, hắn thực tâm động, nếu tộc nhân của hắn có thể nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi, tinh thần đầu khẳng định có thể rất lớn khôi phục lại. Một phương cố ý giữ lại, một phương phải đi tâm lại không phải thực kiên quyết, hơn nữa tần lao tướng quân ở một bên cổ vũ, hơn nữa những cái đó dân tộc cao sơn binh đều mắt trông mong mà nhìn bọn họ tướng quân. Phan bước nghi thực mau liền thỏa hiệp xuống dưới. Chù vào quân chân vì bọn họ chuẩn bị nhà ở này đó nhà ở có cái giá dường, chính là không có phô đệm chăn. Nhưng bọn hắn ra tới cản quét phỉ sơn móng tay, vốn là mang theo một ít phô đệm chăn, dùng chính mình là được. Còn nữa, hiện tại thời tiết, cho dù không có phô đệm chăn cũng không quan hệ. Ở tại trong phòng, có thể so bọn họ ăn ngủ ngoài trời hoang dã khá hơn nhiều, cũng an toàn nhiều. Có người khó hiểu, Diêu chủ mỏng, vì cái gì không đưa bọn họ thu lưu chủ hạ đâu. Chúng ta thu thập ra tới địa phương, hoàn toàn có thể cho bọn họ trụ đến rời đi sao? Diêu Xuân nhoáng cười mà không nói, về sau ngươi liền sẽ đã biết. Lại nói vương lãng lanh mạnh hướng trở lại Thái Thú Phủ, đi gặp hắn nhạc phụ, nói rõ bắc cảnh người tới cùng ra xuyên Phan Bức Nghi cũng tới rồi y y Xuân tình huống, kiến nghị hắn tiến đến thỉnh Tần Lao Tướng Quân Hoắc cùng với Phan Bức Nghi đám người tiến đến uống rượu mừng. Lôi Thái Thú nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, Tần Lao Tướng Quân Hoắc đám người cùng hắn không giao tình. Nhân ra tới rồi Y Y Xuân trực tiếp trụ vào Y Y Xuân quân quân rõ ràng cùng bên kia có giao tình sao. Đến nỗi phan bưng y, lại lợi hại cũng là một cái quá giang long đối phương nếu tới chúc mừng, hắn sẽ tự chiêu đãi, nhưng làm chính mình tới cửa đi thỉnh, vẫn là thôi. Kết quả này làm vương lãng trong lòng phát lên một cổ huy không đi dự cảm bất hảo. chương 94 Quân quân cấp bắc cảnh khách nhân cùng dân tộc Cao Sơn các tướng sĩ đều an bài chỗ ở, bọn lính nhưng thật ra mệt cực nghỉ ngơi. Nhưng hai bên dẫn đầu ở thấy y xuân quân chuân không giống nhau lúc sau lúc sau, căn bản luyến tiếp nghỉ ngơi, bọn họ đã muốn đi đi đi dạo, nếu có thể lấy lấy kinh nghiệm đó là tốt nhất. Hai bên người ở cửa gặp gỡ, nói chuyện với nhau lúc sau phát hiện hai bên đều có cái này đi dạo ý nguyện, lập tức ăn nhịp với nhau, cùng nhau hành động. Từng người đứng gắt các binh lính đối với này đó tò mò du tẩu người, cơ hồ mặc kệ, bởi vì phía trên sớm có giao đái, trừ bỏ một ít cấm đi vào địa phương, địa phương khác. Bọn họ muốn xem khiến cho bọn họ xem cái đủ. Bọn họ đi trước tân gia đình quân nhân khu đi rồi một vòng, phát hiện y xuân quân chuân chuân dân nhóm, nhật tử quá đến thật là hảo, phòng ốc sạch sẽ, ăn cơm canh cũng hảo. Hảo một chút gia đình ăn mà không làm, đồ ăn có nước luộc, thiếu chút nữa, cũng có thể ăn thượng nửa làm không hy, liền dưa muối rau xanh ăn. Ở bọn họ xem ra, dân chúng có thể quá thành như vậy, cũng đã xem như không tồi. Chờ bọn họ ra tới Điền xá thời điểm. Nhìn không được tóm được một vị đỉnh mặt trời trói trang làm việc lao hán hỏi lên. Muốn nói bọn họ những người này, vẫn là tần lao tướng quân bình dân, lao hán, này đại thái dương mà làm việc còn rất ra sức nha. Hải, cấp nhà mình làm việc, có thể không ra sức sao. Kêu lao hán cũng không sợ sinh, khả năng cũng là làm việc mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi một chút, lập tức liền đem cái quốc một gác, đi vào cây cối âm ú hạ nghỉ một lát nhi Các ngươi là hôm nay cái đại tướng quân thỉnh về tới khách nhân đi. Đúng vậy. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi là tự cấp nhà mình làm việc, kia bọn họ cũng phải không? Tần lão tướng quân chỉ vào nơi xa ra sức làm việc tuổi trẻ hán tử hỏi. Không phải, bọn họ là tự cấp công điền làm việc, không phải nhà mình. Làm nhà nước sống như vậy ra sức. Nhìn ngươi nói, làm nhà nước sống là có thể lười biến lạc. Quân chân cũng không làm chúng ta làm không công A, đều cấp công điểm. Vì lấy mãn một ngày công điểm, chúng ta quân người làm việc nhưng ra sức. Hơn nữa quân chân cũng không cưỡng bách chúng ta mỗi ngày làm việc. Một tháng ở công điền làm việc 20 ngày, dư lại 10 ngày, tùy chúng ta ấy có làm hay không. Nhưng thông thường quân trong đồn điền có sống tiếp đón chúng ta, chúng ta vẫn là làm. Lúc này cấp công điểm cũng sẽ so ngày thường nhiều một chút. Bắc cảnh khách nhân cùng dân tộc cao sơn đều có chút nghi ngốc, cấp công điểm? Công điểm là thứ gì? So đồng tiền bạc còn đáng giá sao? Các ngươi này công điểm là cái gì? Công điểm chính là công điểm A. Có ích lợi gì? Có thể ở đổi trong lâu đổi đồ vật, nhưng hữu dụng Nơi này tiền thế nhưng là công điểm. Bọn họ nghe thực hiếm lạ, nghĩ muốn cái gì, lấy bạc mua không được sao. Lao hán lấp đầu, bạc ở quân chuân chi tiêu không lớn, đều là dùng công điểm cùng công hơn giá trị, bất quá bạc nhưng thật ra có thể ở quân chuân ngoại chi tiêu. Nhưng là bên ngoài đồ vật tính lên so quân chuân quý, không có lời. Ở quân trong đồn điền gì đều có, thiếu cái gì, giống nhau sinh hoạt thượng sở cần, chúng ta đi một chuyến đổi lâu là có thể xứng tệ. Lại nhiều một cái công hơn giá trị ra tới. Ngươi là nói các ngươi đổi lâu đồ vật so quân chân ngoại tiện nghi. Đúng vậy, liền tỉ như mối ăn, một tiểu vại so bên ngoài tiện nghi 4 năm văn. Một vại mối đại khái là 2 lượng tà hữu. Phan tiểu đệ vào đầu, các ngươi quân chuyên không phải chỉ dùng công điểm không cần tiền sao. Như thế nào tính? Lao hán chừng hán, không cần tiền chúng ta cũng có thể đổi a chúng ta lại không đốc. Đại thúc chớ trách, chúng ta chỉ là tò mò. Này rất đơn giản a Tỉ như giống chúng ta như vậy tráng lao động cấp địa chủ xuống ruộng làm một ngày sống, đại khái có thể kiếm 30 cái đồng tiền lớn, còn mặc kệ cơm. Hai ngày có thể mua một tiểu vạn muối. Nhưng ở quân chân làm việc, hai ngày có thể lấy 20 cái công điểm, 18 cái công điểm, có thể đổi một tiểu vạn muối. Chúng ta còn có thể dư lại hai cái công điểm. Loại này phép tính, đảo cũng có thể. Tần lao tướng quân hỏi, nếu cho các người rời đi y xuân quân chân đi nơi khác, làm việc giống nhau đưa tiền, các người nguyện ý sao? kia lao hán liên tục dừng tay, không đi không đi, không nói đến năm ngoái khó nhất thời điểm là quân chân cho chúng ta một ngụm ăn cùng một chỗ trụ, làm chúng ta đến đã mạng sống. Liên lấy hiện tại nhật tử tới nói, tuy rằng chúng ta yêu cầu mỗi ngày làm việc, nhưng làm việc về làm việc, ở quân chân có thể ăn no mặc ấm, có bệnh có thể đi quân y để chỗ xem, mỗi nửa tháng còn có thể xem một ngày tuồng. Này đã là đỉnh tốt nhật tử. Chúng ta ngầm đều nói, đi nơi khác, chúng ta liền mỗi ngày làm việc, đều quá không thượng như vậy nhật tử. Chỉ là vì mỗi ngày tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, liền đủ toàn gia nhọc lòng. Lao hán không nói chính là, hắn nghe được tiếng gió, quân chân còn muốn làm một khu nhà tư thủ, nghe nói đã ở tuyển chỉ cùng thu xếp nhân tài. Như vậy nhật tử mới có buôn đầu đâu. Tần Lao tướng quân đám người trầm mặc, cuộc sống này nghe sát thật là hảo a khó trách những người này làm việc như vậy ra sức. Đúng lúc này, Lao hán cầm lấy ấm nước, lướt qua bọn họ, khuê nữ, tan tầm đã về rồi. Khắt nước rồi. mau uống miếng nước thiếu nữ bao khăn trùng đầu, mặt bị thái dương phơi đến đỏ bừng, nàng tiếp nhận nàng cha truyền đạt thủy khí, còn to mò mà nhìn tần lao tướng quân đám người liếc mắt một cái, chờ lao hán cùng nàng giải thích, nói bọn họ là đại tướng quân khách quý khi, thiếu nữ mới hướng bọn họ thẹn thùng mà cười cười. buổi chiều giờ nào bắt đầu làm việc a? giờ nguyệt mặt phải bắt đầu làm việc, quản sự nói, muốn thừa dịp hoa tươi mùa chọn thêm một ít, quân chuyên tân khai cái hoa tươi sưởng, thiếu nữ chính là sưởng một người công nhân. hảo hảo, vậy ngươi nghe quản sự. Chạy nhanh về nhà, ăn khẩu cơm nghỉ một chút. Tần lao tướng quân bọn họ không có lại quái giày kia đối cha con. Đi, chúng ta đi bọn họ cái kia đổi lâu nhìn xem. Lần này tham quan y dịch xuân quân chuân, đối hai sóng người xúc động rất sâu. Dân tộc cao sơn bên này người sau khi trở về nhịn không được mà cảm thán. Bọn họ đổi lâu, bên trong cái gì đều có. Đáng tiếc ta không có bọn họ công điểm cùng công hơn giá trị, nếu không, ta thật muốn. Đừng nghĩ, tưởng cũng vô dụng. Không biết bọn họ như thế nào kinh doanh quân chuân, sinh cơ bừng bừng lại giàu có. Chúng ta không phải hỏi thăm qua sao, năm trước thời điểm, bọn họ quân chuân nhật tử cũng là khó khăn túng thiếu. Một năm chi biệt, thay đổi thật sự quá lớn. Bọn họ quân chuân có người tài ba A. Hạ luôn khẳng định mà nói. Nếu chúng ta dân tộc cao sơn cũng có như vậy người tài ba thì tốt rồi, các tộc nhân nhật tử gặp qua đến hảo rất nhiều. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, ai nói không phải đâu. Kỳ thật cái này người tài ba là ai? Hạ Luân kỳ thật đã có một cái mơ hồ ý tưởng. Phải biết rằng, hình trường phong là năm ngoái bởi vì tam hoàng tử mới từ Bắc Cảnh Điều khỏi tới rồi Y Lê Xuân, Y Lê Xuân bên này, vẫn luôn tiếp tục sử dụng hắn lúc trước ở Bắc Cảnh thành viên tổ chức. Hắn lúc trước thành viên tổ chức không phải hảo, mà là không có hiện giờ như vậy ra thải. Hiện tại thành viên tổ chức, cao tầng trung chỉ có một người ngoại lệ, người nọ chính là Diêu chủ mỏng Diêu xuân đoán. Cái này người tài ba. Hơn phân nửa muốn dừng ở này nữ tử trên người. Thả xem đi, này quân chuân lại kinh doanh 2 năm, nhất định kêu vô số người kinh diễm. a luân ca, ngươi nói YG Xuân quân chuân cái này công điểm còn có công hơn giá trị, chúng ta trong tộc có thể hay không dùng tới. Hạ luân lắc đầu, hắn đã xem minh mạch, YG Xuân quân chuân công điểm cùng công hơn giá trị như vậy hữu dụng, toàn lại đổi lâu chống đỡ, là đổi lâu các loại vật phẩm làm chúng nó trở nên có giá trị. Mà chống đỡ đổi lâu, trừ bỏ vàng thật bạc trắng còn có quân chuyên sau lương cường mà hữu lực làm tới vật tư năng lực, bọn họ cũng không cụ bị như vậy năng lực. dân tộc cao sơn các tướng lĩnh thâm chịu xúc động, bắc cảnh bên kia làm sao không phải đâu. ở tham quan y di xuân quân chuyên như vậy một hồi, ở cung hình trường phong liên hôn một chuyện, đại đa số nhân tâm cũng đã nguyện ý. đêm đó y di xuân quân chuyên mở tiệc khoản đái hai sóng khách nhân. đương nhiên, cùng yến chỉ có thể là cao tầng. quân chuyên bên này cũng là cao tầng tham dự, tranh thủ đem hai sóng khách nhân chiếu cố hảo. Cần phải khách và chủ tận hoan. Như thế nào không thấy diêu chủ mỏng? Hạ luôn phát hiện diêu xuân nón không có tham dự. diêu chủ mỏng ở vội vàng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Mông nghị có khác ý vị mà đáp. Lễ vật. Nô Tổng còn nói, đúng vậy, cho nên Phan tướng quân hạ quân sư, các ngươi đi phía trước nhất định phải trở về chúng ta quân chân một chuyến A, chúng ta sẽ thu thập một chút thổ đặc sản cho các ngươi mang đi. Phan bưng y, này như thế nào không biết xấu hổ. Nhân ra chiêu đãi bọn họ một hồi bọn họ đều còn không có báo đáp, như thế nào hảo lại đem người ta đổ vật. Không có quan hệ, đều là một ít hạt giống linh tinh đặc sản, không đáng giá cái gì tiền, nhớ rõ à, là huynh đệ liền không cần không từ mà biệt. Là hạt giống ai? Bọn họ phía trước liền thấy được, quân chân loại thu hoạch đặc biệt được mùa, lúc ấy bọn họ liền biết bọn họ quân chân có loại tốt. Nghe được lời này, phan tướng quân cự tuyệt nói là như thế nào cũng nói không nên lời. Chúng ta vốn dĩ tưởng chi viện các ngươi một ít lương thực, nhưng nghề hà ngô tổng quản thở dài đem cùng y xuân đại doanh ước định nói cho nên các ngươi đừng nhìn chúng ta quân xuân được mùa nhưng có như vậy cái ước định ở lập tức liền không có mấy chục vạn thạch lương thực hơn nữa 6 tháng cuối năm còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu dân tộc cao sơn người nghe vậy một đám cùng chung kẻ địch thẳng mắng y xuân đại doanh bên kia quá không biết xấu hổ nô tổng quản cười nói dân tộc cao sơn các huynh đệ có loại tốt còn chưa đủ chúng ta còn tính toán tặng các ngươi một quyển nông thư các ngươi cũng thấy được chúng ta quân chuân cây nông nghiệp lớn lên đặc biệt hảo đúng không? một đám gật đầu như đảo tỏi, kia cũng không phải là đặc biệt hảo sao? chúng ta có thể loại ra tốt như vậy lương thực, toàn lại này buồn cây nông nghiệp gieo trồng kỹ muốn toàn sách. Nô tổng quản lấy ra một quyển quyển sách, thần bí mà nói, dân tộc cao sơn huynh đệ kinh hô, toàn lại cái này, đôi mắt đều sáng. đúng vậy, lao Ngô không gạt người. nếu Diêu Xuân đoán tại đây, khẳng định muốn che mặt, có loại tivi mua sắm cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi khả năng không biết, lần trước Yri Xuân Đại Doanh Vương Đại Nhân, chính là hôm nay ở thập lý đỉnh các ngươi nhìn thấy vị kia lôi thái thu tần con rể, ước chừng hoa 4820 tới mua nó, cầu chúng ta đã lâu, chúng ta mới cố mà làm mà bán cho hắn. Hiện tại, chúng ta đại tướng quân nói, cùng phan tướng quân cùng các ngươi này đó dân tộc cao sơn các vinh đệ nhất kiến như cố, cho nên chúng ta quân chân liền xem ở chúng ta chi gian tình nghĩa thượng tặng cho các ngươi, trở về hảo hảo lợi dụng nó tranh thủ cho các ngươi các tộc nhân đều ăn thượng cơm no. Vì trương hiển cây nông nghiệp gieo trồng kỹ muốn giá trị, nô tổng quản không lưu tình chút nào mà bóc nổi lên vương lãng đoàn. Đa tạ đa tạ. Nô tổng quản buổi nói chuyện, nhưng đem ở đây dân tộc cao sơn cảm động hỏng rồi. Thu nhân ngư không bằng đem cá cho người, y li xuân quân chuẩn những người này thật sự là quá tốt, quả thực là tay cầm tay mà giúp bọn hắn a. Đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái toàn bộ hành trình, bắc cảnh bên kia các khách nhân cũng thực kích động a thổ đặc sản bọn họ muốn kia buồn quyển sách bọn họ cũng muốn. Nhưng Tần Lao tướng quân cùng Hoắc thiếu tướng quân tất cả đều lao thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn, nếu Hình Trường Phong có thể đưa Phan Bước Nghi này đó thứ tốt, làm hắn tương lai nhạc ra bọn họ, đi thời điểm cấp độ vật khẳng định sẽ không kém, cho nên bọn họ không nóng nảy. Y Gia Xuân quân chuẩn yến hội trước đợt thao tác này, trực tiếp đem yến hội không khí kéo châm, đại gia trực tiếp ở trong yến hội sưng huynh gọi đệ, đem rượu ngon hoan. Tiệc tối tan lúc sau, Phan Bước nghi hạ luân đám người vừa định ngủ hạ, Y. Xuân Đại doanh người đêm khuya gõ khai bọn họ môn. Chờ bọn họ đi theo đối phương đi vào phòng nghị sự, mới phát hiện đêm khuya hội kiến bọn họ chính là tiệc tối thượng không có tham dự diêu chủ mỏng diêu xuân đoán, còn có quân chuẩn mặt khác cao tầng. Đối phương thấy bọn họ câu đầu tiên lời nói chính là, đêm khuya thỉnh các ngươi tới, là có cái tiểu sống, muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý hay không làm. Phan tiểu đệ ánh mắt sáng lên, hắn phản ứng cũng nhanh nhất, làm, chúng ta làm. Lúc trước ở tiệc tối thượng, Bọn họ một chút cũng không để cùng nhau làm việc sự, bọn họ còn tưởng rằng không diễn đâu. Phan bước nghi cùng Hạ Luân liếc nhau, làm. kia cần thiết làm A. Bọn họ kéo 3.000 người binh mã ra tới, là đánh mấy cái sơn trại, nhưng mỗi cái sơn trại đều không tính giàu có, diệt trừ ra ngoài binh mã chi phí sinh hoạt. Bọn họ đến nay thu hoạch tí hỏi, chua sót ra bọn họ liền hy vọng có thể giống y, y xuân quân xuân năm trước như vậy, làm một vụ lớn đâu. chương 95. Các người thiếu lương, đánh sơn trại ý nghĩ là đúng. Sơn trại, những cái đó vào rừng làm cướp sơn tặc vốn là không phải cái gì người tốt, các ngươi làm như vậy, gần nhất có thể trừ bạo an dân, thứ hai cũng có thể giảm bất chính mình thiếu lương nguy cơ. Diêu Xuân nón đầu tiên khẳng định bọn họ cách làm. Phan bước nghi gật đầu, bọn họ chính là như vậy tưởng. Chính là thời buổi này, sơn trại cũng không hảo hôn a. Diêu Xuân nón cảm thán. Y Diêu Xuân còn sót lại vài tòa sơn trại, ngươi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta không hào hôn, không đều là bởi vì các ngươi. Hạ Luân nhớ tới bọn họ đánh kia mấy cái sơn chạy thu được, liền đau đầu, cũng không phải là sao. Một đám đều gầy thật sự. Thật sự là dâu rịa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Cho nên, đánh sơn chạy là không tiền đồ. Diêu Xuân Loan tổng kết tính địa đạo. Phan tiểu đệ. Đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi nói việc không phải đánh sơn trại sao? Phan bước nghi từ trước đến nay trầm ổn, chỉ chờ nàng giải thích nghi hoặc. Hạ Luân trong lòng vừa động, hắn nhớ tới y xuân quân chân nào đó đồn đãi chẳng lẽ là thật vậy chăng? Mông nghị ở một bên cười đến đánh điện, đúng đúng đúng, các ngươi nghe riêu chủ mỏng, đánh sơn trại không tiền đồ. vậy các ngươi năm trước làm kia phiếu? Phan tiểu đệ khó hiểu, Mông nghị ôm quá Phan tiểu đệ vai, cười tùng tẩm địa đạo, Phan lão đệ, ngươi sẽ không thật cho rằng quang đánh hai cái sơn trại, chúng ta quân chân liền thu được như vậy nhiều đi. chẳng lẽ không phải? Mông nghị lắc đầu, đương nhiên không phải, đánh kia hai tòa sơn trại bất quá là chúng ta đem làm ra tài vật lương thực tẩy trắng thủ đoạn chi nhất. Phan tiểu đệ trừng lớn mắt, không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này. Nguyên lai quân trong đồn điển cái kia đồn đãi thế nhưng là thật vậy chăng? Diêu Xuân đoán thật bằng chính mình bản thân chi lực liền phỏng đoán ra tới chu đại xoáy một tòa bí khố cụ thể vị trí. Ở đây đều không ngu nốc cứ việc Diêu Xuân đoán đáng người đem sự tình giản lực nói, nhưng kết hợp đồn đãi, liền rất mau phân biệt rõ ra trận tướng. Bọn họ nhìn về phía Diêu Xuân đoán ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, quá xấu rồi, đầu tiên là khoác nhân ra áo quay đầu lại còn đem nhân ra bưng, đem trộm cướp tội danh hoàn toàn khấu ở nhân ra sơn trại trên đầu. Diêu Xuân nhoán vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo đi, nàng công tích vĩ đại nhanh như vậy đã bị khách nhân đã biết sao. Chính là, phía trước khoác áo tràng chuyện đó, hoàn toàn là đại tướng quân bọn họ chủ ý hảo sao. Cho nên chúng ta lần này sống là... Diêu Xuân nhoán trực tiếp ngả bài, không sợ cùng các ngươi nói rõ ngọn ngành, chúng ta lần này sống là lôi thái thu ở vào ngoại ôm một tòa tư khố. Phan bước nghi bọn người không nói gì. Lôi thai thu hắn trong phủ cũng có vô số tài bảo, kia tòa tư khố, xem như hắn một cái chuẩn bị ở sau cùng đường lui, sở dĩ thiết lập tại ngoại ô, là tính toán tùy thời trốn chạy thời điểm dùng. 7 năm trước, hắn hai bàn tay trắng, lẻ loi một mình tới rồi y thịa xuân. 7 năm sau, hắn có hoa phục mỹ trạch, vô số vàng bạc châu báu lương thực. Này đó tài vật từ đâu mà đến? Nói vậy mọi người đều rất rõ ràng, ta hiện tại liền muốn biết các người quyết định, này sống có thể hay không làm. Mông nghị ở một bên cười trộm, diêu chủ mỏng đem làm lôi thái thú lý do đều nói được như vậy tươi mát thoát tục, còn không phải là trả thù hắn hạn chế bọn họ quân dân cư cùng mà sao? Phan Tiểu để nói, đại ca, làm đi, chúng ta cùng lôi thái thú lại không giao tình, đánh liền đánh, dù sao là tiền tài bất nghĩa. Phan Bước Nhi cùng Hạ Luân liếc nhau, sau đó hướng Diêu Xuân Nhoán gật gật đầu, làm. Thực hảo, nhưng có một việc ta trước hết cần nói rõ ràng. Diêu Xuân Nhoán nói, lần này sống. Lấy các người dân tộc cao sơn binh lính là chủ lực, chúng ta vì phụ. Chúng ta sẽ không đại quy mô xuất binh. Vì cái gì a? Phan tiểu đệ đám người khó hiểu, không phải Y Y Xuân quân chuân dẫn bọn hắn làm việc sao? Hắn còn nghĩ, quân chuân ăn thịt, bọn họ ăn canh đâu? Như thế nào lập tức bọn họ liền thành chủ lực? Nay thật là một kiện tiểu sống, bên trong thu hoạch, căn cứ chúng ta mạc phủ dự tính, giá trị cũng liền ở 20 vạn lượng bạc trắng đến 30 vạn lượng bạc trắng chi gian. Các ngươi liền này đều tham rõ rõ ràng. Phan Tiểu Đệ ngơ ngác. Mông Nghị cười mà không nói, các ngươi quá không rõ ràng lắm chúng ta quân chân mạc phủ năng lực. Hắn thanh thanh giọng nói nói, vốn dĩ các ngươi không tới, chúng ta liền tính toán thượng. Nhưng này không phải huynh đệ các ngươi tới, đặc biệt là xem các ngươi một đường ra tới, không thu hoạch, nhìn chua xót sao. Diêu Xuân ngoan uống thủy, nhìn hắn một cái, quả nhiên, loại này toan bẹp nói, không thích hợp nàng. Phan Tiểu Đệ gật đầu, đúng đúng, vừa ý toan chúng ta nếu là gia đại lực không được phân đi một nửa chiến lợi phẩm a không phải khoe ra chúng ta quân chuyên nhật tử so các ngươi hảo quá một ít này chiến lợi phẩm chẳng phân biệt đi đi ra ngoài làm việc binh nhóm trong lòng không dễ chịu phân đi các ngươi được đến liền ít đi hơn phân nửa hơn nữa chúng ta không ra binh không đại biểu chúng ta khoanh tay đứng nhìn lần này chúng ta sẽ ra hai vị tướng quân giúp các ngươi ta mong nghị tướng quân cùng kỷ trạch tướng quân chúng ta các mang một tiểu đội nhân mã chủ yếu là hiệp trợ các ngươi Mông Nghị nói thành thật với nhau nói. Nghe được lời này, Phan Bước Nghi cùng Hạ Luân Tâm liền định rồi. Bọn họ cái này là hoàn toàn tin tưởng y di xuân quân chân là thiệt tỉnh tưởng trợ giúp bọn họ, không phải tưởng hố bọn họ. Tuy rằng chúng ta sẽ không đại quy mô xuất binh, nhưng tin tưởng ta, chúng ta quân Quân không ra binh so xuất binh hảo, vừa ra binh, sợ là sẽ cho ngươi quân ta quân đều mang đến phiền thoái. Hơn nữa điểm này tiểu sống, động tĩnh sẽ không đại, các ngươi 3.000 nhiều tướng sĩ đều là hảo thủ đi. Đúng vậy. Đều là hảo thủ. Phan tiểu đệ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, không phải hảo thủ, đều lưu tại trong tộc đâu, ra không được. Diêu Xuân đoán gật đầu, làm điểm này sống tịnh đủ rồi. Tiếp theo, nàng vây vây tay, tới, ta tới nói nói lần này kế hoạch. Chúng ta đâu, không thể trực tiếp đối lôi thái thú bí khố động thủ, như vậy sẽ làm hỏng chúng ta thanh danh, chúng ta đến mặc vào một tầng áo choàng. Phút, mông nghị một cái nhịn không được cười, quân chân còn lại người cũng đi theo cười. Diêu trù mỏng. Từ khi ngươi lần trước lấy Chu đại soái kia hai tòa bí khố khai đau khi, ngươi cảm thấy khoác áo choàng còn hữu dụng sao? Chỉ cần là ý Xuân bên trong thành, mộ mộ đại nhân vật bí khố vừa ra sự, người khác hỏi không nghi ngờ người không biết, nhưng Chu đại soái nhất định cảm thấy chính là ngươi làm. Diêu Xuân đoan trắng bọn họ liếc mắt một cái, áo choàng lại khó coi, nàng cũng đến cuốn chặt ta. Phan tiểu đệ nháy mắt đã hiểu, đã hiểu, giống các ngươi lần trước như vậy, mặc vào sơn tặc áo choàng. Không, áo choàng làm sơn tặc chính mình xuyên. Chúng ta chỉ cần ở bọn họ đánh cấp sau khi thành công, ở bọn họ trở về nhất định phải đi qua chi trên đường, tới một cái hát cán hát. Nhưng là nhớ kỹ không cần lòng tham, các ngươi di giật đái lao, chỉ cần cướp đi bọn họ đánh cấp tới một nửa tài vật liền hảo. Đến lúc đó, các ngươi chỉ lấy đi tiểu kiện mà quý trọng vật phẩm, lưu lại những cái đó cổng kề ngoạn ý nhi cho bọn hắn. Bọn họ được một nửa tài vật, làm cho bọn họ không thể không cùng lúc sau tới quan phủ người đấu. Nhớ kỹ không cần toàn đoạt xong nếu không những cái đó, truy binh phải đuổi theo các ngươi chạy, diều xuân đoán giao đái, đặc biệt là trọng điểm, lần nữa cường điệu. hơn nữa động thủ sơn tặc cũng coi như là yết xuân sơn tặc người xuất sắc, không dễ dàng gặm phan tiểu đệ, hắn hắn, hắn thích. hạ luân cùng phan bước nghi nghĩ đến càng nhiều, dựa theo nàng tới làm, bọn họ di giật đái lao, chỉ phân đi một nửa tài vận, sơn tặc phương hẳn là sẽ đồng ý, đó là không đồng ý, bọn họ còn không thể giết dứt mấy cái thứ đầu được bọn họ đồng ý, cứ như vậy. Tuy rằng chỉ thu hoạch một nửa, nhưng không có binh tướng thiệt hại, tương đương với bạch nhạt tiện nghi. Nếu là nhiều muốn, phải cùng sơn tặc đánh sống đánh chết, bên ta nhân mã cũng sẽ đổ máu bỏ mạng. Còn có khả năng bị lôi thái thú phái tới truy binh truy đuổi. Hai tương một đối lập, cái nào càng có lời liền không cần phải nói. Cao Minh A này kế am hiểu sâu hắc ăn hắc tinh túy. Phan bước nghi cùng hạ Luân liếc nhau, đều phát hiện đối phương kinh dị ánh mắt. Xem bọn họ không nói lời nào, ngông nghĩ chấn ăn nói, yên tâm đi. Chúng ta bên này đều an bài hảo, các ngươi y kế hành sự, bảo đảm cha không đến các ngươi trên người. Giai đoạn trước sống bọn họ đều làm tốt. Hơn nữa diêu chủ mỏng nói, bọn họ quân chuyên bất động, ngược lại có thể hạ thấp đối phương cảnh giới tâm. Phan tiểu đệ chủ ý ngông nghị một chút, huynh đệ, đủ trưởng nghĩa. Bọn họ đã xác định này kế hoạch thông. Chờ hết thảy thuận lợi, có này một phiếu, bọn họ cũng có mặt trở về đối mặt tộc nhân. Phan bước nghi cùng Hạ Luân cũng đứng lên, trinh trọng về phía bọn họ nói lời cảm tạng. Nhìn nhân ra này kế hoạch, giai đoạn trước công tác đều làm tốt, chỉ chờ trích quả đảo. Bọn họ gần nhất, bọn họ liền đem này quả đảo nhường cho bọn họ. Như thế nào cảm tạ đều không quá. Hai bên đạt thành hợp tác ý đồ lúc sau, lại thương lượng một ít mấu chốt vấn đề, sau đó mắt thấy đêm đã khuya, cũng thương nghĩ đến không sai biệt lắm, liền tan. Trở về thời điểm, Phan Tiểu Đệ còn một cái kính mà nhắc mại Y Dĩ Xuân Quân Chuân người thật sự là quá tốt. Đối bọn họ thật tốt, không ngừng cấp ăn cấp uống cấp địa phương nghỉ ngơi. Dẫn bọn hắn làm việc, phút cuối cùng, còn chuẩn bị thổ đặc sản làm cho bọn họ mang về, thân nhân cũng liền làm được này phân thượng. Đúng rồi đại ca, bọn họ quân chân giống như rất thiếu hảo mã, quay đầu lại chúng ta làm người đưa một đám tiểu mã con bên lại đây đi. Cùng bọn họ vẫn duy trì hữu hảo lui tới, chúng ta sẽ không có hại. Phan bước nghi cùng Hạ Luân đều đồng ý, hết thảy đều chờ bọn họ trở lại tộc địa lại nói. Dân tộc cao sơn người đi rồi, mông nghỉ còn quấn lấy diêu xuân vẫn hỏi. Lần này chúng ta hoàn toàn có thể cùng dân tộc Cao Sơn liên thủ, sao không làm một vụ lớn, liên quan trực tiếp đánh lén Chu Đại Xoái kia hai tòa bị khố. Diêu Xuân đoán bỏ cáo chẳng đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, Chu Đại Xoái cùng lôi thái thú cùng nhau động, ngươi là ngại chúng ta đầu quá thiết sao? Ngươi đây là bức người ta hai người liên thủ. Chẳng lẽ lần này chúng ta chỉ động lôi thái thú, bọn họ liền sẽ không liên thủ sao? Mông nghị cảm thấy, nên liên thủ bọn họ tổng hội liên thủ. Diêu Xuân đoán cười cười, không giải thích. Ngược lại nói, ta không thể tổng tóm được chu đại xoáy một người kéo lông dê Huống Húng hồ nhân ra đều đã đánh minh bài, bí khố biến bảo khố, còn trực tiếp phái trọng binh chấn thủ kia hai nơi bảo khố, trừ bỏ ngạnh làm, bọn họ không có hơi thao không gian. Nói lên ngạnh làm, đừng quên, chu đại xoáy chính là trên tay có bảy vạn binh mã đại lão. Đi ra đại môn, nhìn đến vẫn luôn thích hướng thiện đón đi lên, mông nghỉ nhắm lại miệng, cùng Diêu xuân đoán từ biệt sau liền hồi chính mình chỗ ở. Bắc cảnh tần lao tướng quân cùng hoác thiếu tướng quân cũng không biết chính mình quan hệ thông gia cùng chính mình nửa đường thượng nhặt được tiểu đồng bọn, có chính mình chuẩn bị liên thủ làm tư xuống đi. Hôm sau, y lý xuân quân chuyên cấp dân tộc cao sơn các tướng sĩ chuẩn bị một đốn thật sớm cơm lúc sau liền vui vẻ đưa tiễn bọn họ rời đi. Rời đi trước, hai bên cao tầng còn trao đổi một cái ý vị không rõ ánh mắt. Cưới ngựa nhi gia quân chuyên, dân tộc cao sơn các tướng sĩ đều còn ở cảm thán y lý xuân quân chuyên người hảo, mặt khác liền không nói. Liền ngựa cũng cho bọn hắn uy đến no no, bọn họ binh lính đều thấy, bọn họ cấp uy đều là thực tốt lương thảo, bọn họ con ngựa ăn no nê mấy đốn, này sẽ đều tinh thần đâu. Thời gian thực mau liền đến vương lãng thành thân ngày tốt. Đêm đêm, nguyệt hát phong cao, đúng là thích hợp làm đại sự nhật tử. Náo nhiệt một ngày lúc sau, đưa xong rồi khách nhân, vương lãng không có hồi tân phòng, mà là vào một gian mật thất, hỏi hắn nhất quan tâm vấn đề, y xuân quân chân nơi đó không có gì động sao? Không có. Xác định không có lấy nhiệm vụ danh mục xuất binh. Không có. Vương Lãng nghe đến đó, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, cho rằng Diêu Xuân Nhuãn sẽ thừa dịp hắn đêm tân hôn phát động tập kích bất ngờ. Mà lúc này, Diêu Xuân Nhuãn cũng nằm tới rồi trên giường. Ngủ trước, nàng nghĩ thầm, Vương Lãng, đưa ngươi một phần toàn sinh khó quên tân hôn lễ vật, ngươi còn thích. Chương 96. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, đưa xong khách khứa sau, Vương lão phu nhân thấy hắn còn ở bên ngoài lưu lại. Liên thúc dục hắn chạy nhanh hồi tân phòng đi. Đứng ở cổng lớn, vương lãng nhìn ngồi ngay ngắn ở hỉ trên giường đội khăn đoan tân nương tử, hít một hơi thật sâu, bước chân rỗi ra đạp đi vào, hắn cảm thấy đêm nay là cái chú định vô miên ban đêm. Diêu xuân nguãn nhưng thật ra đi vào giấc ngủ đến mau, không có biện pháp, nàng đêm nay chú định chỉ có thể ngủ ba cái canh giờ, ba cái canh giờ sau, nàng phải tỉnh lại, đi giải quyết tốt hậu quả. Nguyệt Hắc Phong Cao, Phan bương Y, Mông Nghị. Hạ luôn đám người đứng ở trong sơn cốc duy nhất nhập khẩu cao điểm chỗ, chỉ cảm thấy mát mẻ. liền nơi này đi. Không sai. Vậy bắt đầu đi. Không thành vấn đề. Xác định hảo lúc sau, Phan Thiểu Đệ cùng Kỳ Trạch liền đi xuống bố trí. Hành quân đánh giặc, Phan bước nghi đám người bọn họ là hảo thủ. Cho nên bọn họ cùng mong nghị, Kỳ Trạch hai vị tướng quân thương nghị qua sau, ở vốn có kế hoạch cơ sở thượng, làm một ít điều chỉnh, mai phục đến càng hoàn toàn, đổ đến đối phương khả năng tính lớn hơn nữa. Con đường này là hắc long trại nhất định phải đi qua chi lộ, hơn nữa cách bọn họ trại tử cũng gần nhất, con đường này nhưng mai phục điểm rất ít, tính nguy hiểm thấp nhất, hơn nữa nơi này là nhất thích hợp mai phục địa điểm. Ly hắc long trại cũng gần, một khi có cái gì lớn một chút động tính, trại tử bên kia cũng có thể kịp thời chi viện. Hắc long trại đi con đường này khả năng tính là lớn nhất. Phan tiểu đệ phân phó đi xuống lúc sau, tiểu tướng nhóm bắt đầu thấp rộng thét to. mau làm việc làm việc, một đám đều cấp bắt mắt điểm các ngươi một đám đều ăn uống no đủ, cho ta ra sức điểm a. các ngươi ngắm lại, nếu là phóng chạy dây béo, không làm thất vọng tộc nhân sao? không làm thất vọng mang chúng ta làm việc y dịch xuân quân chuyên các huynh đệ sao? bị chính mình đầu nhi như vậy căng thẳng ra, dân tộc cao sơn các tướng sĩ biểu tình nháy mắt nghiêm túc, làm dọn cục đá dọn cục đá, làm dọn đầu gỗ liền dọn đầu gỗ, làm nằm bò liền nằm bò, làm ngồi sổm liền ngồi sụp, đều nghẹn một cổ kính đâu? phan bưng y, ngông nghị đám người ở mặt trên nhìn đều cảm thấy quân tâm nhưng dùng, trong lòng âm thầm gật đầu. Theo bọn họ một đám đỉnh đầu lá cây, hoặc bò hoặc nằm hoặc ngồi mà bắt đầu mai phục lúc sau, này một mảnh sơn dã dần dần mà an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, phía trước dần ẩn truyền đến động tĩnh. Hắc Long chạy bọn sơn tặc, hôm nay cái là thật cao hứng, bọn họ một đám hoặc đề hoặc bối hoặc cầm đoạt tới tài vật lương thực trở, hưng phấn mà đi ở hồi trình trên đường. Đại trại chủ, này một phiếu quá hảo vớt. Đúng vậy, cơ hội không phế cái gì sức lực. Chỉ là ở mạnh mẽ đánh vào thời điểm, điền đi vào mấy cái mạng người, còn có mười mấy người bị thương, nhưng đối lập thu hoạch, điểm này chiến tổn hại cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nếu là mỗi lần ra tới đánh cướp đều thuận lợi vậy thì tốt rồi. Đại trại chủ, ngươi này tin tức là ai hỏi thăm, thăm đến cũng quá chuẩn. bí khố địa điểm, bí khố phòng giữ, này đó đều hỏi thăm đến giành mạch, thậm chí liền bên trong bảo bối đều có thể nói ra cái một hai kiện tới, quá kỹ càng tỉ mỉ. Đại trại chủ cũng cảm thấy lần này thu hoạch dị thường làm người vừa ý. Chờ Hắc long trại người hoàn toàn tiến vào khe núi lúc sau, một đạo bén nhọn tiếng còi vang lên. Chúng mai phục. Bọn sơn tặc nháy mắt cảnh giới mà dựa lưng vào nhau, mặt hướng hai bên trên núi. Dân tộc cao sơn bên này, một cái lớn dọng hán tử trước hết nhảy ra tới, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu tưởng từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Bọn sơn tặc. Thảo, bị đoạt tử. Không phải, này người nào nào. Giảm cấp được bọn họ Hắc Long trại trên đầu tới. "Tao trại chủ, buổi tối hảo a." Mông Nghị che mặt từ chỗ cao ra tới chào hỏi. "Không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ đoạt này sống, nhưng Phan tướng quân từ trước đến nay nghiêm túc, cùng bọn họ đại tướng quân giống nhau, làm không được này sống." Hạ Luân lại quá văn nhã, Phan tiểu đệ nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, nhưng Hạ Luân cảm thấy làm hắn trước quan sát học tập một chút tương đối hảo. Hắc Long trại người không nói gì, nhìn này chỉ vào bọn họ đen nhánh phiếm lanh quang mũi tên, bảo thủ phòng trường. Sợ không được có 3-4 ngàn người. Nhị đương gia thấp giọng nói, đại trại chủ, là cái ngành cha tử. Phải biết rằng, bọn họ toàn trại xuất động, cũng liền nhiều người như vậy, hơn nữa đối phương vừa thấy liền huấn luyện có tố. Đại trại chủ hỏi, xin hỏi, các ngươi là nào một đường bằng hữu? Bọn họ đêm nay ra tới, cũng là người lưu y y xuân mấy thế lực lớn, liền vì phòng bị hắc cắn hắc, chính là rõ ràng đêm nay bọn họ liền không có người xuất động a này chi 3-4 ngàn người đội ngũ là nơi nào toát ra tới. Không quan tâm nào lộ bằng Hữu ta cảm thấy có phải hay không ai gặp thì có phần. Mông nghị chỉ vào bọn họ đánh cướp mà đến tài vật, cười ngâm ngâm địa đạo. Bọn sơn tặc, thần con mẹ nó ai gặp thì có phần. Bằng hiếu, các ngươi là đã sớm biết chúng ta hắc long trại hướng đi. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Đại trại chủ không nốc, hắn hoài nghi chính mình được đến tin tức nơi phát ra. Nhưng mông nghị làm sao nói cho hắn a này thật không có. Chỉ là chúng ta vừa vặn trên đường đi qua quý bảo địa liền nhìn đến các ngươi thu hoạch tràn đầy, liền tưởng cùng các ngươi hóa điểm duyên. Bọn sơn tặc tin các ngươi mới là lạ. Ai nha, Hắc Long Trại bằng hữu, các ngươi không thể trách chúng ta nha. Đại gia nhật tử đều không hảo quá, ngươi mang như vậy nhiều đồ vật xuất giá, này không phải dê béo quá phố sao? Mông nghị tiện tiện điều đạo. Bọn sơn tặc trách chúng ta là. Hắc Long Trại bọn sơn tặc đều bị hắn nói tức giận đến không nhẹ, bị đoạt cũng liền thôi, còn phải bị khí. Là bọn họ tưởng dê béo quá phố sao? bọn họ hận không thể nháy mắt liền trở lại sơn trại hảo không. hảo tưởng đem hắn chém thành thịt vụn a. bọn sơn tặc nhìn về phía bọn họ vài vị đứng ra, trong tay đao ngao ngẹt rụt dịch. hảo vô nghĩa không nói nhiều. hiện tại cho các ngươi buông binh khí, buông tài vật. mông nghị nháy mắt biến sắc mặt. phan tiểu đệ ở một bên hô, đúng vậy, ta kêu ba tiếng, các ngươi lại không ném xuống binh khí, đường trách chúng ta không khách khí. bọn sơn tặc trong lòng thầm mắng, bệnh tâm thần a. nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Hắc Long trại mấy cái đương ra đều siết chặt trong tay binh khí, người chết vì tiền. Đối phương tưởng hắc cắn hắc, cấp đi bọn họ sở hữu tài vật, bọn họ cũng chỉ có thể buông tay một bác. Hạ Luân vội vàng nói: Tào trại chủ, yên tâm, các ngươi đêm nay vất vả, làm ra nhiều như vậy tài vật, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên chúng ta nhất trí quyết định, tài vật chúng ta chỉ lấy đi một nửa, dư lại sẽ để lại cho các ngươi, nhiều một thành chúng ta đều không lấy. Mấy cái trại chủ liếc nhau, như vậy cũng không phải không thể tiếp thu. Thật đấu lên, lưỡng bại câu thương là nhất định, vạn nhất chính mình thua, kia thật là mệt quá độ. Dù sao lúc này tài vật bọn họ đoạt đến cũng nhẹ nhàng, còn có thể có một nửa rơi xuống, không làm thất vọng đêm nay lao động. Hành, hi vọng các ngươi nói được thì làm được. Đại trại chủ dẫn đầu ném xuống trong tay, vài vị đương gia thấy vậy, cũng không cam lòng mà ném xuống trong tay binh khí. Mông Nghị cùng Phan Bước Nghi hạ luân đám người liếc nhau, sách đều bị Diêu chủ mỏng liêu chuẩn. Mau, đại gia làm việc nhanh nhẹn điểm. Phan Tiểu đệ một bên tiếp đón một bên trước hết nhảy xuống đi. Mông Nghị cùng Kỷ Trạch mang đến hai tiểu đội ước hai mươi người lão binh cũng đi xuống, cho bọn hắn làm mẫu như thế nào nhanh chóng mà nhặt tăng vật. Tào Trại chủ bọn họ phát hiện, bọn họ mới vừa ném xuống binh khí, đối phương liền động, một nửa người xuống dưới đoạt lại chiến lợi phẩm, một nửa người như cũ lôi kéo cung nhắm ngay bọn họ này đó sứt tận, ánh mắt sắc bén, không chút sức mệt. Dựa, này đoạt lại chiến lợi phẩm tư thế chuyên nghiệp a. Hơn nữa kỷ luật nghiêm minh. So với bọn hắn sơn tặc còn huấn luyện có tố, vàng bạc, thể tích tiểu, giá trị đại, trực tiếp lấy đi 2 phần 3. Ngọc bàn chỉ, muốn, nhẫn vàng, muốn, ngọc dưa chản, muốn, nhặt, ta nhặt, nhặt nhặt nhặt. Đại trại chủ phát hiện đối phương chỉ lấy đi tiểu kiện mà quý trọng vật phẩm, lưu lại những cái đó cổng cành ngoạn ý nhi cho bọn hắn, liền rất buồn bực. Cố tình đối phương lấy đồ vật, giá trị xác thật chỉ chiếm một nửa, này còn vô pháp nói nhân ra không tuân thủ tín dụ. Nay thuần thuộc tư thế, rõ ràng là sớm có dự mưu. vừa rồi nói kia phiên lời nói, đem chính mình ngụy trang thành thấy hơi tiền nổi máu tham, chính là lửa bọn họ. Đẳng cấp không nhiều lắm, dân tộc cao sơn các tướng sĩ liền thu tay lại. Mông nghị cười ha hả địa đạo, cảm ơn tàu trại chủ thịnh tình chiêu đãi, chúng ta sau này còn gặp lại a. Tàu trại chủ ha hả ở trong lòng thăm hỏi bọn họ tổ tông 18 đại. Bọn sơn tặc, ôn thần đi nhanh đi, sau này còn gặp lại. Ai muốn cùng ngươi sau này còn gặp lại. Đi ngươi. Phan bước nghi vung tay lên, các tướng sĩ bắt đầu huấn luyện có tố mà lui lại, nhặt tang đội ngũ đi trước, cùng tiến bộ áp trận. Thứ tương ngộ đến lui lại, đối phương chỉ dùng nửa canh giờ không đến. Hắc Long trại người chỉ có thể buồn bực mà thu thập khởi những cái đó bị đối phương ghét bỏ đại kiện tài vật. Đại trại chủ, đối phương là người nào nào? Ý Di xuân không loại này hành sự quỷ quyệt đội đi. Không hiểu được, nhưng đối phương dẫn đầu nhóm đều mưng mặt, hiển nhiên là sợ bị chúng ta nhận ra tới. Chờ bọn họ thu thập hảo, một lần nữa khởi hành khi, sơn trại bên kia cũng người tới, nhìn đến bọn họ mang về nhiều như vậy đồ vật, một đám đều thật cao hứng. Đại trại chủ cùng vài vị đương ra buồn bực, bọn họ hoàn toàn không biết bọn họ đã bị đánh cướp một hồi, tài vật trực tiếp co lại một nửa. Sau lại biết được sau, còn trái lại an ủi bọn họ, này đã thực hảo. Vài vị đương ra, hảo đi, vô chi chính là hạnh phúc. Thấy đủ thương nhạc, cổ nhân thành không khinh ta. Người buồn vui không phải đều giống nhau. Lại nói dân tộc Cao Sơn bên này, một đám hương phấn đến bay lên. Một phiếu, chỉ là một phiếu, bọn họ liền vớt tới rồi giá trị 13-14 vạn tài vật. Mấu chốt là linh chiến tổn hại. nay cùng nhặt tiền không khác nhau a. Chờ bọn họ đi vào dự định địa điểm khi, Diêu Xuân Ngoãn đã chờ ở nơi đó. Phan tướng Quân, các ngươi chạy nhanh ra khỏi thành đi, dư lại cái đuôi, chúng ta tới liệu lý liền hảo. Diêu Xuân Ngoãn tới khi, còn cho bọn hắn mang đến lúc trước đáp ứng cho bọn hắn thổ đặc sản lương loại trợ vật tràn đầy hai mươi mấy người bao tải đôi ở dưới chân. Phan bước nghi trầm tư một lát, cũng hảo. Hắn nhìn về phía Hạ Luân. Hạ Luân dẫn theo một cái miếng vải đen túi lại đây, đặt ở trên mặt đất. Này đó là chúng ta đêm nay thu được tải vật một nửa, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay đối chúng ta trợ giúp. Tuy rằng phía trước Diêu Xuân đoán bọn họ liền nói quá, sở hữu thu hoạch đều cấp dân tộc Cao Sơn, nhưng bọn hắn lại không thể không hiểu chuyện. Diêu Xuân đoán xem cũng chưa xem cái kia túi, chỉ nói, này đó các ngươi đều mang đi. Lưu lại cho chúng ta nói, chúng ta sẽ có phiền thoái. Ta nói lời này không phải khách khí, là thật sự. Vậy được rồi. Dân tộc Cao Sơn các tướng sĩ đều hiểu được không thể cấp ý Diêu Xuân Quân Chuân gây chuyện, lại thấy nàng nói được nghiêm túc, chỉ có thể lại đem túi cầm lấy tới. Thời gian khẩn cấp, các ngươi chạy nhanh ra khỏi thành, ngày sau mới vừa rồi, có cơ hội chúng ta lại tụ. Diêu Xuân nón nhìn nhìn sát trời, thúc giục bọn họ. Tiếng hảo, về sau nếu yêu cầu cái gì trợ rút, cứ việc phái người đến ra xuyên tới. Chúng ta nhất định sẽ hữu lực xuất lực. Đúng vậy, các ngươi đều là dân tộc cao sơn người bằng hữu. Dân tộc cao sơn cùng y xuân quân chân vĩnh cho rằng hảo cũng. Cảm tạ, quá cảm tạ. Trước khi đi, một đám ra đến không được. Diêu chủ mỏng, mông tướng quân, kỷ tướng quân, các ngươi có cơ hội nhất định phải tới chúng ta ra xuyên làm khách ai chúng ta dân tộc cao sơn mỹ nữ nhiều, tuấn tiểu tử cũng nhiều. Các ngươi tới, tùy tiện các ngươi chọn. Đúng vậy, đúng vậy, diêu chủ mỏng. Chúng ta dân tộc cao sơn nam nhân tùy tiện ngươi chọn lựa. Nếu ngươi nhìn chúng người là ta, ta cũng không phải không thể. Diêu Xuân nón giở khóc dở cười, ngươi có thể, ta không được. chương 97 Vương Lãng bị tâm phúc vô cửa phòng đánh thức thời điểm, kỳ thật là vừa đi vào giấc ngủ không lâu. Vốn dĩ bởi vì khác sự trì hoan thời gian, hắn tiến tân phòng khi liền tương đối chế, hơn nữa ăn một chút gì rửa mặt gì đó, cũng hoa điểm thời gian, lại xử lý một chút khẩn cấp công văn, chờ chân chính lên giường thời điểm cũng đã đã khuya mấy ngày nay không thuận hòa áp lực, hắn đều nương tân hôn đêm phát tiết ra tới, trên đường tiêu hai lần thủy, sau đó mới ngủ hạ. cảm giác không ngủ bao lâu đã bị bừng tỉnh, bị đánh thức khi, hắn bản một khuôn mặt, tùy ý tân thê tử thế hắn thu xếp quần áo, tâm đều là nặng chịu. hắn lúc trước dự cảm quả nhiên không sai, hắn tân hôn đêm, chú định là không bình tĩnh. ra cửa trước, hắn nhìn thoáng qua canh giờ, giờ dần nhị khắc, tâm phúc thấy hắn, nhanh chóng mà giao đái, đại nhân, đã xảy ra chuyện. Thái thú đại nhân ở vào ngoại ô bí khố bị cướp. Đối phương tới gần 2.000 hào người. Quả nhiên sao? Nghe được lời này, tựa như một khắc chỉ giày rơi xuống đất, Vương Lãng tâm nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, khi nào ra sự. Giờ tí. Vương Lãng dừng một chút bước chân, giờ tí ra sự, hiện tại giờ dần nhị khắc mới có người tới báo. Hắn lúc trước cũng không biết hắn nhạc phụ đem bí khố thiết lập tại ngoại ô, nhưng ngoại ô đến chủ thành, tới báo tin, yêu cầu hai cái canh giờ sao? Liên tính là bỏ cũng khoác tới rồi đi Thái thú đại nhân cũng là vừa biết được tin tức, giờ phút này đang ở nổi trận lôi đình. Vương lãng không nói, hiện tại mới phát giận có ích lợi gì đâu. Hắn vẫn luôn nhắc nhở vẫn luôn nhắc nhở, cũng không gặp hắn này nhạc phụ để ở trong lòng A. Vương lãng hỏi, Li Xuân quân chôn bên kia, nửa đêm về sáng có quân đội ra tới qua sao? Hai ngàn binh mã xuất động, người của hắn không có khả năng không phát hiện. Không có. Vậy kỳ quái. Vương lãng có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Vương lãng đến sảnh ngoài thời điểm. Lôi Thái Thú thấy hắn, giống như nhìn thấy cứu mạng dâm dã, dễ hiền a. Nhạc phụ ta hối không nghe như chi ngôn a. Giờ phút này Lôi Thái Thú tâm tình, nói như thế nào đâu, đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Vương Lãng làm lơ đầy đất hỗn độn, đi vào. Mới vừa ngồi xuống, Lôi Thái Thú ngay cả vội hỏi kế, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta đã mệnh lệnh một bộ phận người theo hiện có manh mối đuổi theo, hiện tại có phải hay không triệu tập nhân mã, sau đó trực tiếp phong tỏa Y Xuân Quân Xuân, tra tìm tăng vợ. Hiện tại Lôi Thái Thú liền một lòng nhận định là Diêu thị Diêu Xuân ngoan việc làm, quân xuân trợ chủ vi ngược. Bởi vì này hết thảy, hắn con rể đã sớm cảnh báo, mà sự tình vừa lúc không ngoài sở liệu mà đã xảy ra, không phải nàng còn có thể có ai. Vương Lãng cả người còn tính bình tĩnh, không biết nhạc phụ ngươi tư khố tổng cộng tổn thất nhiêu ít, cụ thể đều có cái dạng nào tài vật. Lôi Thái Thu ra mặt run rẩy, bên trong có vàng bạc châu báu, lương thực cùng với một ít đồ cổ. Tổng cộng giá trị 28 vạn lượng bạc. Vương Lãng không biết hắn này nhạc phụ nguyên lai like rất có tiền. Dễ hiên a, ngươi nhất định phải giúp ta đem tặc tử bắt lấy, đem tài vật cấp truy hồi tới, a ngươi là không biết ta kia bạc tích có bao lâu. Đó là hắn duy nhất dự phòng kho hàng a, 7 năm tích cóp 78 chục vạn, hắn dễ dàng sao hắn. Diêu thị một phen liền đoan đi rồi hắn 2, 30 vạn lượng vật tư, đó là ở xẻo hắn tâm đầu nhục. Nhạc phụ, ngươi đừng nội, trước trở ta biết rõ ràng tình huống. Vương Lãng tìm tới báo tin người hỏi chuyện, hắn tổng cảm thấy bên trong có chút kỳ quặc chỗ. Hắn dù sao cũng phải biết rõ ràng, nơi nào ra sai. Nếu là không nghĩ ra nói, tùy tiện đi vây ý Lý Xuân Quân Chuân, đối lý liền không hảo. Rốt cuộc lúc trước hết thảy đều là hắn suy đoán mà thôi. Các ngươi cùng kẻ cấp chính diện giao phong, nhưng thấy rõ kẻ cấp có gì là thủ. Đối phương chính là một đám sơn tặc. Báo tin người một ngụm cắn chuẩn điểm này. Vương Lãng nhíu mày, thật là sơn tặc việc làm. Thiên chân vạn xác, không dám lừa gạt đại nhân. Vương Lãng môi một nhấp, có hay không có thể là người nào giả mạo? Diêu Xuân đoán nếu là ở chỗ này nói, nhất định sẽ nói cho hắn. Chuyên nghiệp sự liền giao cho chuyên nghiệp người làm. Giả mạo gì đó, không tồn tại, không có khả năng. Hắn đã nói rồi, là sơn tặc việc làm, trong đó một cái, hình như là Hắc Long Trại Nhị đương ra, chính là Thái thú đại nhân không nghe. Một hai phải nhận định đây là cái gì Diêu thị việc làm, hắn cũng là khó hiểu a. Nghe được báo tin người nhận ra trong đó một người là Hắc Long Trại Nhị đương ra, Vương Lãng nhịn không được tự mình hoài nghi chẳng lẽ hắn thật sự phỏng đoán sai rồi, nhưng hắn nội tâm vẫn là thiên hướng vì thế Diêu Xuân đoán việc làm, chẳng qua nàng dùng cái gì biện pháp, đem Hắc Long Trại cũng kéo xuống nước mà thôi. hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lôi Thái Thú nôn nóng, này hành động càng vãn, đại biểu truy hồi tài vật khả năng tính càng thấp, hắn là biết đến. Vương Lãng nói, trước cha Hắc Long Trại đi. Lôi Thái Thú vội vàng hỏi, kia Diêu thì đâu? Ý thì Xuân Quân Xuân đâu, cha không cha, trước phái người giám thị đi thấy hắn bất mãn, vương lãng nhắc nhở hắn, nhạc phụ, chúng ta không có như vậy nhiều binh lực, đó là đối phó một cái hắc long trại đều quá sức. lôi thái thú nhất thời nghẹn lời, hắn xác thật không có đồng thời mở ra hai tràng chiến quả nhiên binh lực. bọn họ ngồi ở trong phòng khách, chờ tới rồi hướng đông, rốt cuộc được đến xác định tin tức, tối hôm qua kẻ cấp quả nhiên là hắc long trại. tức giận đến lôi thái thú trực tiếp đem vĩ di xuân thái thú chỗ toàn bộ binh lực đều chiều hắc long trại đè ép đi lên. Hắc Long Trại cũng là này sẽ mới biết được bọn họ tối hôm qua kiếp thế nhưng là lôi thái thú tư khố, kiếp tới rồi quan phủ mẫu trên đầu, liền rất vô ngữ. Nhưng là tới rồi lúc này, làm cho bọn họ đem ăn vào bụng tang vật phun ra đi đó là không có khả năng. Bọn họ Hắc Long Trại vốn dĩ chính là tương đối giang, thật sợ quan phủ thật sợ hắn lôi thái thú, bọn họ liền sẽ không ở y xuân đỉnh núi vào rừng làm cướp vì sơn móng tay. Hơn nữa bọn họ sơn trại dễ thủ khó công, cùng lắm thì bọn họ liền không xuống núi. Tối hôm qua làm kia phiếu, những người đó cầm đi nhẹ nhàng tài vật, giữ lại cùng kền, trong đó liền có một bộ phận là lương thực, vẫn là tốt nhất tân lương, cũng đủ bọn họ toàn bộ trại tử ăn tốt nhất mấy tháng. Bất quá này sẽ, tao đại trại chủ đã mơ hồ đoán được chính mình mắc mưu người khác, nghĩ đến đối phương nhẹ nhàng phân đi rồi một nửa tài vật, còn không cần đối mặt lôi thái thú điên rồi dường như vây truy tiệt đổ. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, tính toán đem chính mình sơn trại nửa đường bị kiếp đi một nửa tài vật tin tức thả ra đi. Mất mặt liền mất mặt đi. Mơ tưởng bọn họ Hắc Long trại giúp bọn hắn kiêng nổi. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Toàn bộ sơn trại đương gia quân sư gì đó cùng nhau nghị luận một lần, cuối cùng đến ra kết luận cùng hắn suy đoán như vậy, liền tính không giống nhau, cũng đến giống nhau. Nay tin tức thả ra sau, lôi thái thú nửa tin nửa ngờ. Vương Lãng lại là lập tức liền tin, nay tin tức làm hắn đột nhiên liền rộng mở thông suốt, y lý xuân quân chuẩn, Hắc Long trại, Phan Bước Nghi 3000 tướng sĩ. Hết thảy đều sâu đi lên. Hắn hiểu được sau, lập tức phái người ở Y Y Xuân nội bốn phía tìm kiếm phan bức nghi đám người tung tích. Nhưng kết quả, như nhau hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận trong lòng vứt đi không được bất tường dự cảm như vậy, biến tìm không bọn họ tung tích. 3.000 binh mã tung tích, không hào ẩn ấp, tìm không thấy nói, cơ bản liền không ở Y Y Xuân. Y Y Xuân quân chân bên này cũng nghe tới rồi tào đại trại chủ thả ra tin tức, Diêu Xuân noãn chỉ thở dài, trên đời này người thông minh thật không ít ai cho dù chỉ là nho nhỏ sân trại, cũng không thể xem thường may mắn nàng vừa được tay, liền đem phan tướng quân đám người tiến đi. Đó là bọn họ đều đoán được là phía sau màn người là bọn họ thì thế nào. Không có chứng cứ, hết thảy đều là suy đoán thôi, không làm gì được nàng. Vương Lãng đem chính mình suy đoán cùng Lôi Thái thú nói, Lôi Thái Thụ quả thực tức sùi bọt mép, hắn trực tiếp tìm được Chu Đại Soái, tưởng tìm kiếm hợp tác, cùng nhau liên thủ đối phó Y Xuân Quân Quân. Quan trọng nhất chính là bức bách bọn họ xử trí Diêu Xuân đoán. Lôi Thái thú tự mình đi thấy Chu Đại Soái. Vương Lãng không có cùng đi, gần đây hắn ẩn ẩn phát hiện chính mình không chịu Chu đại soái đãi thấy. Lôi Thái Thu bí khố bị kiếp, sau đó vẫn mà diệt phỉ, dân chúng không biết này nội tình, nhưng Chu đại soái biết ra biết được hắn tới gặp chính mình, vội không ngừng mà làm người đem hắn mời vào tới. "Nha, Lôi Thái thú, khách ít đến a." Lôi Thái Thu đến đại sảnh, Chu đại soái mới đầy mặt hồng quang mà đứng dậy đón chào. Hắn lời này cũng không tính sai, hai người cùng tồn tại y y xuân nhiều năm, lại thật không có gì giao thoa. Đều là các quảng các một sạp ai cũng đừng nghĩ vớt quá giới. Chờ hạ nhân thượng xong trà lúc sau, Chu đại Soái nhiệt tâm địa đạo, không có việc gì không đăng tam bảo điện, lôi thái thú, có chuyện gì không ngại nói thẳng. Ta kia ngoại ô bí khố bị kiếp một chuyện, nói vậy ngươi cũng biết. a, ngươi bí khố cũng đã xảy ra chuyện. Chu đại Soái nội tâm mạc danh vui sướng khi người gặp họa là chuyện như thế nào. Tối hôm qua hắn muốn nhìn diễn, từ khi lần trước đuổi đi ngọc tường ban lúc sau, hắn liền không thấy quá diễn. Hạ nhân cũng đã nhìn ra hắn ý động, đang chuẩn bị cho hắn tìm một cái đương hồng gánh hát tới, hắn nghe xong tâm ngứa, lại vẫn là nhịn đau cự tuyệt. Chủ yếu hắn nhớ tới hắn hai lần bí khố xảy ra chuyện thời điểm, đều là ở hắn xem diễn thời điểm, làm đến hắn trong lòng đều có bóng ma. Cự tuyệt thời điểm, hắn nói cho chính mình, Chu Đại Soái người muốn nhịn xuống A. Nhìn đến lôi thái thú này phó mặt sám mày cho bộ dáng, tình cảnh này, Chu Đại Soái vô cùng may mắn, may mắn hắn tối hôm qua nhịn xuống, vàng không. Tối hôm qua xảy ra chuyện khả năng chính là hắn bảo cố Hắn chính là như vậy mê tín một người. Trước kia hắn còn nhỏ thời điểm trong nhà nghèo đến không có gì ăn, ngày nọ tính toán mệnh tiên sinh trải qua nhà hắn, hắn cha mẹ cho đối phương một chén cháo loãng, sau đó làm đối phương cho hắn tính tính toán. Kia thầy bói một bên uống hy đến không thể lại hy cháo, một bên xem hắn tướng mạo, sau đó một ngụm uống cạn trong chén cháo, đối hắn cha mẹ nói, làm hắn tỏng quân đi thôi, nói hắn tương lai tất là chấp trưởng một quân tướng soái. Này không. Liền ứng nghiệm sao? Cho nên, hắn cảm thấy xem diễn sẽ xảy ra chuyện, lúc sau liền không thấy. Quả nhiên, xảy ra chuyện biến thành nhà người khác. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện, 7 năm nỗ lực không có một nửa. Lời này khoa trương, nhưng hắn phải nói như vậy, hắn muốn tranh thủ Chu Đại Soái đồng tình. Chu Đại Soái thổn thức, lao lôi à, nghị thoáng chút đi, không có người truy truy xem, xem có thể hay không làm trở về. Làm không trở lại nói liền tính, giữ được còn ở trong tay quan trọng nào. Việc này nhất định là Diêu Thị Diêu Xuân mới làm. Ta kêu bí khối nhưng bí ẩn, biết đến người không vượt qua bản tay chi số. Chứ bỏ nàng có cái kia năng lực, ai cũng tìm không thấy ta kêu bí khu. Hiện tại ngươi làm ta nghĩ thoáng chút, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi đắc tội nàng. Chu Đại Soái đối Diêu Thị đối Y thì Xuân Quân Quân Tắc Phong có nhất định hiểu biết. Chưa nói tới đắc tội, ta cũng là ấn quy củ làm việc. Lôi Thái Thú đem hắn hạ lệnh hạn chế quân chuyên dân cư cùng thổ địa một chuyện nói. Chu Đại Soái nghĩ thầm. Ngươi hạn chế nhân gia thổ địa cùng dân cư, ngươi nói ngươi ấn quy củ làm việc, nhân gia ở chuyện này bắt ngươi không có biện pháp, nhưng nhân gia có thể quay đầu làm ngươi mệnh căn tử. Thế nào, chúng ta liên thủ đi, không thể làm nàng như vậy kiêu ngạo, tưởng động chúng ta mệnh căn tử liền động, chúng ta liên thủ không tin còn trị không được một cái nha đầu kẻ lừa đảo. Lôi thái thu hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Chu đại Soái lãnh khóc hỏi, lôi thái thu sừng sốt, không phải, chu đại xoái, ngươi là chuyện như thế nào? Việc này không phải rõ ràng sao, còn cần cái gì chứng cứ mới có thể làm sao? Làm. Kia cũng đến làm đến quá mới được gã làm bất quá còn lại làm, kia không phải tìm chết sao? Chi bằng an tâm nằm bỏ tính. Chu đại xoái hiện tại tâm lý chính là, chỉ cần ta bảo khố không có việc gì, ta đâu thèm bên người hồng thủy ngập trời. Nói nữa, thêm một cái người chia sẻ hòa lực, cũng đỡ phải kia nữ nhân tổng nhìn chằm chằm hắn bảo khố sao? Chu đại xoái xem hắn như là một đêm không ngủ, lại bị chính mình lánh khóc cự tuyệt. Cũng quái đáng thương, lập tức liền nói, người trước bình tĩnh bình tĩnh, nghe ta nói hai câu. Ta người này tin mệnh, có chút mạng người hảo, có chút mạng người không tốt. Mệnh người tốt ngốc tại bên người, sẽ cho người bên cạnh mang đến vận may. Mệnh không người tốt, nói trắng ra là chính là thai tinh, sẽ cho bên người người mang đến vận rủi. Càng thân cận người, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Người ngẫm lại, người ở Y xuân 7 năm đều không có việc gì, đại lộ cũng hành thông, như thế nào đột nhiên liền ra chuyện lớn như vậy. Sau đó ngẫm lại xảy ra chuyện phía trước, bên người có cái gì đại thay đổi không có. Tỷ như nhiều người nào, tỷ như động cái gì mổ, tỷ như cư trú phòng ở có phải hay không đại động. Lôi thái thú nghe nghe, người không như vậy kích động, ngược lại lộ ra một bộ như suy tư gì thái độ. Chu đại xoáy điểm đến mới thôi. Đối với Vương Lãng, Chu đại xoáy sớm phiền hắn, chẳng lẽ hắn nhìn không ra y đi xuân quân chuân hại sao. Vẫn là câu nói kia, đều làm bất quá nhân ra, ngăn không được nhân ra cường thế qua khởi. Chi bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, đó là không được, vậy tránh đi mũi nhọn, không cần lại hướng thâm đắc tội. Đương nhiên, nếu có cơ hội chiếm y xuân quân chuân tiện nghi, hắn vẫn là sẽ chiếm. Nhưng vương lãng không phải như vậy tưởng, cho nên hắn phiền hắn. Nhưng hắn là thái tử người, không hảo xuống tay, cho nên hắn hiện tại một lòng một dạ liền tưởng đem người lộng đi. Lôi thái thú cáo từ khi cuối cùng nói cho Chu Đại soái, hắn còn nuốt không dưới kia khẩu khí. Nuốt không dưới khẩu khí này a, đó là bị đòn hiểm đến còn thiếu. Chu đại soái nghe Minh Bạch hắn ý tứ, chỉ có thể thở dài họa hắn vận may lạc. Ai nha, không có gánh hát, hát tuồng, này hiện thực tuồng nghe một chút nhìn xem cũng là cực không tồi. Chương 98. Lôi Thái thú vừa đến ra, Vương Lãng liền đón đi lên, nhạc phụ, như thế nào? Chu đại soái hắn đáp ứng xuống dưới sao? Lôi Thái thú lắc lắc đầu. Vương Lãng chi thê Lôi Thiến Lặng Yên tiến lên cấp hai người tục trà. Biết được Chu đại soái cự tuyệt Lôi Thái thú cùng nhau liên thủ mời Vương Lãng nhịn không được trong lòng thầm mang Chu Đại Xoái ánh mắt thiền cận, gỗ mục không thể điều cũ, xứng đáng bị Diêu Xuân đoán khinh ở trên đầu. Đồng thời hắn nội tâm một trận vô lực, đều là chỉ lo chính mình ra hỏa, mang bất động a mang bất động. Kỳ thật Chu Đại Soái không đáp ứng cũng ở hắn đoán trước bên trong, người này chính là cái thần giữ của, bảo thủ, không có gì lâu dài ánh mắt. Hắn rõ ràng liền nhìn đến Y Xuân quân chuân làm cho như vậy hảo, cũng không nghị học học, đối hắn công tác một chút cũng không duy trì. Trước nay cũng chưa nghĩ tới mở rộng thế lực hoặc là gia tăng ý xuân đại doanh thực lực. Vương lãng cảm thấy nếu không phải bởi vì thái tử, hắn sợ là một chút đều sẽ không phối hợp. Đột nhiên, lôi thái thu ánh mắt dừng ở vương lãng trên mặt, ý vị sâu xa. Làm sao vậy? Vương lãng cảm thấy hắn nhạc phụ ánh mắt có điểm kỳ quái. Không có gì. Lôi thái thu thu hồi ánh mắt. Hắn có cái muốn tốt cùng năm, thực sẽ xem tướng, mưa rầm thấm đất dưới, hắn cũng sẽ một chút ra lông. Nhìn kỹ dưới hắn này con rể tuấn mạo không giống như là mệnh không người tốt ta rõ ràng là đại phú đại quý vị cực nhân thần chi tướng á nếu không hắn cũng không có khả năng sảng khoái gả nữ chính là chu đại xoay nói giống như cũng có một chút đạo lý chỉ biết gia lông hắn không thấy ra tới vương lãng mệnh trong cung có mấy cây tuyến lộn xộn chúng nó dây dưa ở bên nhau làm hắn mệnh cung tối nghĩa cực đại mà phá hủy hắn này phúc thiên đình no đủ mà các phạm vi hảo tướng mạo lôi thiến ở một bên lẳng lặng mà nghe tối hôm qua là nàng đêm tân hôn Trượng phu không có bồi nàng ngủ ngon một cái trình giác, nhưng sự ra có nguyên nhân, nàng tuyệt không trách tội, huống hồ liền nàng cha đều trắng đêm chưa ngủ đâu. Nhưng đương nàng biết được lệnh nàng cha cùng trượng phu như thế ưu phiền đầu sỏ gây tội là nàng trượng phu vợ trước, nàng đối Diêu Xuân Noãn liền rất bất mãn. Lại vừa nghe, đối phó một giới nữ lưu, còn cần nàng cha cùng Chu đại soái liên thủ, càng cảm thấy đến khoa trương. Nàng nhịn không được mở miệng, "Cha, ngươi là Y Diên Xuân Thái thú, khó xử một cái quân chức không dễ dàng, nhưng khó xử một người" còn không phải dễ như trở bàn tay, kia diêu thị có y thì xuân quân chuyên làm hậu thuẫn không sai, nhưng nàng người nhà nhưng không có, chúng ta tùy tiện động động ngón tay, liền đủ nàng cùng với trong nhà nàng người uống một hồ. lôi thiến nói làm lôi thái thú lâm vào trầm tư, vương lãng suy bụng ta ra bụng người, vẫn là cảm thấy không ổn, này khẩu tử không thể khai. hắn hiểu biết diêu xuân đoán, bọn họ một khi trước đối nhà nàng người ra tay, nàng sẽ làm được so với bọn hắn càng tuyệt càng quá mức. nhạc phụ. Chúng ta hiện tại chủ yếu vẫn là đối phó Hắc Long Trại là chủ, không nên khắc khải chiến đoan, liên lụy cùng phân tán binh lực, hết thể chờ đánh hạ Hắc Long Trại lại khác dự kiến so. Lôi thái thú cũng cảm thấy làm như vậy không tồi, đánh hạ Hắc Long Trại, hắn ít nhất còn có thể vãn hồi một nửa tổn thất. Hắn con rể cùng hắn phân tích quá, lấy Diêu xuân đoán bản lĩnh, quân chuân bên kia cũng không nốc, bọn họ quyết sẽ không đem từ Hắc Long Trại kiếp đến tang vật lưu tại quân chuân. Hắn bị kiếp kia tòa tư khố một nửa tài vật Vô cùng có khả năng bị nàng đưa cho dân tộc cao sơn phan bưng nghi, truy đều truy không trở lại. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền tim đau thắt, phá của bà nương. Mấu chốt nàng bại không phải chính mình ra, mà là bại nhà người khác, này không phải tạo nghiệt sao. Vương lãng chấn an lôi thiến, việc này ngươi cũng mạc nhọc lòng, có ta cùng nhạc phụ chịu trách nhiệm đâu. Đúng vậy lôi thiến mặt ngoài nhận lời, sau lưng, nàng cảm thấy hay làn nên đối Diêu xuân noãn lược thi tiểu trường. Hơi muộn, lôi thiến trở lại chính mình sân lúc sau. Nghĩ nghĩ, tìm cái ma đem sự tình giao đái đi xuống. Ý dì xuân quân chân bên này tự nhiên cũng ở chặt chẽ lưu ý lôi thái thú hướng đi, tỉ như hắn đi đại xoái phủ, ngây người không đến 30 phút, sau đó liền rời đi đại xoái phủ, bọn họ biết được rõ ràng. Hai người gặp mặt cụ thể nói chuyện cái gì không biết, nhưng có thể nhìn đến lôi thái thú rời đi thời điểm, sắc mặt không được tốt lắm. Mông nghị cả người cào tâm cào phổi, liền muốn biết bọn họ nói gì, nhìn lao thần khắp nơi riêu xuân đoán, hắn nhịn không được hỏi ngươi liền không hiếu kỳ, Diêu Xuân đoán đầu cũng chưa nâng, tò mò cái gì? dù sao cũng là những cái đó tính kế, chỉ cần biết rằng hắn tính kế không thành công là được. Lúc này, với thần mở ra một phong mật thư, cười nói, có, Lôi Thái Thú đi nói hai người liên thủ đối phó chuyện của chúng ta, nhưng Chu Đại Soái cự tuyệt hắn. A, quả nhiên là việc này a. Mông Nghị lại đi hỏi Diêu Xuân đoán, thật sự bị ngươi liêu trúng. Ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được Chu Đại Soái không có khả năng đáp ứng Lôi Thái Thú cùng hắn liên thủ? Diêu Xuân đoán gật đầu, ân, nếu ngươi hiểu biết Chu Đại Soái người này, liền biết hắn sẽ không đáp ứng cùng Lôi Thái Thú hợp tác. Không nói đến Chu Đại Soái tính cách như thế nào, đưa nói người tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ, bọn họ thiên hướng với gìn giữ cái đã có, mà không phải cô ném một trịnh. Nàng làm người kiếp Lôi Thái Thú bí cố, không nhúc nhích Chu Đại Soái, chính là phân biệt cùng hai người đối thoại. Nàng đối lôi thái thú nói chính là, ngươi tạm chúng ta dân cư cùng thổ địa, chúng ta ở chuyện này bắt ngươi không có biện pháp, nhưng chúng ta lại có thể đắn đo ngươi mạch máu. Đối Chu đại soái nói còn lại là, ngươi xem ngươi ngoan ngoãn, ta liền bất động ngươi. Hiển nhiên, Chu đại soái lĩnh hội. Nếu chúng ta động Chu đại soái bảo khố sẽ thế nào? Ngô Nghị hỏi. Nhìn Chu đại xoái rất túng a, bọn họ chính là kiếp quá hắn một tòa bí khố, như vậy hắn đều có thể bông. Diều Xuân ngoan ngẩng đầu, đối hắn nói một câu. Hắn sẽ huy binh, cùng chúng ta liều mạng. ngư khí nghiêm túc, ngông nghị. Như vậy hiện thực sao? Hắn lúc ấy chỉ nghĩ người thật tốt làm việc, cùng nhau ăn thịt cùng nhau ăn canh, không tưởng nhiều như vậy. May mắn bọn họ quân chuyên có mặc phủ, mặc phủ quân sư còn không ít. Bằng không làm hắn làm vậy, cho dù tối hôm qua đắc thủ, hôm nay cũng đến mặt sám mày cho. Với thần ở một bên cười, cho nên về sau đi ra ngoài đánh giặc muốn động động đầu góc kéo lông dê không thể chỉ tóm được một cái kéo. Đắc tội với người cũng là. Một lần chỉ phải tội một nắm, không cần đắc tội một tảng lớn, không cần đem người đều đắc tội xong. Bằng không ngươi phải bị đám người khởi mà công chi. Còn có, chúng ta quân chuân tình huống hiện tại khá tốt, không tới yêu cầu rất mà liều kia phân thượng, lấy hạt rẻ trong lò lửa không được a? Thụ giáo thụ giáo. Bởi vì nàng tối hôm qua bỏ thêm cái ca đêm, cho nên hôm nay từ mạc phủ sau khi trở về, liền vẫn luôn ở nhà nghỉ tạm, không có đi thưởng giá trị. Nàng nghỉ rắc lên khi phát hiện nữ nhi cũng tứ chi đại trương mà nằm ở bên người nàng ngủ đến hô hô bụng nhỏ một hô một hấp hảo chơi cực kỳ tiểu diêu hy vừa mới tháng đại bị nuôi nấng rất khá thịt hô hô nhưng không phải cái loại này mập mạp thịt hô hô từ khi tiểu gia hỏa sẽ nhận người liền đuổi đi người muốn ôm đặc biệt thích diêu xuân đoán có lẽ là mẹ con liền tâm diêu xuân đoán mang nàng thời gian thiếu tiểu gia hỏa lại rất dính nàng hiện giờ vừa mới bước vào 4 tháng nàng đã không thỏa mãn với chỉ có thể nằm Diêu Xuân đoán mang nàng thời điểm, ngẫu nhiên sẽ làm nàng ghé vào gối đầu thượng, phía dưới còn lót một tầng mềm mại cái đệm, nàng liền sẽ run rẩy mà ngẩng đầu nhìn tới nhìn lui. Tiểu gia hỏa còn đặc biệt thích người khác dựa ôm nàng, hoàn toàn không giống nhau tầm nhìn, làm nàng thực vui vẻ. mỗi khi lúc này tổng hội thực hưng phấn mà duỗi chân, đôi mắt cười thành trăng non trạng, lộ ra thịt phấn hưởng lợi. Diêu Xuân đoán lại nghiêng đầu nhìn một hồi nữ nhi, cho nàng đem chân mỏng cái ở trên bụng, mới đứng dậy đi tắm rửa gội đầu, chờ nàng tẩy hảo. Khoác nửa khô tóc ra tới khi, tiểu gia hỏa đã tỉnh, đang bị rủ xéo đai lưng đến trên giường đất chơi đùa. Diêu Xuân nón một bên xoa tóc, một bên nhìn tiểu da hỏa chân nhỏ ở không trung đá á đá. Đột nhiên, Diêu Xuân nón giật mình trừng lớn mắt, nàng xoay người. Nguyên lai like một cái sai mắt công phu, tiểu Diêu Hy đi học sẽ xoay người, xoay người sau khi thành công, còn hướng về phía nàng cười, đáng yêu tới rồi cực điểm. Dù xéo ý, ý cũng thực kinh hỉ, thật sự a, Nay vẫn là tiểu tiểu thư lần đầu tiên xoay người đâu. Diêu Xuân Ngoan ném xuống trong tay khăn, đi qua đi đem Tiểu Gia Hỏa cấp ôm lên, nương bé Ngoan sẽ xoay người, giỏi quá. Nói, còn nhịn không được hôn nàng mấy khẩu. Tiểu Gia Hỏa cho rằng mẫu thân ở cùng nàng chơi, mừng rỡ thẳng khanh khách mà cười. Tới gần trạng vạng, Diêu Xuân Ngoan tóc cũng làm được không sai biệt lắm, nàng quyết định mang Tiểu Gia Hỏa đi ra ngoài đi một chút. Sáng sớm một đêm đi ra ngoài phơi phơi nắng, cũng có thể bổ một chút canxi, thuận đường còn có thể đi tiếp một chút thích hứng thiện. Thích hứng thiện đi tiếp nhận nàng hạ giá trị rất nhiều lần, lễ thượng vắng lai, nàng lần này cũng đi tiếp hắn một lần. Nàng cấp tiểu gia hỏa mặc tốt quần áo, ôm nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Có thể đi ra ngoài thông khí, tiểu gia hỏa hưng phấn cực kỳ, cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng. Diêu Xuân Loan ôm tiểu Diêu Hi, đi đổi lâu, tới rồi địa phương sau nàng cũng không đi vào, chờ ở đổi lâu môn sườn, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hai mẹ con trên người, mị đến giống một bức họa. Thích hứng thiện ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngươi nha. Trải qua bọn họ người, nhìn đến Diêu Xuân Ngoãn mang theo nữ nhi tới đón thích hướng thiện, đều hơi hơi giật mình. Sau đó cùng bọn họ trao hỏi, liền vội vàng mà đi rồi. Xem ra Diêu Chủ Mỏng cũng không phải không coi trọng nhà trai sao, phỏng trừng ngày thường bận rộn thôi. Hiện tại được nhàn, không phải mang theo nữ nhi lại đây tiếp nhà trai sao. Diêu Xuân Ngoãn đối những người này hơi hơi gật đầu, những người này không được tự nhiên nàng đều xem ở trong mắt. Nữ Cường Nam Nhược. Sau lưng một ít toan ngôn toan ngữ chỉ định là không thiếu được. Nàng cũng chỉ có thể tận lực làm được vị tới. Diêu Xuân đoán ánh mắt rừng ở bên người nam tử trên người, thấy hắn tầm mắt thỉnh thoảng rừng ở tiểu Diêu Hy trên người. Nàng điên điên trong lòng ngực nữ nhi, hỏi hắn, muốn hay không ôm một cái nàng. Nàng thực hào ngoạn. Thích hứng thiện có chút khẩn trương hỏi, ta. Có thể chứ. Như vậy tiểu nhân hài tử, hắn rất ít ôm. Thử xem. Nói, Diêu Xuân đoán liền đem nữ nhi nhét vào trong lòng ngực hắn. Hắn vội vàng luống cuống tay chân mà tiếp được, sau đó trực tiếp gắt gao mà ôm vào trong ngực. Diêu Xuân đoán xem hắn ôm tiểu Diêu Hi giống ôm cái bom, cả người cứng đờ thật sự, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Từ mẫu thân trong lòng ngực, đột nhiên tới rồi một cái xa lạ thúc thúc trong lòng ngực, tiểu Diêu Hi đầu tiên là một ốc, sau đó liền bắt đầu ném máu. Diêu Xuân đoán vội vàng thấu qua đi, lôi kéo nàng tiểu thủ thủ hướng nàng, mẫu thân tại đây đâu, không khóc không khóc nha. Mẫu thân mệt mỏi, làm thúc thúc ôm ngươi một cái nga. Diêu tổ phụ từ đổi trong lâu ra tới, thấy như vậy một màn, nhịn không được lắc lắc đầu. Sau đó cùng bọn họ chào hỏi lúc sau, liền dạo tới dạo lui mà đi trước. Chương 99 Bắc cảnh khách nhân từ Ngô tổng quản chiêu đái, Diêu Xuân đoán cũng mặc kệ, nàng tin tưởng hoắc hình hai nhà dụng kết hai họ chi hảo, Ngô tổng quản liền nhất định sẽ chiêu đái hảo Bắc cảnh khách nhân. Với đối đến từ tăng lên hoắc cập tần lao tướng quân đám người mà nói, phan tướng quân chờ tiểu đồng bọn đi không từ dã, làm cho bọn họ có điểm trở tay không kịp. Phan bướng nghi. Phi ta đi không từ giã, mà là căn bản không có thời gian từ biệt. Phan tướng quân chỉ cho bọn hắn để lại một tờ giấy, vẫn là thác ý Lý xuân quân chuân diêu chủ mỏng chuyển giao. Tờ giấy mặt chỉ nói, trong tộc có khẩn cấp tình huống, yêu cầu đi trước một bước, không kịp rác mặt từ biệt, thật sự xin lỗi. Tần lao tướng quân, phan tướng quân bọn họ thật là trong tộc có việc gấp mới đi sao. Này hai ngày, ý xuân thực náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng tin tức bay đầy trời, hoặc trong đầu dần dần hình thành một cái phỏng đoán. Tần lao tướng quân nhìn hắn một cái, có một số việc nhìn thấu không nói toạn. Tần lao tướng quân, ngươi nói bọn họ như thế nào liền bỏ qua một bên chúng ta đơn độc hành sự A. Có một số việc càng ít người càng biết càng tốt. Chính là, chúng ta sắp liên hôn, cũng không phải người ngoài A. Hoặc có điểm không vui, đều là cùng một ngày nhận thức, lại nói tiếp bọn họ cùng hình ra sắp liên hôn, Chẳng lẽ y y xuân quân chân bên này đãi bọn họ không nên so đái dân tộc cao sơn các tướng sĩ càng thân cận một chút sao. Tần lao tướng quân cười nói. Bởi vì ngươi họ hoắc chúng ta đại biểu chính là chiến thần hoắc gia quân A. Dân tộc cao sơn tướng quân đi làm hát sống không có việc gì, bọn họ liền không được. Yên tâm đi, hình trường phong có thể như vậy đối phan tướng quân đám người, chúng ta sắp trở thành quan hệ thông ra, hán đãi người một nhà chỉ định cũng sẽ không kém. Nay một chuyến, bọn họ kiến thức tới rồi hình trường phong hạt hạ y xuân quân chuân thực lực, rất mạnh, hơn nữa rất có tiềm lực. Hình ra quân thực lực liền không cần phải nói. Quân chuân cùng quân đội. Hai người từ trước đến nay đều là hỗ trợ lẫn nhau. Quân đội là quân chân lợi kiếm, là quân chân người thủ hộ, mà quân chân, còn lại là quân đội đại hậu thuẫn, cường giả hàng cường. Kế tiếp, liền chờ bọn họ hót ra cùng hình ra liên hôn, sau đó hai bên thế lực chính thức kết minh, lẫn nhau vì sừng, cùng nhau chống coi. An cơm thời điểm, Diêu Xuân nón nhảy bén mà phát hiện trong nhà không khí không đúng. Đặc biệt là nàng cha cùng đại ca trên mặt, không ngừng không có tươi cười, còn trao mày. Diêu Xuân loán ăn tám phần no liền đi xuống chiếc búa, cha, đại ca, là phát sinh chuyện gì sao? Diêu phụ nhìn về phía nàng, do dự mà muốn hay không nói. Nữ nhi đã đủ mệt mỏi, nghe lão bà tử nói nàng trước hai ngày ban đêm giờ xỉu liền nổi lên, đi bên ngoài một chuyến, vẫn luôn bận rộn đến hưởng đông mới trở về. Trong nhà sự còn muốn phiền thoái nàng sao? Có phải hay không cửa hàng bên kia ra vấn đề? Trong nhà không có việc gì, Diêu Xuân loán nghĩ tới nghĩ lui, phỏng trừng chính là bọn họ ra cụ cửa hàng ra vấn đề. Cha. Diêu Đại ca vẫn là có khuynh hướng nói cho muội muội, muội muội đầu so với bọn hắn đều hảo xử, bọn họ suy nghĩ nửa ngày cũng chưa giải quyết vấn đề, có lẽ nàng lập tức là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết đâu. Hơn nữa bọn họ còn chưa nói đâu, muội muội liền đoán được là gia cụ cửa hàng ra vấn đề. Đại ca, ngươi tới nói cũng là giống nhau. Diêu Xuân đoán đối Diêu Đại ca nói. Diêu phụ chiều Diêu Đại ca gật gật đầu. Diêu Đại ca thầm nghĩ, ta tới nói theo ta tới nói. Hàn Thanh Thanh giọng nói nói, là cái dạng này, xác thật là gia cụ cửa hàng nơi đó ra điểm vấn đề. Diêu Xuân ngoan ý bảo hắn nói tiếp. Chúng ta cửa hàng vật liệu gỗ chia làm hai bộ phận, một bộ phận là bình thường vật liệu gỗ, cái này quân chuẩn bản thân liền có được qua, cho nên bình thường vật liệu gỗ chúng ta vẫn luôn là ở quân chuẩn nhập hàng. Một khác bộ phận còn lại là một ít tương đối quý trọng vật liệu gỗ, chúng ta vẫn luôn cùng Y Xuân thành mạnh mẽ bó cửi hành hợp tác, từ nó nơi đó nhập hàng. Hôm nay cái chúng ta đột nhiên nhận được tin tức Nói mạnh mẽ bó tuổi hành từ nay về sau, đều sẽ không lại cung cấp cùng loại cử mục, hoa lê mục chờ chân quý bó tuổi cho chúng ta. Ngay cả lúc trước nói tốt một đám bó tuổi, đối phương cũng không cho chúng ta, tình nguyện bồi tiền cũng không cho. Diêu đại ca đem sự tình nói rõ. Là cử mục, hoa lê mục chờ chân quý bó tuổi chướng dưới sao? Không phải. Diêu đại ca lắc đầu. Đó chính là nàng cha cái này cửa hàng có khả năng bị ác ý nhằm vào lạc. Lão muội, chúng ta thực yêu cầu này phê chân quý bó tuổi. Bởi vì rất nhiều dự định dùng này, phê bó củi đánh ra cụ đều đã dự định đi ra ngoài, tiền trả trước đều thu. Nếu làm không được, không ngừng muốn gấp đôi trở về tiền trả trước, chúng ta cửa hàng danh dự cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Diêu Đại Ca thanh âm tràn đầy hạ xuống, bọn họ gia cụ cửa hàng bởi vì hắn muội muội nguyên nhân, hơn nữa bọn họ tay nghề cũng thực hảo, ở quân quân thực rực rỡ. Hiện tại ra như vậy cái vấn đề, nếu là vô pháp giải quyết bó củi vấn đề, cửa hàng sợ là muốn đã chịu ảnh hưởng. Mặt khác loại nhỏ bó củi hành có thể mua được các ngươi muốn chân quý bó tuổi sao? Diêu đại ca nói, không được, hỏi vài ra, không phải nói không hóa, chính là nói thẳng không bán. Này đó biện pháp bọn họ đều thử qua. Ta đi trước cha cha là chuyện như thế nào? Cha, sau đó ngươi ước mạnh mẽ bó tuổi hành chủ sự ra tới nói chuyện đi, nhìn xem trong đó có hay không cái gì hiểu lầm, cùng với có hay không xoay chuyển đường sống. Kỳ thật Diêu Xuân Nhoắn đã đại khái đoán được là chuyện như thế nào? Diêu đại ca nói, hôm nay chúng ta đi hẹn, Nhưng đối phương chính là tránh mà không thấy. Diều Xuân đoán hử lệnh, lại đi, đệ đủ tam trả lời tử. Hảo. Mạnh mẽ bó tuổi hành là Y Xuân lớn nhất bó tuổi cung ứng thương. Y Xuân sản xuất bó tuổi, nơi này bó tuổi chất lượng phi thường hảo. Nhưng bó tuổi như vậy tài nguyên từ trước đến nay đều về quan phủ sở quản chế. Nói cách khác, mạnh mẽ bó tuổi hành bị quản chế với Thái Thú Phủ. Nàng mới vừa đắc tội Thái Thú Phủ, đối phương ra tay tạp một tạp nàng cha nàng đại ca cổ, cũng là có khả năng Nhưng này thủ đoạn, có điểm không phong khoáng, không rất giống là lôi thái thú cùng vương lãng việc làm. Giống phía trước, vương lãng cùng lôi thái thú, vừa ra tay chính là quản thúc bọn họ y y xuân quân chân dân cư cùng thổ địa như vậy mạch máu, tuyệt không tiểu đánh tiểu náo. Còn có một chút, từ nàng cùng vương lãng đánh nhau đến nay, hai bên đều có cái ăn ý, đó chính là mặc kệ bọn họ như thế nào đấu, tóm lại tránh đi đối phương thân nhân người nhà. Không phải nàng xem trọng vương lãng, mà là bởi vì bọn họ hai người đều biết, ai không có thân nhân ai không có người nhà. Đối thân thuộc ra tay, dễ dàng không cái nặng nhẹ. Kết thù kết toán, bọn họ đều không sợ, nhưng nếu một khi lây dính thượng đối phương thân thuộc mạng người, liền thật là không chết không ngừng, kết thành chết thù thậm chí kẻ thù chuyển kiếp. Nhưng hiện tại sao, mặc kệ như thế nào, nàng cha cửa hàng ra vấn đề này khẳng định là thái thú phủ người việc làm. Như vậy, nàng đem chứng tính đến vương lãng trên đầu, không tật xấu. Cho dù không phải hắn làm, kia hắn cũng đến chịu. Diêu Xuân đoán muốn cha mạnh mẽ bó cử hành, mặc phủ đám người thực mau liền biết Diêu phụ ra cụ cửa hàng bị người cố ý làm khó dễ. Phía sau mà người cũng vừa xem hiểu ngay. Chù Vĩnh năm nhất chịu không nổi cái này, nháy mắt liền khống chế không được đứng lên. Hạ hoa, hai bên thế lực giao thủ là lúc, không hỏa cập người nhà thân nhân, là ước định mà thành quy củ. Hắn lôi thái thu cùng vương lãng muốn đi đầu hỏng rồi này quy củ đúng không? Diêu chủ mỏng, bọn họ làm Diêu nhị thúc, chúng ta cũng làm người nhà của hắn. Diêu xuân đầu. Không, chúng ta không làm vương ra người. Chu Vinh Năm, Diêu Chủ Mỏng, đều khi nào, ngươi còn như vậy nhân tử? Rõ ràng là bọn họ ra tay trước, chúng ta căn bản không cần tuân thủ đạo nghĩa. Diêu Xuân noãn cười cười, nàng nhân tử. Ngươi cảm thấy vương ra người như thế nào? Có phải hay không so với chúng ta Diêu ra dễ đối phó nhiều? kia đương nhiên. Vương ra kín người đầu bím tóc, muốn bắt tùy tiện đều có thể trào. Thiết cái cục, bảo đảm một bắt được một cái chuẩn. Nguyên nhân chính là vì vương gia kín người thân khuyết điểm, nàng mới không ra tay đối phó bọn họ. Vương gia người bản thân liền phiền toái không ngừng, còn vẫn luôn kéo vương lãng chân sau. Giống như lớn lên ở vương lãng trên người mù sang, tuy rằng hư thối, lại cũng là trên người hắn thịt. Vương lãng nhẫn tâm đâu, nàng vừa ra tay đối phó bọn họ, có khả năng sự đến này phản, ngược lại sẽ thúc đẩy vương lãng hạ quyết tâm từ bỏ bọn họ, này sao lại có thể đâu. Nàng muốn lưu trữ vương gia người, vẫn luôn liên lụy hắn. Diêu Xuân đoán hơi giải thích một chút, Chu Vĩnh Nam cả người đều cương. Hắn vừa rồi nói Diêu chủ mỏng nhân tử, xin lỗi, là hắn nông cạn. Chúng ta từ một cái khác phương diện ra tay, lần này ta muốn nhất tuyệt hậu hoạn, ra sức đánh cho rơi xuống nước cố nhân sảng, nhưng đánh số lần nhiều, cũng làm người phiền a. Nàng cảm thấy nếu Chu Đại Soái ở chỗ này, hai người bọn họ hẳn là sẽ có cộng đồng đề tài. Chu Đại Soái phiền vương lãng, từ hắn nhìn giữ cái đã có tính tình. Cùng với hắn đối Vương Lãng ở Y Y Xuân Đại Doanh sáng lập quân chân bốn phía bắt trước bọn họ hành động khi tiêu cực thái độ liền có thể suy ra một vài. Dùng Chu Đại Xoái nói chính là, ta cho phép ngươi tiến vào ta Đại Doanh, nhưng ta không cho phép ngươi ở ta Đại Doanh đông làm tây làm. Nghe được nàng lời nói, Chu Vinh năm ánh mắt sáng lên, nhất tuyệt hậu hoạn, có phải hay không? Hắn làm một cái giơ tay chém xuống cắt cổ động tác. Diêu Xuân nón vô ngữ, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy rằng nàng phiền Vương Lãng đối hắn có chết hay không cũng không thèm để ý nhưng có một chút, vương lãng có thể chết nhưng không thể chết được ở nàng trong tay. Không chỉ có bởi vì nữ nhi Diêu hì, càng bởi vì đã từng thân phận, bọn họ đã từng là phu thê. Mặc kệ bọn họ chi gian ân đoán gốc mắt, nếu vương lãng chết ở nàng trong tay, với nàng thanh danh không có chỗ tốt, một cái giết hại chồng trước ngoan độc nữ nhân, ai sẽ thiệt tình đi theo đâu. Còn nữa, trước mắt mà nói, vương lãng cùng nàng chi gian ân đoán cũng còn chưa tới đạt người chết ta sống sinh mệnh. Là đáng ra kính sợ. Trừ phi có thủ không đội trời chung, nếu không nàng muốn vương lãng mệnh, liền càng có vẻ vô lý. Cho nên nàng chỉ có thể đuổi đi hắn, làm hắn rời đi Y Thìa Xuân. Hắn rời đi Y Thìa Xuân sau, bọn họ không cần hao hết tinh lực mà tranh đấu, bọn họ cũng có thể yên tâm lại phát triển. Thời gian không nhiều lắm, thật là muốn giành giật từng dây cầu phát triển A. chương 100 chương 100 chương 100 Mặc phủ các thành viên sôi nổi nói, bằng không chúng ta tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp đem lôi thái thú cấp giải quyết rất tính. Ở Y Kỳ Xuân, hắn nhạc phụ lôi thái thú là vương lãng chỗ dựa, đem hắn giải quyết, xem hắn còn có thể như thế nào nhảy nhót. Ta nói các ngươi một đám như thế nào lệ khí như vậy trọng. Diêu Xuân nhoãn lắc đầu nói, đi rồi một cái lôi thái thú, còn sẽ lại đến trần thái thú lưu thái thú, tới người không phải thái tử người chính là tam hoàng tử người, vẫn như cũ cùng chúng ta bất đồng lập trường. Bất đồng lập trường, liền có tranh đấu khả năng, chỉ là tân quan tiền nhiệm lại đến bẻ bẻ cổ tay liền đủ làm người phiền, cho nên địch nhân vẫn là lao đến hảo, khiến cho lôi thái thú vẫn luôn ngốc tại y diêu xuân hảo hảo mà làm công cụ người đi. Lôi thái thú, chúng ta có thể bất động liền bất động. Diêu xuân đoán trầm tư, ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu, mỗi một cái quyết đoán, không phải như vậy hảo hạ, các mặt đều yêu cầu suy xét chú đáo. Tiếp theo, diêu xuân đoán cùng bọn họ cụ thể mà phân tích luận làm rất lôi thái thú lợi cùng tệ. Trước nói y xuân thế cục, y xuân thế cục thì thật cùng triều đình Thái tử cập Tam Hoàng tử tranh đấu là cùng một nhịp thở. Có thể nói, Thái tử cùng Tam Hoàng tử đánh cờ, là người lạc một tử, ta theo sát cũng lạc một tử. Hiện tại Y Gia Xuân, Tam phương thế lực chân vạc mà đứng. chấp Thái thú, không hề nghi ngờ là Thái tử trận doanh người. Chu Đại soái ở Tam Hoàng tử người quấy rời hạ, miễn cưỡng đồng ý đứng thành hàng Tam Hoàng tử. Duy độc chúng ta Y Gia Xuân quân chân là độc lập, trước mắt đang bị Thái tử cùng nhiếp chính vương người mượn sức. Bởi vì bọn họ đã ở Y Thế Xuân rơi xuống một tử, tự giác đã đối Y Xuân có điều không chế, bởi vì không cấp bách, cho nên đối chúng ta quân chân thái độ là mượn sức là chủ, cũng không bức bách. Tam giác quan hệ là nhất vững vàng quan hệ, hiện giờ bọn họ làm rất lôi thái thú nói, như vậy thiên hướng, cơ hồ liền cùng tỏ thái độ không thể nghi ngờ. Thái tử bên kia sẽ tức giận, tam hoàng tử bên kia tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Tục ngữ nói, thượng đội vàng không phải mua bán, cho dù chúng ta cố ý đứng thành hàng tam hoàng tử cũng không thể như vậy thượng vội vàng. Còn có chính là, lôi thái thu không có lúc sau, triều đình khẳng định sẽ phái tân thái thu tới. Tân thái thu sẽ ở thái tử cùng tam hoàng tử chi gian đánh cờ trung sinh ra, đánh cờ trong lúc, thái tử cùng tam hoàng tử người nhất định sẽ lại lần nữa hướng chúng ta quân chân tạo áp lực, bức bách chúng ta hoàn toàn đứng thành hàng, cứ như vậy, khiến cho chính mình lâm vào bị động cục diện, thậm chí để ép đến chính mình sinh tồn không gian. Không đẹp, quá không đẹp. Trước cầu, hai bên câu đáng khinh phát triển không hảo sao? Hơn nữa như vậy còn gặp qua phân mà bại lộ tự thân thực lực, một thành thái thú, ngươi nói làm rất liền lắm rớt, này sẽ làm thái tử cùng tam hoàng tử đối bọn họ quân chơn tâm sinh kiên kỵ, bị hai vị này vẫn luôn nhớ thương, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. nàng dục đem vương lãng lộng đi nguyên nhân, làm sao không phải không nghĩ hắn ở một bên như hổ rình ngồi mà nhìn chằm chằm chạm canh gác bọn họ. Diêu Xuân vắn cũng không buồn xỉn cùng mạc phủ thành viên chia sẻ chính mình ý nghĩ, nói ngắn lại làm rất lôi thái thú, trừ bỏ có thể xả giận ở ngoài, tệ đoan không ít. Diêu Xuân đoán lời này đã làm cho bọn họ đánh mất làm rất lôi thái thú ý tưởng. Mặc phủ phòng nghị sự ngoại lấy đại tướng quân cầm đầu một đám người đem Diêu Xuân đoán nói nghe xong cái thất thất bát bát, sau đó ở đại tướng quân ý bảo hạ, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Tần Lão tướng quân trước hết hoàn hồn, hắn khen các ngươi vị này Diêu chủ mỏng lợi hại a cũng đủ bình tĩnh phân tích người cùng sự lọt vào trong tầm mắt ba phần, mấu chốt là cái nhìn đại cục thực hảo. Phi giống nhau nữ tử, khó trách ngươi sẽ là một giới nữ tử nhập mặc phủ, cũng hứa lấy địa vị cao. Mấu chốt là, nàng xử lý vẫn là chính mình sự, không phải người khác sự, còn có thể như thế khách quan bình tĩnh, thật sự rất khó đến. Hoắc nội tâm cũng là chấn động vô cùng, thật sự rất khó tưởng tượng vừa rồi kêu phiên lời nói là xuất từ một vị nữ tử chi khẩu. Nàng tự hồ cực kỳ am hiểu san phồn tự giản, thẳng trào chủ yếu mạch lạc. Ở miệng nàng, lý Xuân cùng triều đình thế cục như thế đơn giản. Vừa xem hiểu ngay Kỳ thật nếu không phải hình trường phong ý bảo bọn họ rời đi Hắn còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống Bất quá Có thể nghe phía trước này Một bộ phận cũng đã cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán Mặt sau về kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ nội dung Đại khái sự tình quan một ít cơ mật Bọn họ cũng không thích hợp lại nghe đi xuống Bọn họ vừa ly khai không bao lâu Mạc Phủ bên kia liền có người tới thỉnh Nô Tổng Quảng Nô Tổng Quảng nghĩ đến sợ là Mạc Phủ yêu cầu hắn trợ giúp Vì thế liền bỏ bọn họ mà đi Hoặc nhìn Ngô tổng quản bóng dáng, trong lòng ngứa, thật sự hảo muốn biết kế tiếp a. Bên kia, mặc phủ thành viên ở ngắn gọn trầm mặc lúc sau, tiêu hóa vừa rồi Diêu chủ mỏng nói lúc sau, hỏi: "Diêu chủ mỏng, bất động lôi thái thú, ngươi muốn như thế nào thu thập vương lãng đâu?" Tuy rằng Vương Lãng tổng hòa bọn họ làm đối, nhưng không thể không nói Vương Lãng đem chính mình thu thập đến rất sạch sẽ, hắn chỉ đồ danh, không tham không hủ, nhược điểm cơ hồ không có, này liền thực khó giải quyết. Đúng vậy, Diêu chủ mỏng muốn như thế nào làm, ngươi nói, kỳ thật bọn họ cũng phiền vương lãng a, hắn người này bởi vì địch ý cùng thành kiến vẫn là gì đó, vẫn luôn tận sức với tìm diêu chủ mỏng cha tìm y xuân quân chuân cha nhi, cho bọn hắn thêm nhiều ít phiền toái, lại làm cho bọn họ nhiều làm nhiều ít công tác. nếu có thể đem hắn lộng đi, nói vậy bọn họ cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. diêu xuân ngoãn chậm rãi nói, vương lãng chân chính chỗ rửa là thái tử, chúng ta có thể cho hắn chủ tử chủ động đem hắn lộng đi. mặc phủ thành viên, cái này ý tưởng tốt. Hiện tại chúng ta muốn suy xét chính là, tình huống như thế nào hạ, thái tử mới có thể chủ động đem vương lãng có thể lộng đi. Diều Xuân đoán nói mỏng, đại gia một đám bắt đầu vắt hết bóc, sau đó phát biểu chính mình cái nhìn Ta cảm thấy là thái tử phát hiện vương lãng ở Y, -Y Xuân chẳng làm nên trò chống gì thời điểm. Hoặc là thái tử phát hiện địa phương khác càng cần nữa vương lãng thời điểm. Diều Xuân đoán uống thủy, nghe bọn họ mồm 5 miệng mười mà thảo luận. Diều chủ mỏng, chúng ta đoán đúng rồi sao? Diều Xuân đoán bốc m Kỳ thật là làm thái tử phát hiện vương lãng lưu tại Y Di Xuân Hải so chỗ tốt đại thời điểm, thái tử liền sẽ đem hắn điều khỏi Y Di Xuân. Các ngươi tưởng cũng đúng, đại ý là không sai biệt lắm, nhưng là đều quá bị động. Bất quá các ngươi nhắc nhở ta, có thể hai bút cùng vẽ. Quá bị động nói, có thể hóa bị động là chủ động. Tam hoàng tử bên người người bọn họ đều có thu mua, thái tử bên kia cũng không thể rơi xuống mới là a. Đến nơi đây đã nhìn ra diêu chủ mỏng đã nghĩ kỹ rồi kế sách, mặc phủ thành viên đều nhìn nàng chờ nàng đi xuống nói, khóa thượng đến nơi đây đã không sai biệt lắm, càng nhiều liền xem cá nhân linh ngộ. Cho nên Diêu Xuân Nhuấn cũng không bán cái nút, nói thẳng ra nàng kế hoạch. Từ Lâm Cảnh Châu vào tay, nàng bất động vương gia người, bất động lôi thái thú, thậm chí bất động vương lãng, nhưng nàng muốn động một người, người kia không phải người khác, đúng là hình gia tứ tiểu thư hình tháng tư trượng phu Lâm Cảnh Châu. Lâm Cảnh Châu sau lưng là có người, đại tướng quân bọn họ suy đoán, hắn sau lưng người không phải Tam hoàng tử chính là thái tử. Xét thấy đời trước là hình tinh nguyệt cái này, thân muội muội hại chết đại tướng quân Hình Trường Phong, Diêu Xuân ngoáng cảng có khuynh hướng lâm cảnh châu phía sau màn người là thái tử. Bởi vì kiếp trước Hình Trường Phong vừa chết, kỳ trạch đám người cố nhiên là đệ nhất đến lợi giả, nhưng đại lương vương triều cũng là được lợi giả. Hình Trường Phong vị này cái thứ nhất cử phản kỳ mưu nghịch giả chết mất, rất lớn mà trương hiển đại lương quốc quy. Tam hoàng tử chính là cái điên phê, không có cái nhìn đại cục, hoặc là nói hắn liền không nghĩ lấy đại cục làm trọng, hắn chỉ lo chính mình hảo. Chỉ chính mình quá đến thoải mái Mà thái tử đúng là ở kia đoạn thời gian trước sau tỉnh lại Đại tướng quân chết càng như là thái tử vị này đại lương chữ quân bút tích Cho nên riêu xuân đoán hoài nghi Lâm Cảnh Châu cho dù không phải thái tử hệ người Cũng là thân thái tử phái Hơn nữa rất có ý tứ một chút là Vương Lãng tuổi Hồ cũng không biết Lâm Cảnh Châu là thái tử người Bọn họ vị này thái tử không đơn giản a, Vì cái gì muốn tử Lâm Cảnh Châu vào tay Mặc phủ thành viên khó hiểu Ta hỏi nghi Lâm Cảnh Châu là vương lãng người, Lâm Cảnh Châu là thái tử người, vương lãng cũng là thái tử người, tương đương Lâm Cảnh Châu là vương lãng người, không thật xấu. Động Lâm Cảnh Châu lúc sau, giá hỏa cho vương lãng, làm thái tử người biết được là bọn họ y y xuân quân chuân người cha vương lãng thời điểm, điều tra ra Lâm Cảnh Châu bí ẩn thân phận. Này đó là diêu xuân đoán kế hoạch, trôn đến như vậy thâm một viên cái đinh bởi vì vương lãng bị đào ra tới, thái tử biết phỏng trường muốn khổ sở đã chết, không thể nào không thể nào. Này hai người rõ ràng không có quan hệ a Về Lâm Cảnh Châu điều tra tư liệu, bọn họ cũng xem qua, này hai người hoàn toàn không quen biết ta, cũng chưa từng có quá liên hệ. Các người hoài nghi phán đoán của ta sao? Diêu Xuân nón hỏi. Mặc phủ người mỗi người đều lắc đầu, bọn họ cũng đều biết Diêu chủ mỏng khủng bố năng lực phân tích, nàng nếu nói như vậy, khẳng định liền nắm giữ nhất định chứng cứ. Ta đây đi thỉnh Nô Tổng Quảng. Chu Vĩnh năm tích cực địa đạo. Nô Tổng quản thực mau liền đến. Diêu Xuân đoán trực tiếp hỏi ta muốn hỏi một chút Lâm Cảnh Châu trước mắt là cái tình huống như thế nào. Nô Tổng còn nói, cái này Lâm Cảnh Châu quả nhiên có vấn đề, lúc trước vẫn luôn là trang văn nhược thư sinh, hắn xử lý sự vật năng lực rất mạnh, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn sẽ tại hạ thứ khảo hạch lấy được ưu tú kết quả khi, bị điều nhập đổi lâu. Đó chính là đánh vào trung tâm bên trong nhà, hắn hiện tại nhất định thực kích động thực chờ mong đi. ân vẫn luôn thực ra sức công tác. Hình tứ tiểu thư bên kia cũng có thể thu vong đi. Nàng đánh giá, Hình tinh Nguyệt cùng tưởng Minh hẳn là đúng là luyến gian tình nhiệt thời điểm. Hẳn là đi. Nô tổng quản không thế nào xác định. Ngươi hỏi một chút phái đi kia Nam, nếu hắn cảm thấy có thể, hẳn là là được. Diêu Xuân Nhoãn cũng không xem thường Nam Trà xanh đối công lược đối tượng phán đoán. Nô tổng quản gật đầu, sau đó tích cực mà đi làm. Hắn tưởng gạt bỏ Lâm Cảnh Châu này viên lũ ác tính thật lâu. Bởi vì hắn phạm vào kiêng kỵ. Nói thật, bọn họ quân trong đồn điển thám tử cái đinh không ít, này đó bọn họ đều có thể chịu được. Nhưng Lâm Cảnh Châu Động chính là đại tướng quân thân muội muội quá làm người lông tơ đứng thẳng. chương 101, Tường Minh nhận được dò hỏi hay không có thể thu vong vấn đề khi, suy nghĩ cháy chờ cũng tới rồi, lúc này thu vong cũng là có thể. Đương thiên hạ tuyết liền đề ra hai hộp cực phẩm Tổ Hiến đi gặp hình tinh nguyệt trong nhà thấy nàng. Thứ này không hảo lộng tới tay đi. Hình tinh nguyệt thực kinh hỉ. Tường Minh gật đầu là phí điểm công phu, nhưng nghe nói này Tổ yến đối nữ nhân hảo, đối hài tử cũng hảo, tưởng tượng đến cái này liền cái gì đều đăng giá, ngươi không cần phải xen vào này đó, ngươi thích ăn cũng chỉ quản ăn là được. Lời này nghe được hình Tinh Nguyệt trong lòng trào ra một trận ngọt ngào. Thừa dịp nàng phao phát tổ yến công đương, Tưởng Minh xoa xoa mặt, không tự giác lộ ra buồn rầu phát sầu thần sắc. Vừa lúc đã bị hình Tinh Nguyệt tuổi tác, nàng lập tức quan tâm hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tưởng Minh chua sốt địa đạo, A Nguyệt, người trong nhà phải cho ta làm ai, vì việc này ta cùng người nhà đại xảo một trận. Nói. Hắn đem mặt trôn ở đôi tay. Hình tinh nguyệt ngây dại. thường Minh ngẩn đầu lên, buồn dâu địa đạo. A Nguyệt, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ cưới người khác, ta liền tưởng cưới ngươi. A Minh ca, chính là ta đã từng gả cho người, còn hoài hài tử. thường Minh ngay vậy, ánh mắt sáng lên, hấp dẫn. Hắn vội vàng bắt lấy hình tinh nguyệt tay. A Nguyệt, ngươi biết ta không ngại, ta chỉ hận chúng ta tương ngộ quá muộn. Hơn nữa ngươi như thế nào tính gả trong đâu, ta môi lục xính. Lâm Cảnh Châu cũng chưa cho ngươi. Này rõ ràng là không ai mối tẳng tiểu với nhau. Nếu là ta, ta như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi như vậy bị khuất? Nếu ta là hắn, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia không đáp ứng nói, ta đây tình nguyện đau lòng chết, một mình một người thừa nhận chia lìa chi khổ, cũng không muốn ngươi như vậy ủy khuất cầu toàn. Ngươi nói đúng, chúng ta tương nộ quá muộn, nếu ta không có mang thai thì tốt rồi. Hình tinh nguyệt buồn bã mà nói, ta không ngại ngươi trong bụng hải tử, chỉ cần là ngươi sinh nhưng là ngươi đến đáp ứng, về sau cũng đến vì ta sinh hải tử. Thường Minh mang điểm ghen tuông mà nói, hình Tinh Nguyệt đối mặt tưởng Minh như vậy thâm tình nam nhân, thật sự là khó xử cực kỳ. A Minh Ca, ta rốt cuộc cùng qua Lâm Cành Châu, cha mẹ ngươi có thể hay không để ý a? Hình Tinh Nguyệt lo sợ bất an mà nói, đồ nốc, kia không phải ngươi sai, ngươi chỉ là niên thiếu vô tri, có cái gì sai đâu. Về sau chúng ta đơn độc một cái sân, trừ bỏ thỉnh an lúc sau, ngày thường cũng không thế nào gặp mặt hơn nữa ngươi yên tâm, ta cũng sẽ che chở ngươi. A Nguyệt, ngươi liền đáp ứng ta đi, gả cho ta, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền trở về cùng ta cha mẹ nói, sau đó lại thỉnh bọn họ đi cùng cha mẹ ngươi nói, tranh thủ làm cho bọn họ đồng ý thật sự không được, ta liền đi cho bọn hắn quỳ xuống, xem ở ta như vậy thành tâm phân thượng, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Hình Tinh Nguyệt thực ý động, Tưởng Minh đem nàng ôm, ngồi ở chính mình trên đùi, Hình Tinh Nguyệt giả ý mà dễ dùa một chút, Tưởng Minh lại ôm chặt nàng, A Nguyệt. Đừng lúc ních. Người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Việc này ngươi đừng nói cho Lâm Cảnh Châu, tuy rằng ta cảm thấy hắn không phải người lương sướng, nhưng ta cũng lo lắng cha mẹ ngươi không đồng ý nếu ta nỗ lực qua đi, bọn họ đều không đồng ý, chúng ta liền thôi, ngươi coi như việc này không phát sinh quá. Ngươi đừng nói cho Lâm Cảnh Châu, ít nhất nói như vậy, ngươi còn có Lâm Cảnh Châu này đừng lui. Nghe đến đó, Hình Tinh Nguyệt thực cảm động, hắn thật là các mặt đều ở vì nàng tính toán. Đây là Lâm Cảnh Châu chưa từng có đã cho nàng A Nguyệt, ta làm như vậy được chưa? Ngươi chỉ cần điểm cái đầu, biểu cái thái liền có thể. Đôi ta chi gian 100 bước, ta có thể vì ngươi đi xong 99 bước, ngươi chỉ cần bước ra một bước, một bước là được, ta liền có dũng khí đi xong sở hữu lộ. Hình tinh Nguyệt rốt cuộc khiên không được, nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tường Minh Đại Hỷ, thật tốt quá, A Nguyệt, ngươi không biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Rốt cuộc, ngươi rốt cuộc nguyện ý gật đầu. Ngươi yên tâm, ta đây liền trở về tìm ta cha mẹ nói. Ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, phàm là ta có 10 văn tiền, ngươi nhất định có thể hoa 8 văn, ta chỉ cần 2 văn tới ăn cơm uống nước là được." Hắn có chút nói năng lộn xộn. "A Minh ca, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Đồ ngốc, ta yêu ngươi a, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Có khi ta đều hận không thể đem bầu trời ngôi sao cho ngươi hái xuống, đáng tiếc ta không bản lĩnh." Không khỏi đêm dài lắm ngộm, tưởng Minh sau khi trở về liền lập tức bắt đầu làm việc. Nhà hắn người không có gì nhưng nói Hắn tuyển con đường này, hắn cha cùng hắn ca đều biết. Hắn ca tham gia quân ngũ, là cái tiểu đầu mục Hắn đi rồi nay bước, chính mình không lòng tham coi chừng mực nói, không chỉ có có thể bảo chính mình một đời vinh hoa phú quý, đôi hắn ca cũng là có trợ rút. Ít nhất hình ra không ngã, hắn liền không cần lo lắng chính mình sinh hoạt, dù sao hắn là không có gì bản lĩnh, trừ bỏ một trương miệng còn không có trở ngại, cho nên sự nghiệp gì đó, hắn là không nghĩ. Trong nhà bên này thu phục lúc sau, tưởng Minh đi trước thấy ngô tổng quản. Từ hắn lanh đi gặp đại tướng quân, lúc ấy, hắn cả người đều là khẩn trương. Thu phục hình tinh nguyệt không tính cái gì, được đến đại tướng quân tán thành, hắn sợ làm việc làm mới tính có ý nghĩa. Đại tướng quân thấy hắn, hiển nhiên hắn cũng là biết cái kia Mỹ Nam kế người. Hắn đợi một hồi, đại tướng quân đem hắn đánh giá một lần lúc sau, nói, việc này ta đồng ý, về sau hảo hảo qua đi, chính mình cũng muốn vui vẻ. Tường Minh nghe minh bạch đại tướng quân nói, đây là nói cho dù hắn cùng hình tinh nguyệt thành thân. Cũng không cần quá hủy khuất chính mình ý tứ, thân ca a, Tưởng minh rời khỏi sau, hình tinh nguyệt vẫn luôn là thất thần, đã thấp thỏm lại ngượng ngùng lại hư phấn. Nàng chờ tới chờ đi, chờ tới chính mình mẹ ruột. A Nguyệt, ngươi cùng tưởng mình sự là thật sự. Hình mẫu nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nàng cái này. ân, Hình tinh nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Hình mẫu nhìn lớn bụng lại vẻ mặt ngượng ngùng nữ nhi, nhất thời không nói gì. Này tính chuyện gì a nàng nhắm mắt lại, nói cho chính mình. Đây là thân sinh thân sinh. Thôi, ngươi cùng chuyện của hắn, trong nhà đồng ý ngươi ca xem hắn tương đối thoát mắt, nói hắn so lâm cảnh châu hảo. Thật sự a, Thật sự? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bọn họ này có sự, thế nhưng được người nhà nhận đồng, nói thật, thật là ra ngoài hình tinh nguyệt dự kiến. Chẳng lẽ lâm cảnh châu thật sự như vậy kém? Ta tới đón ngươi, trước ra đi chủ hai ngày. Mặt sau chúng ta làm chủ ngươi cùng lâm cảnh sinh chặt đức. Hình tinh nguyệt đại hỉ đây là phải cho nàng làm chủ ý tứ sao? thật tốt quá. còn có, đây là nàng cùng Lâm Cảnh Châu Tư buôn sau, trong nhà lần đầu tiên làm nàng trở về tiểu trụ, nàng cho rằng chính mình không thèm để ý, Nguyên Lai vẫn là thực để ý đột nhiên, nàng trong lòng thiên bình lại hướng tưởng Minh chật một chút. Ân, ngươi ca đồng ý, nhưng là, ngươi chỉ có thể lấy ta con gái nuôi thân phận trở về. hình mẫu với nàng, ngươi cũng muốn thể lượng một chút ngươi ca, hắn hiện tại là quân chuyên người cầm quyền, một ngụm nước bọt một ngụm đinh. Nói ra nói không thể không tính toán gì hết Hình tinh nguyệt có điểm mất mát Thân phận của nàng từ ruột thịt tứ tiểu thư Biến thành nàng cha mẹ con gái nuôi ca ca làm muội muội. Tính Này thân phận tổng so nàng ca trong miệng kia đã sớm chết muội muội cường Chờ đến lâm cảnh châu hạ giá trị Hình tinh nguyệt liền gấp không chờ nổi mà nói Ta bụng có điểm không thoải mái Ta nương tiếp ta về nhà chiếu cố hai ngày Lâm cảnh châu đầu tiên là giật mình Sau đó chính là cao hứng Hắn cho rằng hình ra rốt cuộc mềm hóa Kêu hành Ngươi trở về trụ hai ngày cũng hảo." Lâm Cảnh Châu nghĩ nghĩ lại xin lỗi nói, "Nương tử, thật không phải với, trong khoảng thời gian này ta bận quá, xem nhẹ ngươi. May mà mấy ngày này ta bận rộn không có uổng phí, chờ thêm một đoạn nhật tử, ta điều trước lúc sau, liền có càng nhiều thời gian tới bồi ngươi bồi chúng ta hải tử." Hình Tinh Nguyệt lắc lắc đầu, "Không có quan hệ. Đúng vậy, đã không quan hệ." Hình Tinh Nguyệt có chút không thích hợp, nhưng Lâm Cảnh Châu cũng chỉ là cho rằng nàng lâu chưa về nhà mẹ đẻ nhất thời sinh ra kích động mà thôi. Mạnh mẽ bó cửi hành chủ nhân với lâm sinh bị diêu nhớ ra cụ cửa hàng chủ nhân liền hạ tam trả lời tử, rốt cuộc đồng ý gặp mặt. Ngày nay buổi chiều, diêu xuân đoán bồi nàng cha cùng đại ca đi vào ý xuân thành duyệt tới trà lâu, chuẩn bị gặp một lần mạnh mẽ bó cửi hành chủ nhân. Nàng cha không có việc gì là không muốn phiền phái nàng, nhưng việc này đi, đã không chỉ là diêu nhớ ra cụ phu sự. Vốn dĩ diêu phụ là thấy không mạnh mẽ bó cửi hành chủ nhân, hắn vẫn luôn giao tiếp cũng chỉ là bó cửi hành một vị trung niên quản sự mà thôi nhưng bởi vì Thái thú chi nữ lôi thiến tham gia, sau lại có Diêu gia Tam hạ thị mời, mạnh mẽ bó củi hành chủ nhân với Lâm sinh ra được không thể không ra mặt, không có biện pháp thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao hương. Diêu Xuân đoán cha con ba người tới rồi một hồi lâu, với Đông Lâm mới khoan thai tới muộn, với chủ nhân thật là khó thình a Diêu Xuân đoán uống trà câu đầu tiên liền phúng ý mười phần trên đường trí hoãn Diêu chủ mỏng Diêu chủ nhân chớ trách với Đông Lâm ngồi xuống nói. Với chủ nhân đầu tiên là tình nguyện bồi thượng tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn cùng chúng ta diêu nhớ giao dịch, tiếp theo, lại tam thôi tứ thỉnh mà không tới, là không tính toán làm chúng ta diêu nhớ sinh ý. Từ hắn dám đến chế, Diêu xuân nón liền biết hắn không đưa bọn họ để vào mắt, lập tức nói ra nói, tự nhiên cũng sẽ không khách khí đến nào đi. Diêu phụ, nữ nhi cũng quá trực tiếp. Diêu đại ca, muội muội quá cường thế. Với đông lâm miễn cưỡng mà cười cười, diêu chủ mỏng, ta cũng không có biện pháp ta có sinh ý ai không muốn làm đâu. Nhưng ta quả nhiên bắt cơm đến xem thái thú phủ sắc mặt hành sự, ta tổng không thể không màng chính mình bắt cơm đi. Các ngươi thần tiên đánh nhau, ta là bị họa cập cá trong chậu A. Nga, như vậy sao? Ngươi không dám đắc tội thái thú phủ người nào đó, ngươi liền cảm thấy y xuân quân chuẩn cảm thấy ta rêu ra hào đắc tội. Nếu là lôi thái thú phóng lời nói, hắn như vậy làm cũng liền thôi. Một cái A miêu A cẩu phóng lời nói, hắn cũng không suy giảm mà nghe xong, rõ ràng là không đưa bọn họ để vào mắt. Với lâm sinh cảm giác phía sau lưng hắn đều phải ra tới, nữ nhân này cũng quá cường thế. Lúc này, bọn họ trà thất môn bị đẩy ra, đi vào tới một thiếu phụ giả dạng nữ tử. Nghịch quang, Diêu Xuân nón đôi mắt híp lại mà nhìn về phía người tới. Người tới khinh mạng địa đạo, Diêu Thị, là ta phân phó hắn không bán bó tuổi cho các ngươi Diêu ra, ngươi hà tất khó xử với chủ nhân đâu. Có chuyện gì đại có thể hướng về phía ta tới. Đủ kiêu ngạo. Diêu Xuân nón nghiền ngâm cười, người là lôi thiến. Cha ngươi ngươi trượng phu ở trước mặt ta cũng không dám như vậy phóng lời nói. Nghĩ đến hai ngày trước trắng đêm chưa ngủ trượng phu cùng Lao Cha, Lôi Thiến lạnh lùng một hử. Ngươi lộng như vậy một tay, bao gồm hôm nay tới gặp ta, bọn họ biết không? Lôi Thiến tâm một đổ, nàng như thế nào hỏi như vậy? Chắc chắn nàng là trộm hành sự. Ngươi không cần lấy bọn họ tới áp ta, bọn họ chính là thủ đoạn quá quan minh, mới bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi này đó nữ nhân thủ đoạn, ta rõ ràng. Nhìn một cái cái này, quan một mình ta không phải làm người mặt sáng mày cho sao. Đương nhiên, hoan gian nên giải không nên kết, nếu ngươi thành tâm xin lỗi, ta cũng không phải không thể dơ cao đánh khẽ. Diêu Xuân Ngoan cười cười, ngươi thật sự rõ ràng mới hảo đâu. Kêu hành đi, chúng ta liền chờ xem đi, ba ngày sau thấy rốt cuộc. Nói xong câu này, Diêu Xuân Ngoan liền đứng lên, Diêu phụ Diêu Đại ca cũng theo sát nàng. Đến nỗi mặt sau xin lỗi gì đó, đừng nghĩ. Nàng buồn ý là không tính toán như thế nào khó xử với Lâm Sinh chỉ là tưởng thỉnh hắn đem đáp ứng giao dịch bó tuổi lưu cái ba ngày. trong vòng ba ngày, nàng cha muốn kia phê quý trọng bó tuổi không cần trở đi cũng không cần bán cho người khác. ba ngày lúc sau, liền thấy rốt cuộc. nhưng hắn nếu đem lôi thiến đều thỉnh ra tới, kia nàng liền không có gì hảo thuyết. với lâm sinh ánh mắt trợn lóe, ba ngày, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì xoay ngược lại không thành? mà lôi thiến, tất bị diêu xuân đoán kiêu ngạo cấp khí chứ. diêu xuân đoán ra cửa thời điểm, thực xảo mà gặp gỡ vương lãng. Vương lãng nhìn đến các nàng cũng thực giật mình, Diêu Xuân đoán. Lôi thiến, các ngươi như thế nào tại đây? Lại xem với lâm sinh cùng Diêu phụ đám người, hắn mơ hổ minh bạch cái gì? Diêu Xuân đoán liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, lướt qua hắn liền đi ra ngoài. Vương lãng tâm căng thẳng, Diêu Xuân đoán, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cho ta đình chỉ. Diêu Xuân đoán dừng lại bước chân, nghiêng người, người thê tử vừa rồi chính là thực tiêu ngạo mà phóng lời nói, làm ta có cái gì trực tiếp hướng về phía nàng tới đâu? Ngươi sẽ không lá gan so nàng còn nhỏ đi. Ngươi đừng sang bậy, chúng ta bên này có thể đối với ngươi làm người cướp đi lôi thái thú một nửa tư khố sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Đại Nhân, ngươi lời này hảo không đạo lý. Chào gian lấy song, chào tặc lấy tang. Ta không tin các ngươi không có phái người giám thị chúng ta quân chuân. Chúng ta quân chuân mấy ngày nay nhưng không có phái binh đi ra ngoài làm tiểu sống. Đúng vậy, hắn không chứng cứ. Đối, chính là như vậy, vẻ mặt cảm giác vô lực, quá tuyệt vời. Diêu Xuân nhoán lại thưởng thức 2 giây, mới nói, được rồi, ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương, nhiều hướng ngươi vị kia tân hôn thê tử học học, lớn mật điểm. Nói xong lúc sau, Diêu Xuân nhoán liền xoay người dẫn theo làn váy xuống lầu. Diêu Xuân đoán đoàn người đi rồi, với trường lâm cũng tìm cơ hội lưu. Vương Lãng cùng lôi thiến kết bạn về nhà, lôi thiến có điểm thất vọng. Một hồi đến, Vương Lãng chịu đựng lửa giận hỏi, ta không phải là ngươi không cần lo cho chuyện này sao? Ngươi ngoài miệng đáp ứng đến hảo, hảo. Lại sao lưng cho ta tới như vậy vừa ra? Ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn rất cao minh sao? Nàng căn bản không hiểu biết Diêu Xuân Ngoãn là cái cỡ nào khủng bố nữ nhân, bọn họ nhiều lần giao thủ, liền hắn đều ở nàng ăn không ít mệt, lôi thiến cho rằng chính mình có thể đắn đo được nàng. Lôi thiến bị khuất, nàng không phải ở thế hắn hết giận sao? Nàng thủ đoạn có cao minh hay không không quan hệ, dùng được là được, hiện tại nàng không phải đem Diêu ra đắn đo đến gắt gao sao? Xem nàng như vậy, Vương Lãng liền giải thích tâm tình đều không có. Chẳng lẽ muốn hắn cho nàng phổ cập Diêu xuân noãn công tích vĩ đại sao? Hắn trực tiếp phất tay háo mà đi. Vương lãng hồi vương ra sau, ước thúc hảo người nhà, làm cho bọn họ gần nhất tốt nhất an phận thủ thường, làm cho bọn họ đừng ra cái gì chuyện xấu, nếu không sẽ gây thành sự cố. Đó là làm tốt chuẩn bị, vương lãng vẫn là cảm thấy đáy lòng ẩn ẩn bất an. chương 102. Hôm nay, Lâm Cảnh Châu yên lặng mà thu thập trong tay tư liệu. Hắn sửa sang lại động tác rất chậm, nếu nhìn kỹ có thể thấy được hắn hai mắt tựa hồ ở thất thần, hắn ở yên lặng mà ngâm nga trong đó một bộ phận quan trọng tư liệu. rất ít người biết, kỳ thật hắn chi nhớ thực hảo, tuy rằng không có đạt tới diêu xuân loan đã gặp qua là không quên được trình độ, nhưng so sánh với người thường tới nói lại hảo quá nhiều. đúng lúc này, kỳ trạch mang theo bốn vị ăn mặc chế phục quân sĩ xuất hiện, trong đó hai vị canh giữ ở cửa, hắn lánh hai vị đi đến. lâm cảnh châu, ngươi trộm đạo quân sự cơ mật, hiện tại phía trên hạ lệnh đem người tập nã. nghe được lời này. Lâm Cảnh Châu tâm căng thẳng, ngoài miệng lại nói, kỷ tiểu tướng quân, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta là đại tướng quân muội phu, nói trắng ra điểm, này quân chân đều là ta đại cứu ca, ta cũng là đến lợi giả, sao có thể làm ra cái loại này ăn cây táo, rào cây sung sứ đâu? Ngươi không cần rào biện, cho ta mang đi. Mặt sau câu kia, kỷ trạch là đối hai vị quân sĩ nói, Lâm Cảnh Châu giấy rủa, các ngươi không thể như vậy đối ta, ta là các ngươi đại tướng quân mội phu ta muốn gặp các ngươi đại tướng quân. Đồng thời, ở kinh đầu trước, lâm cảnh châu bí ẩn mà đánh một cái thủ thế, liền có một cái bên ngoài gã sai và không giấu vết mà lui ra, triều hình phụ chạy như điên mà đi. Lâm cảnh châu không an phận, nháo muốn gặp đại tướng quân, mặt sau cũng sát thật gặp được. Đại tướng quân ở phòng nghị sự nhìn xa bản, đầu cũng chưa nâng, nghe nói ngươi muốn gặp ta, đều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cũng đừng lao lực đi. Lâm cảnh châu nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ địa đạo. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Những cái đó sự làm chưa làm qua lòng ta rõ ràng. Đại tướng quân cười khẽ, thấy quan tài cũng không rơi nước mắt, ngươi còn không phải là ỷ vào hình tinh nguyệt sẽ vô điều kiện mà tín nhiệm ngươi sao. Lâm Cảnh Châu thầm nghĩ, hắn chính là nghĩ như vậy lại như thế nào. Nhưng trên mặt, lại không thấy chút nào không có sợ hãi. Đại tướng quân, ngươi hiểu lầm ta. Hảo, đường giao biện, ngươi còn không phải là muốn cho hình tinh nguyệt tới bảo ngươi sao. Nàng tới. Lâm Cảnh Châu theo hắn tầm mắt xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy hình tinh nguyệt đỉnh bụng tới, nhưng trên mặt biểu tình, như thế nào một chút cũng không nóng nảy. Đại tướng quân chỉ vào Lâm Cảnh Châu, đối hình tinh nguyệt nói, nhìn xem đi, người nam nhân này trộm đạo y xuân quân quân sự cơ mật, ta dục cấn luật xử trí, ngươi nói như thế nào. Đuổi ở hình tinh nguyệt mở miệng trước, Lâm Cảnh Châu vội vàng nói, A Nguyệt, ngươi ca hiểu lầm. Ta chức vị hiện tại mỗi ngày liền sửa sang lại một ít thông thường tư liệu. Nơi nào có thể tiếp xúc đến cái gì quân sự cơ mà ta? Lâm Cảnh Châu ý đồ mơ hồ tiêu điểm, mơ hồ khái niệm. Mặc kệ tư liệu có trọng yếu hay không, ngươi này cách làm liền tính không đúng. A Nguyệt, ta chưa làm qua, ngươi tin tưởng ta. Đây là bọn họ cố ý làm cục, ngươi biết đến, ngươi ca vẫn luôn không đồng ý chuyện của chúng ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, tới rồi hiện tại hắn đối ta ý kiến vẫn là như vậy đại. Lâm Cảnh Châu ý đồ làm đại tướng quân cùng hình tinh nguyệt đối lập lên. Hình tinh Nguyệt thất vọng mà đối hắn nói, "Ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người." Hình tinh Nguyệt nói làm Lâm Cảnh Châu nháy mắt ngây ngẩn cả người, nay phản ứng không đúng a, Hình tinh Nguyệt lãnh đạm thái độ cũng làm hắn cảnh giác, tựa hồ có chuyện gì ở hắn không biết thời điểm đã xảy ra. "A Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Lâm Cảnh Châu thật cẩn thận hỏi, "Có phải hay không còn giận ta?" Đúng lúc này, Tưởng Minh đi đến, hắn vừa tiến đến liền mau chân mà đi vào Hình tinh Nguyệt bên người, đem trong tay áo tràng khoác đến trên người nàng, trong miệng đồng thời hắn trách Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Ta bất quá là quay đầu lại cho ngươi lấy một kiện áo choàng, đảo mắt liền không thấy ngươi bóng người. Tinh nguyệt ngươi, các ngươi, Lâm Cảnh Châu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này. hắn góc tường bị đảo, Là như thế này sao? Lâm Cảnh Châu ngốc. Tường Minh đem hình tinh nguyệt kéo đến phía sau che chở, phong bị mà nhìn Lâm Cảnh Châu, mà hình tinh nguyệt không có cự tuyệt. Nhìn hai người hỗ động, Lâm Cảnh Châu cảm thấy quá buồn cười, suốt ngày đánh ạ, trung bị nhận mổ Hình tinh nguyệt có bao nhiêu thích hắn hắn là biết đến, nàng đối hắn có thể nói khăng khăng một mực. Hơn nữa tham gia quân ngũ người, đều rất một cây gân, lúc trước hình trường phong nhiều không hài lòng hắn á nhưng bởi vì hắn đắn đo hình tinh nguyệt, cuối cùng hình trường phong chỉ có thể liền hình tinh nguyệt đều từ bỏ, đối ngoại tuyên cáo nàng tử vong. Ở hắn xem ra, đều là vô năng cùng nộ, thương không đến hắn nửa phần. Bởi vì huyết thống quan hệ nơi nào là hắn nói đoạn là có thể đoạn, huống chi bọn họ huynh muội phía trên còn có thân cha thân mụ đâu. Này hết thể quả nhiên như hắn sở liệu mà phát triển. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị gậy ông đập lưng ông. Mỹ nam kế, bọn họ thế nhưng dùng Mỹ nam kế. Hình tinh nguyệt không thèm để ý hắn, tương đương với hắn mất đi nhất mấu chốt đùa hộ mệnh. Lâm Cảnh Châu hít sâu hai khẩu khí, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tinh nguyệt, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ở ta vì ngươi vì chúng ta hài tử chúng ta ra phân đấu thời điểm, ngươi lại phản bội ta. Hắn ở ý đồ gợi lên nàng ấy náy cảm. Hắn đã sớm biết nữ nhân một khi đối với ngươi không có cảm tình, tàn nhẫn khởi tâm tới có bao nhiêu lánh khốc. Một mặt cầu xin là vô dụng. Quả nhiên, hình tinh nguyệt bởi vì hắn chất vấn này náy. Lúc này, tưởng Minh cầm tay nàng, này không phải ngươi sai, là hắn ban đầu có mục đích riêng mà tiếp cận ngươi, ngươi chỉ là tỉnh ngộ lại đây mà thôi. Hắn nỗ lực chỉ vì thực hiện hắn khát vọng, nơi nào là vì ngươi đâu. Ngươi tưởng à, ngươi vốn dĩ là có thể quá thượng cầm ý, ý ngọc thực sinh hoạt không cần phải hắn vất và không cần phải hắn phấn đấu. Hắn hiện tại ngược lại trách tội khởi ngươi, đây là cái gì đạo lý? Hình tinh nguyệt, đúng vậy, nàng vốn dĩ liền quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, theo hắn, mới quá nghèo nhật tử. Hắn nỗ lực phấn đấu không nên sao. Lâm Cảnh Châu ha hả cười, nghe thấy này nam nhân nói lời nói liền biết hắn đối nữ nhân rất có một bộ, hơn nữa đem hình tinh nguyệt tính tình ăn đến gắt gao. Hắn không hề phí lời, trách chỉ trách hắn sơ suất quá, đến nỗi hậu viện cháy. Lâm Cảnh Châu thực mau đã bị áp đi xuống. Đại tướng quân phất phất tay, làm hình tinh Nguyệt cùng Tưởng Minh rời đi. Tưởng Minh tức thời chạy nhanh lôi kéo hình tinh Nguyệt rời đi, đừng ở chỗ này nhận người phiền. Lâm Cảnh Châu bị áp đi xuống khảo vấn. Tới, thẳng thắn giao đã đi, ngươi là ai người? Kỷ Trạch ném tử roi hỏi, Diêu Xuân đoán đuổi đi Vương Lãng toàn bộ kế hoạch, Kỷ Trạch nhất tích cực làm việc, hắn muốn báo ngày đó Vương Lãng đảo hắn căn cơ chi thủ. Bị trù một roi, Lâm Cảnh Châu hừ thành, các ngươi bắt được ta. Ta cũng không tin các ngươi cha không đến ta phía sau người, Sách, miệng còn rất ngạnh. Nhưng ngươi không biết đi. Bởi vì vương lãng, chúng ta đem ngươi cha xét cái đế hướng lên trời. Mặt ngoài xem, ngươi là khác họ vương như âm vương người, nhưng trên thực tế, ngươi là thái tử người đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Cảnh Châu trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình như vậy bí ẩn thân phận, sẽ bị bọn họ lột cái hoàn toàn. Còn có, này cùng vương lãng có quan hệ gì? Hắn vẫn luôn cho rằng là chính mình nơi nào không có làm hảo, bại lộ. Này cùng Vương Lãng có quan hệ gì? Lâm Cảnh Châu chịu đựng đau, thế tất muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Nghe kỳ trạch dí tứ, bởi vì Vương Lãng nguyên nhân cho nên làm hại chính mình bại lộ. Chính là, Thái tử bố cục Y lìa Xuân, là minh ám hai điều bất đồng tuyến A. Có thể nói, hắn cơ bản chỉ đơn tuyến nghe lệnh với Thái tử, cùng Vương Lãng chưa từng có bất luận cái gì liên hệ. Đương nhiên là có quan hệ A. Nếu không phải chúng ta riêu chủ mỏng cha hắn, chúng ta cũng cha không đến trên người của người tới. Cho nên, là hắn xui xẻo lạc. Kỳ trạch điểm đến mới thôi, không hề nhắc tới cái này đề tài. Tốt quá hóa lúc sau, chỉ để một chút tin tức là đủ rồi. Người thông minh nhất sẽ nghĩ nhiều, hư hư thật thật, thật thật hư hư. Người thông minh chính mình là có thể nghĩ ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa tới. Nghĩ đến chính mình bị thua, hoàn toàn là bại vương lãng ban tặng, lâm cảnh trâu mặt trầm như nước. Hơi muộn thời điểm. Lâm Cảnh Châu bí ẩn mà làm một sự kiện, nhưng hắn hành động không thể gạt được Y Xuân Quân chuyên cao tầng nhóm. Kỳ Trạch nói, bọn họ truyền tin con đường thực bí ẩn. Diêu chủ mỏng, chúng ta không biết hắn đưa ra cái gì tin tức, không biết nội dung sẽ không như chúng ta lúc trước sở liệu. Diêu Xuân nói, yên tâm đi, Lâm Cảnh Châu bại lộ cùng ngã xuống là khẳng định. Chính hắn cũng biết, mặc kệ chúng ta lời nói là thật là giả, vương lãng đều là hắn phát tiết đối tượng. Rốt cuộc sai lầm đẩy đến người khác trên người, tổng thả quá chính mình cũng đi. Bị đồng bạn liên lụy chết, tổng so với chính mình phạm sai lầm chết, càng tốt nghe càng thể diện không phải sao. Tiếp được mấy ngày, Vương Lãng đem người nhà xem đến gắt gao, canh phòng nghiêm ngặt, liền sợ diêu xuân loan xuống tay. Lôi thiến cũng bị hắn kia phiên lời nói dọa đến, âm thầm mà cảnh rắc lên. Chính là Vương Lãng vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, chờ tới chờ đi, chờ tới một giấy điều lệnh. Thái tử mật lệnh, làm hắn điều khỏi y hề Điề xuân, điều hướng phía đông nam. Vương Lãng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là không thể tin tưởng. Đây là vì sao? Thái tử như thế nào đột nhiên đem hắn điều khỏi y hề xuân? Mẫu chút là, điều khỏi cũng liền thôi, thế nhưng cũng không trước tiên cùng hắn nói một tiếng. Chẳng lẽ hắn làm sai cái gì, chọc đến thái tử bất mãn? Giám sát giả không nói chuyện. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn bởi vì hắn nguyên nhân, thiệt hại thái tử phủ một quả trôn thật sự thâm quân cờ sao? kia cái quân cờ nếu không bị phát hiện, tương lai có lẽ có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Nghĩ đến thua tiền lầm Cảnh Châu, giám sát giả cũng tiếc hận không thôi. Khó trách thái tử cũng nổi giận. Nhưng giám sát giả biết, không cho cái nguyên nhân nói, Vương Lãng chỉ sợ khó phục điều lệnh Vì thế đơn giản mà đem sự tình nói một chút. Vương Lãng không nghĩ tới, Lâm Cảnh Châu thế nhưng là thái tử người. Bất qua nhớ tới đời trước hình trường phong kết cục, tựa hồ hết thể lại có tích có thể tìm ra. Không phải, Lâm Cảnh Châu bị phát hiện, như thế nào có thể nói là bởi vì ta đâu. Hai người bọn họ vẫn luôn đều không có giao thoa, này không phải nói hiệu nói vượn sao. Đây là ngầm người. Nhận được Lâm Cảnh Châu thật vất vả đưa ra tới tin tức, tin tức xác thật là nói như vậy. Đột nhiên, Vương Lãng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, ta đã biết, đây là Diêu Xuân nhoãn kế. Hắn rốt cuộc ý thức được Diêu Xuân nhoãn mục đích, là đem hắn đuổi đi ra Y lìa Xuân. Nghĩ đến điểm này, Vương Lãng vội vàng nói, giám sát đại nhân, thái tử đem ta điều khỏi Y lìa Xuân, sợ là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Diêu Xuân nhoãn thật là lợi hại a hắn vẫn luôn đông phòng tây phòng. Cô đơn không nghĩ tới nàng sẽ ra như vậy nhất chiêu. Vương Đại Nhân, người không thích hợp lưu tại Y Lìa Xuân. Giám sát giả chỉ ra điểm này. Vương Lãng sắc mặt tâm trầm, bại tẩu Y Lìa Xuân, sẽ là hắn chính trị kiếp sống thượng vết nhơ. Y Điề Xuân là hắn khởi điểm, nhưng cái này khởi điểm, hắn lúc trước cho rằng sẽ là vô cùng quang minh long lánh, lại không ngờ là như vậy cái kết cục. Giám sát Đại Nhân, thật sự không có xoay chuyển đường sống sao. Chúng ta hiện tại rõ ràng cũng đã đoán được đây là Diêu Xuân đoán kế vì cái gì còn muốn hướng trong ngày đâu. Vương Lãng là thật không cam lòng. Giám sát giả thở dài, Vương Đại Nhân, ngươi còn phải suy xét đến trước mắt tình thế, tình thế bức người, đã hiểu sao Vương Đại Nhân. Thái tử Điện Hạ ở Y Hì Xuân an bài mình ám hai tầng nhân thủ, an bài lâm cảnh thư như vậy một người, cũng không dễ dàng. Liên trông cậy vào hắn ở thời điểm mấu chốt khởi đến tác dụng, hiện tại bởi vì Vương Lãng chết Rất khó làm người không liên tưởng đến, nếu làm hắn tiếp tục đại ở Y Xuân khó tránh khỏi sẽ không tiếp tục ra bại lộ. Vương Lãng cũng coi như là một nhân tài, nếu ở Y Y Xuân không có biện pháp phát huy tác dụng, vậy dịch mở dịch, vật tấn kỳ dụng. Vương Lãng trầm mặc, hắn cũng biết, phàm là thái tử còn có mặt khác bố cục, hắn còn lưu tại Y Y Xuân nói, này đó bố cục có khả năng bởi vì hắn, cuối cùng biến thành vì lưu cục, thất bại trong ngăn cớ. Đây là uy hiếp, Diêu Xuân đoán uy hiếp, Trần Trùy uy hiếp. Vương đại nhân, người rời đi Y Đế Xuân cũng hảo. Ở chỗ này Ngươi quá chuyên chú cùng người vợ trước tranh đấu, đối ý xuân kinh doanh không đủ. Thái tử đem ngại phái đi Đông Nam, nơi đó cũng là chiến lược yếu địa, hy vọng ngươi có thể ở nơi đó làm ra thành tích tới, không cô phụ thái tử kỳ vọng. Ta sau khi đi, ý xuân sẽ có ai tới tiếp nhận. Vương Lãng đột nhiên hỏi cái này. Giám sát giả lấp đầu, thái tử tạm thời sẽ không phái người lại đây. Ý xuân bên này có ý xuân quân chân như vậy cường thế thế lực ở, lôi thái thu đã là thái tử người. Chu đại xoáy chạm tam hoàng tử bên kia, cục diện duy trì tương đối cân bằng, cho nên bọn họ tạm thời sẽ không lại phái người lại đây. Y Dìa Xuân duy trì hiện trạng liên hảo, bọn họ yêu cầu không cao. Rốt cuộc các nơi bố cục, bọn họ nhân thủ cũng khan hiếm A. Vương Đại Nhân, về sau lộ còn trường, chúng ta tận lực đi phía trước xem đi. Hiện tại, chúng ta mục đích là bố cục các nơi, ngươi không thể chỉ mắt với Y Dìa Xuân, quá cực hạn. Kỳ thật giám sát giả cũng cảm thấy đáng tiếc, Vương Lãng ở Y Dìa Xuân làm phương hướng xác thật sai rồi. hắn vợ trước diêu xuân đoán một cái năng lực chắc tuyệt nữ tử ở hắn kiên trì không ngừng nỗ lực hạ liên quan y xuân quân chuyên càng ngày càng căm thủ thái tử vốn dĩ bọn họ dựng dục một cái cộng đồng hài tử cỡ nào tốt đẹp hợp tác cơ sở a không thể nói chỉ dựa vào điểm này là có thể đem người hoàn toàn kéo vào thái tử trận doanh tới nhưng là hai bên hợp tác khả năng tính vẫn là rất lớn nhưng vương lãng đi xa hai bên dần dần liền đi tới mặt đối lập là vương lãng điều khỏi nguyên nhân cũng có một bộ phận là bởi vì cái này, không thể làm thủy càng ngày càng sôi trào, còn không đến gây cấn thời điểm. Kỳ thật vương lãng nói đây là nàng mưu kế thì thế nào đâu. Nhân ra chính là có bản lĩnh làm sự tình dựa theo nàng ý tưởng tới phát triển. Chương 103 Biết được vương lãng nhận được thái tử điều lệnh, lôi thái thú nhất thời không nói gì. Bởi vì hắn cũng nhận được thái tử mật lệnh, làm hắn hảo hảo kinh doanh y hề xuân, ý tứ thực rõ ràng. Đây là làm hắn không cần lại cùng Y Xuân quân chuân liều mạng. Lôi thái thu thân là thái tử trận doanh ở Y Thế Xuân chức vị tối cao người, có tư cách biết nội tình. Đương nhiên, đây là ở lâm cảnh châu bại lộ dưới tình huống, nếu hắn không bại lộ, lôi thái thu cùng Vương Lãng là sẽ không biết hắn này một tầng thân phận. Đúng là biết được nội tình, thêm chi Vương Lãng suy đoán, lôi thái thu mới thật ngữ. Nếu Vương Lãng phỏng đoán vì thật, hắn điều khỏi Y Xuân một chuyện là Diêu Xuân noan tính kế nói, vậy thật là đáng sợ Đối phương muốn đạt tới mục đích này thực không dễ dàng. Đầu tiên đúng mực đắn đo phải tinh chuẩn, bởi vì thiển hoặc không kịp không đạt được cái này hiệu quả. Thâm qua dễ dàng chọc giận Thái tử, khiến cho hắn phản công. Nhưng nhìn một cái, nhân ra một kích tức trung, trong đó đôi đúng mực đắn đo, nhân tâm tính toán, tinh chuẩn tới rồi cực điểm, này kế sát thật dùng đến cao minh. Hắn vô vô con rể bà vai, nghe tuyên đi, đi kiểm đông nam bên kia hảo hảo làm. Đối phương cờ cao nhất triều, nghề hà nơi hà, hắn có thể nói. Vương lãng cái này con rể rời đi, hắn ấy lòng cũng là âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi sao. Vương lãng tân đặt mua tòa nhà, nội viện, lôi thiến cũng đang nghe lấy phía dưới người hội báo. Ngày đó, trưởng phu vương lãng kia phiên lời nói, làm nàng sợ hãi cả kinh, sợ hãi chính mình thật chọc đến không được tồn tại, cấp nhà mẹ để cấp nhà chồng mang đến thai nạn. Cho nên hai ngày này, nàng cũng vẫn luôn ở chặt chẽ mà để phòng Diêu thị trà đúa. Vương ra bên kia không ai xảy ra chuyện đi. Không có. Lôi thiến nghĩ thầm bọn họ lôi ra bên này người cũng hảo hảo, đều hảo hảo đâu, vì thế nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Trượng Phu chính là đại kinh tiểu quái, này diêu thị, cũng không trong tưởng tượng như vậy lợi hại sao. Qua hôm nay, ba ngày thời gian một quá, nàng đảo muốn nhìn diêu xuân Loan còn có cái gì mặt ở nàng trước mặt nói hồ nói tả. Cũng không biết nàng là lên làm y diêu xuân quân chuân chủ mỏng, y diêu xuân quân chuân cao tầng cũng mắt mù, lôi thiến thẩm nghị trong lòng. Không thể không nói. Diêu Xuân đoán này một tầng bị phía chính phủ thừa nhận thân phận làm lôi thiến ngực lên men. Nàng tuy rằng trướng mắt Diêu Thị ở nam nhân đôi hôn đảng, nhưng đối phương có thể đạt được toàn bộ quân chân tán thành, cũng làm người đỏ mắt. Lôi thiến mới vừa nghe hạ nhân hội báo xong, liền nhìn đến trượng phu trầm khuôn mặt đi đến. Lôi thiến đối nam nhân cảm xúc thực mất cảm, lập tức liền biết trượng phu tâm tình không phải thực hảo. Là phát sinh chuyện gì sao? Nàng ôn nhu hỏi. Vương lãng nghĩ đến vừa rồi vừa tiến đến liên nhìn đến lôi thiến vẻ mặt cười bộ dáng, cả người cũng thực thả lỏng, cùng hai ngày trước căng chặt hoàn toàn bất đồng, đại khái đoán được nàng tâm lý, sợ này đây vì diêu xuân nón ngày đó nói chỉ là phóng buông lời hung ác, kỳ thật lấy bọn họ không có cách đi. Ta điều lệnh đã xuống dưới, ít ngày nữa liền muốn khởi hành cử ra đi trước kiềm đông nam, ngươi chuẩn bị một chút. Đây là có ý tứ gì? Lôi thiến run rẩy thanh âm hỏi. Vương lãng rũ mắt xem nàng, ngươi không phải cùng ta giống nhau đang đợi diêu xuân nón trả thù sao? Này là được. Lôi thiến trước mắt tối sầm. Nói dối. Chẳng lẽ Diêu Xuân Nhoãn còn có thể quản đến hắn trên đầu không thành. Hơn nữa nàng không phải một giới nông nữ sao. Đó là hiện tại thành y Diêu Xuân quân chuân chủ mỏng, cũng không cái kia quyền lực quản đến hắn điều lệnh đi. Nhìn thê tử không thể tin tưởng thân sắc, vương lãng giải thích, ta điều lệnh là thái tử thân hạ. Người quá coi thường nàng, nàng thủ đoạn quỷ quyệt, nàng muốn làm thành sự, có ngàn ngàn vạn vạn loại phương pháp, làm người khó lòng phong bị. Thái tử như thế nào sẽ nghe nàng? Này đó là nàng lợi hại chỗ. Vương Lãng buồn bã nói. Việc đã đến nước này, nhiều tư vô dị, điều hướng kiềm Đông Nam một chuyện đã là kết cục đã định, nhiều hơn chuẩn bị đi. Hắn đã không muốn nhiều lời. Vương Lãng đi rồi, lôi thiến cả người ngã ngồi ở ghế trên, đúng như trượng phu lời nói, Diêu thị quả nhiên tâm ngoan thủ hắc, vừa động thủ, trượng phu bị đuổi ra Vì Xuân, nói là điều lệnh, cùng đuổi đi có cái gì khác nhau. Đi vẫn là ngàn dặm ở ngoài kiềm Đông Nam chờ thâm sơn cùng cốc nơi. Kết quả này, nói thật, thật sự quá ngoài dự đoán, cũng vượt qua nàng thừa nhận năng lực. Bởi vì nàng cũng bị kết quả này thật sâu mà liên lụy, nàng cũng đem tùy trượng phu cùng nhau, đi trước kiềm Đông Nam. Tuy rằng nói lấy chồng theo chồng, nhưng ai không nghĩ gả đến ly nhà mẹ đẻ gần một chút đâu. Hú hồ nàng nhà mẹ đẻ còn có thế lực, ở Y Lìa Xuân, nàng sinh hoạt sau khi kết hôn gặp qua đến trôi chảy, đi kiềm Đông Nam. Nhà mẹ để ảnh hưởng liền phải đại suy giảm. Nàng đã có thể dự kiến, so hiện tại gian nan là khẳng định. Hậu quả như vậy nghiêm trọng, trong lúc nhất thời, Lôi Thiến trong lòng là lại hối lại hận, hối chính là chính mình xúc động, chọc tới Diêu Xuân Oán, hận cũng là hận Diêu Xuân Oán, ra tay quá tàn nhẫn. Thông tri thế tử, Vương Lãng cũng về nhà cùng người trong nhà thông báo một tiếng. Nghe được Vương Lãng nhận được điều hướng kiềm Đông Nam điều lệnh, Vương gia người đều ngốc, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Trung gian đã xảy ra một ít việc Hơn nữa thái tử yêu cầu ta đến bên kia chủ trì đại cục, cho nên liền hạ lệnh. Trung gian đánh cửa, vương lãng không cùng trong nhà mặt người ta nói. Nhưng vương gia người đều biết hắn gần đây cùng Diêu xuân noan đấu đến hung ác, liền lôi thái thú cái này thông ra, đều tổn thất một tòa bí khố. Bọn họ đều ở trong lòng yên lặng suy đoán, này trong đó có hay không Diêu xuân noan bút tích. Vương lão phu nhân nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, chúng ta có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Vương lãng, ba ngày. Hảo, vì nương hiểu được. Sẽ chuẩn bị tốt, yên tâm đi. Vương gia nhân tâm trung hoảng sợ, thật vất vả thoát ly y, y xuân quân chuân cái này khổ hải. Đi vào y, y xuân đại doanh giàn xếp xuống dưới, chính là mới qua bao lâu à. Nhi tử nhị để nhị thúc lại muốn điều khỏi, bọn họ lại muốn quá thượng lang bạt kỳ hồ sinh hoặc sao. Còn có kiềm đông nam, nghe nói là thâm sơn cùng cốc nơi a. Vương lãng đi rồi. hắn mộng tưởng trở thành sự thật. Chu đại xoái biểu tình hoảng hốt. Lúc trước vương lãng thê tới rào rạn. Vừa lên tới tân quan tiền nhiệm cũng thiêu ba đốm lửa, mặt sau càng cùng lôi thái thú liên hôn, rõ ràng là đại làm một hồi tư thế a đỏ mắt, hắn đã bị người làm ra y li xuân. Nói vậy giờ phút này hắn khẳng định ngốc đi, đầu hong long đi. Bởi vì việc này, chu đại soái cao hưng đến ăn nhiều một chén cơm. Hắn đột nhiên cảm thấy, y li xuân quân chân người cũng không phải như vậy đáng giận sao. Về vương lãng điều lệnh, hắn sảng khoái mà phê, chú ấn nhấn một cái, từ đây y li xuân đại doanh thiếu vương lãng như vậy nhất hào người. Ấn xong Đại Ấn, Chu Đại Xoái lại suy nghĩ, chỉ không biết nói Y Y Xuân quân chân bên kia dùng cái gì phương pháp làm thái tử hạ điều lệ. Hắn lúc trước là muốn đem vương lãng lộng đi, nhưng này không phải vẫn luôn không tìm được cơ hội sao, hắn không làm được sự. Đương nhiên, cũng là hắn bên này không dùng lực lượng lớn nhất đi làm mới không làm được, Y Y Xuân quân chân bên kia thế nhưng làm được. Nói thật, Chu Đại soái còn khá tò mò. Tò mò rất nhiều, hắn không khỏi âm thầm cảnh giác Y Y Xuân quân chân thực lực cùng thủ đoạn. Y Dì Xuân quân chân bên kia cũng nhận được tin tức, nghe nói về vương lãng điều lệnh đã xuống dưới, sự tình tiến triển thuận lợi, Diêu Xuân noan tâm tình thực hảo. Rốt cuộc A, rốt cuộc làm vương lãng người này lan ra nàng thế giới. Không có hắn ở nàng trong thế giới qua lại mà lan lộn, Diêu Xuân noan cảm thấy thần thanh khí sảng. Diêu chủ mỏng, vương lãng ba ngày sau rời đi Y Dìa Xuân, người muốn đi đưa tặng người ra sao? Chu Vĩnh Năm làm mặt quỷ hỏi nàng. Nói là đưa, kỳ thật chính là đi xem hắn chê cười. Diêu Xuân lõa lắc đầu, không đi. Cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Vương Lãng đã bị nàng làm ra ý Diêu Xuân, nhân ra ảm đạm xuống sân khấu kia một khắc, nàng nếu là còn đi xem hắn chế cười, không khác chế nhạo, như vậy liền quá mức, làm nhân tâm không thoải mái. Nhân tâm là rất kỳ quái đồ vật, ly biệt cũng dễ dàng nhất lôi kéo nào đó cảm xúc. Bọn họ chỉ biết nhìn đến Vương gia người bị bắt xa rời quê hương đáng thương, tiến tới đồng tình khởi bọn họ tới, sẽ không lại đi tưởng bọn họ có phải hay không làm cái gì quá mức sự. Chú vĩnh năm kinh ngạc, cho nên lại lần nữa xác nhận, thật không đi a. Nói không đi liền không đi. Không cho rác rưởi ánh mắt, không cho bọn họ chú ý khiến cho bọn họ y mắng mà chìm nghỉm đi. Mạc phủ thành viên đều nghe được Diêu Xuân nói, trong lòng âm thầm bội phục, Vương Lãng rời đi Y Xuân kia một khắc, hẳn là nàng nhất đắc ý thời điểm, nàng thế nhưng có thể nhịn xuống không đi hưởng thụ, không hổ là Diêu chủ mỏng. Vương Lãng đi ngày đó, thời tiết cũng không tốt, mơ màng âm thầm, tượng trưng cho hắn ở Y Xuân chiến tích. Vương Lãng đi thời điểm, mang lên Ngụy Thu Du. Lôi thiến biết được hắn muốn mang lên một nữ nhân thời điểm, vội vàng tới rồi, chỉ phải một câu giao đãi, ta cùng nàng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, đừng làm khó dễ nàng. Nàng ngươi này, chờ tới rồi kiềm năm nơi, ta hữu dụ. Lôi thiến còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nghẹn khuất cấp Ngụy Thu Du an bài xe ngựa. Vương ra người đi cũng không tính nghèo túng, Vương Lãng trực tiếp mướn một chi tiêu cục người hộ tống bọn họ. Nhưng quan trường người xem sự tình nơi nào chỉ biết xem mặt ngoài đâu. Rời đi trước, vương lãng quay đầu lại nhìn xung quanh, tới đưa hắn, hoặc là nói đến xem hắn chê cởi người rất nhiều, nhưng là hắn qua lại nhìn hai lần, những người này chung đều không có diêu xuân loan thân ảnh. Hắn thần sắc buồn bã, rời đi y, y xuân trước cuối cùng một mặt, nàng đều không tới sao. Bọn họ lẫn nhau đều biết, này đi quanh năm, bọn họ phỏng trường đều sẽ không gặp lại. Hắn muốn gặp hắn nữ nhi, nói thật, tự nàng sinh ra đến nay, hắn cũng liền gặp qua nàng một mặt. Lần này không có cơ hội gặp một lần nói, bọn họ cha con lần sau gặp nhau thời cơ, không biết là bao giờ. Vương Lãng cuối cùng là mang theo tiếc nối rời đi. Biết được Vương Lãng lúc đi mang lên ngụy Thu Du tin tức này thời điểm, Diêu Xuân nón nhứng mày Nàng là thật sự không nghĩ tới, ngụy Thu Du cùng hàn gia nháo bẻ, hàn ra trực tiếp vào nàng dưới trướng, mà ngụy Thu Du thế nhưng cùng Vương Lãng tiến đến cùng nhau. Nay phiên thế lực trong tổ, thật là có ý tứ. Lúc này có quản sự việc đồng án quản sự tới hỏi, Diêu chủ mỏng. Với trường sử phái người tới hỏi, nông giá viện quản lý hai mẫu khoai lang đỏ mà, có phải hay không có thể tài mầm cùng nổ trồng. Cùng Diêu Xuân đoán giống nhau, ở vương lãng rời đi một chuyện thành kết cục đã định lúc sau, với thần liền ném ra không chú ý, hắn càng quan tâm kia hai mẫu khoai lang đỏ mà. Diêu Xuân đoán nói, ta đi xem. tây trồng vụ hè lúc sau, thật nhiều thu hoạch lại bắt đầu tân một vòng gieo trồng, duy độc khoai lang đỏ, lúc trước bởi vì vương lãng nguyên nhân, vẫn luôn đều thua tại ngoài ruộng gây giống ưng giống. Không có bắt đầu phạm vi lớn gieo chồng. Khoai lang đỏ cái này cao sản vũ khí sắc bén, nàng vẫn luôn ở đề phòng vương lãng. Hiện tại hắn rời đi y kìa xuân, bọn họ cũng có thể buông ra tay chân tới loại. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 104 Diêu trù mỏng, mau tới, chứng kiến kỳ tích một khắc tới rồi. Diêu xuân nhoắn vừa xuất hiện ở điền đầu, với thần ngay cả vội tiếp đón nàng đi qua. Diêu xuân đoán buồn cười, kỳ tích. Còn không có khai đào đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng sẽ có kỳ tích. Đương nhiên, với thần đối này hai mẫu đất kỳ vọng rất cao, vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Này đệ nhất quốc, làm đại tướng quân tới. Hắn nói, cấp đại tướng quân đưa qua một phen cái quốc. Nghe nói muốn đảo khoai lang đỏ, đại tướng quân chờ sở hữu quân chuân cao tầng đều tới, còn có bắc cảnh tần lao tướng quân cùng hoắc thiếu tướng quân chờ các khách nhân, người sau là tới xem hiếm lạ. Bọn họ không biết này khoai lang đỏ là gì ngoạn ý nhi. Chỉ biết là y xuân quân chuân phát hiện tân lương thực giống loài, hành khối trái cây căn diệp đều có thể ăn, toàn thân đều là bảo. Mà quân chuân cao tầng người rất coi trọng, liền đi theo một đạo tới. Này hai mẫu đất khoai lang đỏ bị chăm sóc rất khá, dây đằng lớn lên thực tươi tốt, lan tràn suốt một mảnh mà. Hiện tại bọn họ yêu cầu dây đằng trồng, cho nên lớn lên càng tươi tốt càng tốt, có thể được đến càng nhiều trồng khoai lang đỏ đằng. Nhưng chờ chân chính gieo trồng muốn thời điểm, liền không thể như vậy. dây đằng quá mức tươi tốt sẽ ảnh hưởng trong đất khoai lang đỏ trái cây, rốt cuộc dinh dưỡng đều ở dây đằng thượng, không tốt. buổi sáng chúng ta ăn kia bàn rau xanh có phải hay không chính là cái này là cây? Tần Lão tướng quân phân biệt một chút hỏi. với thần hướng hắn giơ ngón tay cái lên, Tần Lão tướng quân mắt mắt hảo, đúng là nó. với thần sáng nay xa xỉ mà khấp một dổ khoai lang đỏ tiêm, có thể nếm đến chỉ có quân chuyên cao tầng cùng Bắc cảnh các khách nhân, này khoai lang đỏ tiêm hương vị còn quái tốt. Tần Lão tướng quân chép một chút mỉm nói. Nói chuyện lỗ hổng, chuyên dân nhóm tay chân lanh lẹ mà trong đất khoai lang đỏ đằng đều bị thu hoạch hảo, hơn nữa đều cắt thành chín tức dài ngắn, lũy ở bên nhau, sau đó bị cao cao tráng tráng chuyên dân nhóm dọn đi, dọn đi chỉ định ruộng cắt gieo. Đại tướng quân một cái quốc đi xuống, nhảy ra tới bùn khối liền có khoai lang đỏ. Này đó đào ra khoai lang đỏ, sẽ hai lần bị chôn đến tơi thủy chất thổ nhưỡng, sau đó thúc mầm, chờ mọc ra mầm, lại cắt miếng loại tiến ruộng các. Như vậy có thể lớn nhất lượng mà đạt được khoai lang đỏ hạt giống. Đại tướng quân chỉ tượng trưng tính động động tay, liền giao cho chuyên dân tới đảo. Chuyên nghiệp sự liền giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Với thần đứng ở điền lạnh thượng dặn dò, cẩn thận một chút, đừng đào hỏng rồi. Đào hỏng rồi khoai lang đỏ không hảo thúc mầm. Tần lão tướng quân cảm thán, này ngoạn ý cũng thật cao sản a. Lúc này mới đào một phân mà đi. Liền đào ra một đống khoai lang đỏ. Tần lão tướng quân ước lượng trong đó một cây phân lượng, phỏng chừng này một đống, phỏng chừng có 200 nhiều cân. Này ngoạn ý cũng quá cao sản đi. Một mẫu đất, không được có 2.000 nhiều cân A hơn nữa nó dây đằng cũng có thể dùng ăn, nộn bộ phận người có thể ăn, lao bộ phận, người nhai bất động, có thể huy heo huy mã huy dây bò. Hai người thêm lên, mẫu sản 3.000 cân là nhất định. Tính ra tới cái này số, tần lao tướng quân hô hấp đều dồn dập, hắn một phen giữ chặt đại tướng quân, vội vàng mà nói, gió mạnh, cái này khoai lang đỏ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một ít. Liên tính mặt khác đồ vật đều không cần, đều từ bỏ, chỉ cần mang về cái này khoai lang đỏ chính là lớn lao thu hoạch tất cả mọi người nhìn về phía đại tướng quân bác cảnh khách nhân sợ đại tướng quân không đáp ứng Quân quânuân bên này người sợ hắn lập tức hứa đi ra ngoài quá nhiều đặc biệt là với thần hắn thực khẩn trương liền sợ đại tướng quân lập tức cấp đi ra ngoài một nửa hoặc là 1/3 Nếu thật như vậy hắn thể hắn phải đường trường biểu diễn mất đại tướng quân nghĩ nghĩ nói hành đến lúc đó cho các ngươi 100 cân khoai lang đỏ các ngươi lấy về đi chính mình gây giống chính mình loại 100 cân đã rất nhiều So với bọn họ lúc ban đầu mười tới căn khởi điểm. Bọn họ chỉ cần loại thượng hai đợt, là có thể đại diện tích phạm vi lớn mà gieo trồng. Tần lao tướng quân cùng hoác vội vàng nói lời cảm tạng, cảm ơn, quá cảm tạng. Bọn họ vừa rồi đã biết quân chuyên gieo trồng này đó khoai lang đỏ khi, khai cục cũng là thực gian nan. Bọn họ lập tức được 100 cân khoai lang đỏ, so với bọn hắn lúc trước tình huống hảo quá nhiều. Ít nhất này 100 cân khoai lang đỏ, có thể làm cho bọn họ tiết kiệm được một vòng gây giống thời gian. Đại tướng quân biết đảo hư khoai lang đỏ, gây giống không dễ dàng, vì thế liền làm chủ cầm mấy cây hư đi tẩy, sau đó phân đi phân đi mà ăn. Sở hữu hưởng qua người đều sôi nổi tỏ thái độ, này ngoạn ý hương vị quái hảo, ngọt lành giòn sảng. Diêu xuân nhoáng cười nói, này ngoạn ý, ăn sống là một cái vị, chín ăn lại là một cái vị. Đại gia có nghĩ thử một lần thục khoai lang đỏ. Nàng muốn ăn diêu khoai lang. Diêu xuân nhoáng như vậy vừa nói, với thần liền nhớ tới bị nàng ăn luôn những cái đó khoai lang đỏ. Đến nay còn vô cùng đau đớn đâu. Ngươi nói lúc trước nàng nếu là không ăn những cái đó khoai lang đỏ, nhiều lưu điểm loại, bọn họ đâu chỉ chỉ loại hai mẫu đất A nàng ăn luôn không phải mấy cây khoai lang đỏ, là mấy trăm cân A. Những người khác không biết với thần đau lòng, mà là tò mò Diêu Xuân Ngoan nói, như thế nào thí? Chọn một ít đảo hư làm người lấy về đi nấu. Không cần như vậy phiền thoái, chúng ta đáp cái nhà thổ, ngay tại chỗ giải quyết. Ở Diêu Xuân Ngoan xem ra, ăn ngon nhất là Diêu ra tới. Tiếp theo là đặt ở hỏa than nướng chín, hương vị kém, cỏi nhất chính là nấu chín. Hành, kia chúng ta liền thử xem. Đại tướng quân đánh nhịp. Liên hiện tại xem ra, lần này khoai lang đỏ thu hoạch sẽ không thiếu, bọn họ những người này còn không thể ăn thượng một chút sao? Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, bọn họ mọi người trừ bỏ Diêu Trù mỏng, cũng chưa ăn thuộc khoai lang đỏ đâu, cũng không biết là cái cái gì tư vị. Diêu Xuân ngoan tâm tình hảo, tự mình động thủ lũy một cái đại lò gạch. Bởi vì người nhiều có chút tướng lanh cập các đại nhân tùy tùng kéo tay, học khác luy mấy cái, sau đó đều thiêu thượng hỏa. Mọi người đều không muốn đi, đều muốn nhìn một chút này hai mẫu đất khoai lang đỏ khởi ra tới, sẽ có bao nhiêu? Không bao lâu, diêu xuân loàn ăn thượng diêu khoai lang. Hương nhu ngọt mềm riêu khoai lang, đưa bọn họ một đám đều chinh phục. Chờ bọn họ ăn xong, về khoai lang đỏ hai mẫu đất sản lượng đã bị thống kê ra tới, khoai lang đỏ hành khối là 4.206 hạ 6 cân. Nói cách khác, Một mẫu đất sản xuất là 2.100 nhiều cân. Nghe thấy cái này sản lượng, ở đây trừ bỏ riêu xuân đoán, không có một cái không giật mình, thật là hảo cao sản lượng. So với hạt thóc tiểu mạch thuộc lê chờ đại đa số chỉ có 2-3 thạch mẫu sản lượng, khoai lang đỏ không sai biệt lắm là chúng nó gấp 10 lần. Này khoai lang đỏ có thể nói thần loại, người sống thần loại. Nếu toàn bộ đại lương đều loại thượng nó, chẳng phải là không còn có người sẽ đói bụng. Đại gia cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Tần lao tướng quân cùng hoắc trong lòng đều thực lửa nóng. Với thần thấy được, vì tránh cho nào đó phiền toái, trong miệng hắn nói thầm nói, này ba bốn ngàn cân khoai lang đỏ, còn không biết có thể rục ra nhiều ít khoai lang đỏ mầm tới. Theo bọn họ phòng chừng một mẫu đất yêu cầu một trăm cân khoai lang đỏ, này bốn nghìn cân khoai lang đỏ cũng chỉ có thể loại bốn trăm mẫu đất. Hơn nữa phía trước khoai lang đỏ đằng di tại trồng bộ phận miên cương có thể loại thượng sáu trăm tới mẫu đất đi. Tần lao tướng quân đối số tự thực mất cảm, nghe được lời này. Theo bản năng liền ở trong lòng tính lên, 600 mẫu đất, liền ấn mẫu sản 2.000 cân tính, chờ thu hoạch vụ thu khi, kia cũng là 120 vạn cân, húng chi này mẫu sản khẳng định là cao hơn 2.000 cân, nói cách khác, bảo thủ phòng trừng, thu hoạch vụ thu khi, bọn họ quang khoai lang đỏ cái này là có thể thu 100 vạn thạch trở lên. Đúng rồi, hắn còn không có tính thượng khoai lang đỏ đằng sản lượng. Nay còn chỉ là loại 600 mẫu, nếu là loại thượng 6.000 mẫu 6 vạn mẫu đâu kia chẳng phải là muốn thu ngàn vạn thạch, trăm triệu thạch khoai lang đỏ. Nhiều như vậy lương thực, nhiều ít binh mã chiêu không đến A. Hắn ý tưởng này quá đương nhiên. Đầu tiên, này khoai lang đỏ căn bản không có khả năng vẫn luôn bảo mật, làm không hảo năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau, sẽ có một bộ phận khoai lang đỏ lưu lạc đến bên ngoài. Nếu là dân chúng có thể dựa vào này khoai lang đỏ no bụng, bọn họ chiêu binh ngược lại sẽ càng gian nan mới đúng. Này đó đều là có thể dự kiến, Diêu Xuân Ngoãn cũng không tưởng ngăn cản. Chủ yếu là so với lời sau, nơi này dân chúng quá đến quá khổ, rất nhiều người toàn ra từ năm đầu vội đến năm đuôi, cũng chỉ là khó khăn lắm không đói chết, khả năng một năm cũng không biết thịt vị. Ngoi đến 2 năm, vì một túi nửa túi lương thực phụ, bán nhi bán nữ nhiều đi, chỉ có thể nói, hưng, ba thánh khổ, vâng, ba thánh khổ. Chỉ hy vọng này khoai lang đỏ truyền lưu sau khi ra ngoài, có thể làm dân chúng quá đến hơi chút hảo một chút. Đúng lúc này, có người tới báo, đại tướng quân. Chu đại soái bên kia phái người tới, hỏi chúng ta đáp ứng cấp 88 vạn thạch lương thực khi nào cho bọn hắn. Bọn họ nói, lần này cây trồng vụ hè, bọn họ ít nhất muốn bắt đến một nửa lương thực. Y Xuân Quân chuần được mùa tin tức, lan truyền nhanh chóng, rốt cuộc thu hoạch phía trên trái cây không lừa được người. Nay không, bọn họ mới vừa thu hoạch xong sở hữu thành thuộc thu hoạch, thật nhiều đều còn không có phơi khô nhập thương đâu. Chu đại soái liền gấp không chờ nổi mà phái người tới mua lương cho bọn hắn. Có cao sản khoai lang đỏ Đại tướng quân cấp lương thực sảng khoái cực kỳ, căn bản lười đến cùng chu đại soái cái cỏ. Lại nói cũng là phía trước đáp ứng rồi. Ý dì xuân quân chuân đại phơi chàng, một bao tải một bao tải lương thực có tự địa lũy ở mặt trên. 44 vạn thạch lương thực, Y dì xuân đại doanh người qua lại mà kiểm tra quá, phát hiện quân chuân người thực thật hành, cấp đều là no đủ hảo lương thực, không có lấy hàng kém thay hàng tốt, cũng không có đoạn cân lượng. Ý dì xuân quân chuân tới thảo lương tiểu đầu mục nhóm một đám hai mặt nhìn nhau, này, này Như thế nào liền như vậy thật thành đâu? Không thể tin được a. Không phải bọn họ bóc nhà mình đấy, nếu là việc này làm cho bọn họ đại doanh đại nhân tới làm, chỉ định là hảo lương cùng kém lương trộn lẫn cho. Chỉ cần hạt no đủ hảo lương chiếm được bảy thành trở lên, nhà bọn họ đại nhân là có thể vô chính mình bộ ngực nói đây là tuyệt thế hảo lương. Y Xuân quân Xuân bên này phụ trách cấp lương tiểu đầu mục không kiên nhẫn, ta nói các ngươi Y Xuân đại doanh người dây dưa không xong, nói nói này đều lần thứ mấy, lần thứ 6 đi nhân ra nhiều nhất cũng liền kiểm tra cái ba bồn biến, các ngươi kiểm tra năm sáu lần, còn không có dừng tay ý tứ, quá phát rồi đi. Còn không phải là kiểm tra cái lương thực sao? Không thành vấn đề liền giao tiếp, giao tiếp xong liền lôi đi hảo. Hơn nữa bọn họ còn một bên kiểm tra một bên trộm giấu bọn họ, đây là có ý tứ gì? Gắt trong lòng trộm mắng bọn họ đâu? Ý gì Xuân Đại Doanh bên kia người bị nói được, sắc mặt ngượng ngùng. Bọn họ có thể nói bọn họ ở ra cửa trước bị thượng cấp thân cần dạy bảo phải hảo hảo kiểm tra y Di xuân quân chân nộp lên lương thực sao. Bọn họ này không phải không dám tin tưởng y Di xuân quân chân bên này sẽ ơn chất ấn lượng mà đem lương thực cho bọn hắn sao. Các người quân Quân cho chúng ta lương thực thật tốt quá, chúng ta có điểm không thể tin được. Y Di xuân đại doanh người ăn ngay nói thật. Y Di xuân quân Quân giao lương quan phiên cái ưu nhã xem thường, xem thường người không phải. Kẻ hèn 44 vạn thạch lương thực, bọn họ dùng đến lộng thủ đoạn. Bọn họ y xuân quân chuân như kế đều là xuất từ đại tướng quân Mạc Phủ. Nhưng không cái hai ba lần lợi, bọn họ quân chuân Mạc Phủ các đại nhân đều không yêu nhúc nhích hảo sao. Tưởng xong, giao lương quan không khách khí địa đạo, các ngươi kiểm tra hảo liền trà sáng mà đem lương thực lôi đi, thật sự không muốn cùng các ngươi lại lãng phí thời gian. Hơn nữa các ngươi làm việc như vậy cọ sát, muốn gắt chúng ta quân chuân, kia đều là lót đế tồn tại. Làm việc không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Y thị xuân đại doanh tới áp lương các tướng sĩ thảo bị rét bỏ. Y Tư Xuân đại doanh thu lương quan một bên ý bảo thuộc hạ nhanh hơn kiểm tra tốc độ, một bên cùng giao lương quan lôi kéo làm quen, anh em, nghe nói các ngươi quân quân trưng trăm vạn mẫu điển được mùa, việc này là thật sự ha? Y Tư Xuân quân quân giao lương quan khó hiểu mà hỏi lại, các ngươi tân sáng lập đồn điền không có được mùa sao? Y Tư Xuân đại doanh thu lương quan, đây là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ các ngươi Vương Lãng Vương đại nhân, hoa 482 Từ chúng ta quân quân mua đi rồi cây nông nghiệp gieo trồng kỹ muốn toàn sách sao? Các ngươi nếu là dựa theo mặt trên phương pháp tới gieo trồng, sản lượng hẳn là đều không thấp mới đúng vậy. Y Xuân Đại doanh thu lương quan cùng bọn thuộc hạ đối diện không nói gì, vấn đề là, bọn họ đồn điền cũng không có được mùa a đây là có chuyện gì? Thuộc hạ nhỏ giọng cùng hắn nói, nghe nói, chúng ta đại doanh khai tích đồn điền cũng không có toàn bộ dựa theo kia buồn quyển sách nhỏ giáo tới làm. Nói xong câu này, hắn trả lại cho đầu đầu một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thu lương con ốc, hắn hiểu. Hắn không hiểu, không hiểu bọn họ đại doanh vì cái gì tốn số tiền lớn mua nhân ra gieo trồng quyển sách, sao lại không dựa theo nhân ra nói tới làm đâu. Này không phải đầu vóc có hô sao. Vẫn là bạc nhiều không chỗ sử. chương 105 chương 105. chương 105. Ba ngày, thật là ba ngày sau thấy rốt cuộc. Với lâm sinh hối A, hối ngày đó đem sự tình làm tuyệt. Hắn ngày đó nếu là chưa cho lôi thiến mật báo, hết thể cũng liền có xoay chuyển đường sống. Hiện tại hảo, Diêu Xuân đoán chỉ dùng 3 ngày, liền đem khó xử nàng người làm ra Y Đìa Xuân. Chính chủ đều không còn nữa, hắn còn khó xử nhân ra Diêu nhớ làm gì á hắn lại không đốc đương nhiên sẽ không lại một cây gân mà giúp lôi thiến làm việc, trừ phi việc này, là lôi thái thú bày mưu đặt kế, kia người khác ở dưới mái hiên không thể không cối đầu. Mấu chốt là lôi thái thú biết được lôi thiến hành động lúc sau, còn triệu kiến hắn, nói cho hắn thương trưởng sự tình, quan phủ nữ quyến nhúng tay vốn là không thích hợp, làm hắn có vấn đề. Dùng thương trường thượng kêu kêu một bộ tới giải quyết. Ý tứ chính là lúc trước lôi thiến giao đãi nói không giả dụ bái, nay không phải chịu thua là cái gì. Hảo, hắn hiện tại chạy nhanh nghĩ cách bồi tội xong việc. Đối với với lâm sinh bồi tội, Diêu Xuân Ngoan không thấy ở trong mắt, làm phụ huynh dựa theo ý nghĩ của chính mình tới xử lý là được. Hai người cự tuyệt với lâm sinh bồi tội, thay đổi một nhà bó củi hành hợp tác. Diêu phụ Diêu Đại ca lại không nốc nữ nhi muội muội như vậy cao điệu mà cho bọn hắn đem cố kiệu ngừng lên thung hăng mà làm cho bọn họ trướng một hồi mặt. Nếu bọn họ còn muốn thấp hèn thân đi, cách chứng ai đâu? Mà diêu phụ cùng diêu đại ca cách làm cũng làm diêu xuân đoán gật đầu. Nếu đối phương đắc tội ngươi, lại có thể thông qua một lần nhận lỗi liền đem sự tình bóc qua đi. Người khác như thế nào sẽ đem ngươi đương hồi sự đâu? Bởi vì đối phương đắc tội ngươi phí tổn quá thấp, còn không phải tưởng đắc tội liền đắc tội. Tây trồng vụ hẹ thời điểm, y xuân quân chuẩn 2 mẫu đất thu 4.200 nhiều cân khoai lang đỏ, cộng thêm một tảng lớn tươi tốt khoai lang đỏ đằng. Khoai lang đỏ đằng đã một lần nữa tu bổ sau đó trồng đến trong đất, tổng cộng loại ước 30 mẫu. Khoai lang đỏ cũng đem tốt trọn ra tới, khấu ra cấp bắc cảnh 100 cân lúc sau, toàn bộ đều trôn tới rồi bờ cắt đi thúc mầm. Chờ thúc mầm thành công, lại cắt miếng loại đến trong đất, với thần cân nhắc, một mẫu đất yêu cầu dùng đến 100 cân khoai lang đỏ làm hẳn giống, bọn họ đào ra 4.000 nhiều cân khoai lang đỏ đại khái còn có thể loại 41 nhị mẫu như vậy. Chờ thu hoạch vụ thu thời điểm. Đại khái có thể thu hoạch 20 vạn cân khoai lang đỏ. Nghĩ đến này, hắn nội tâm liền lửa nóng. Lại loại một vụ, về sau bọn họ liền không thiếu khoai lang đỏ hạt giống. Trước mắt khoai lang đỏ cái này thu hoạch còn ở vào bảo mật giai đoạn, có thể tiếp xúc đến cái này, không thể nghi ngờ đều là quân chuân cao tầng cùng với bọn họ tâm phúc. Những việc này làm xong, còn dư lại 560 cân đảo hư khoai lang đỏ. Với thần nghĩ nghĩ, đem chúng nó giao cho đại sương phòng làm một nồi to khoai lang đỏ canh. Chưa hôm đó. Quân quân cao tầng may mắn phân đến một chén, ăn xong đều chưa đã thèm. Với thần sau lại cùng bọn họ lộ ra, chờ lần này thu hoạch vụ thu lúc sau, bọn họ quân quân thu hoạch càng nhiều khoai lang đỏ, sẽ lấy ra một bộ phận đặt ở đổi trong lâu, làm tướng sĩ cùng quân dân đều có thể thông qua công vun giá trị hoặc là công điểm tiến hành đổi. Quân quân cao tầng nghe xong tin tức này, đều là ánh mắt sáng lên. Bọn họ đều có thể thông cảm quân quân không dễ, nhưng nhìn đến quân quân có như vậy cao sản thu hoạch, nói trong lòng không điểm ý tưởng là lời nói dối. Hiện tại nghe xong với thần để lộ ra tới tin tức, bọn họ đều nghĩ đến dặn do người nhà phải hảo hảo hảo hảo làm việc, tích cóc điểm công hơn giá trị hoặc là công điểm. Ai, đổi lâu thứ tốt quá nhiều, càng là thỉnh thoảng sẽ có tân ngoạn ý xuất hiện, đến nỗi bọn họ công hơn giá trị cùng công điểm đều rất khó tích con xuống dưới. Quân chân không có gì bí mật, trừ phi là khắc nghiệt lệnh cưỡng chế muốn bảo mật đồ vật hoặc là người, Thực mau quân trong đồn điền liền có tiểu đạo tin tức ở truyền lưu mọi người đều biết cuối năm có đổi trong lâu có thứ tốt mở ra cho bọn hắn đổi. một đám đều dồn hết sức lực mà làm việc. thẫn tây một chi thương đội ở dưới ánh nắng chói chang chậm rãi mà đi, thẳng đến mau đến trạm dịch khi nhìn đến bên cạnh nước trà cửa hàng cắm ngụy trang mới tinh thần chấn động, nhanh hơn tốc độ hướng nước trà cửa hàng phương hướng đi. tới rồi nước trà cửa hàng, hàng tấn an lâu một phen mồ hôi trên trán, tiếp đón phía dưới thương đội người đi vào ven đường nước trà trong tiệm nghỉ chân. hắn lúc này cùng lúc trước đã rất có bất đồng. Thời gian dài buôn tẩu bên ngoài, làm hắn màu da từ trắng non trở nên ngăm đen, từ một thiếu niên lang quân biến thành một cái thân thể rắn chắc đại hán. Thậm chí bởi vì trên mặt dâu bởi vì không xử lý như thế nào, làm hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn lớn tuổi vài tuổi. Cả người thoạt nhìn thật không tốt trọng. Lúc trước hắn thường xuyên cẩm y để thêm thân, đại trời nóng bên ngoài đều là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại bên ngoài hành tẩu, nhiệt thời điểm cùng bọn thuộc hạ cùng nhau cởi trần, mặc dù có nữ nhân ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng trên người hắn đi bộ. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc. Hắn đi vào trong tiệm, đem lấy trương cái bản đua ở bên nhau, sau đó làm chủ quán mắc mưu mà bị sợ, chén đống, còn có hồ bánh cùng với khô bò. Tiếp theo Hàn tấn An An bài đi xuống, đem thương đội người chia làm hai nhóm, một đám xem hóa, một đám ăn cơm, thay phiên tới. Tấn Tây tập sơn lĩnh, khe, sông lớn, rừng rậm nơi mạo, khí hậu cùng với địa hình phức tạp, sản vật phong phú đa dạng, thả mà chỗ trung nguyên cùng tác thượng giao hội chỗ, nông mục tương sai, trừ cái này ra Kim loại chế phẩm cũng rất nhiều. Bọn họ lần này tấn tây hành trình, thu hoạch không ít hảo hóa, tỉ như Tịnh Châu thiết chế phẩm đao cắt, bọn họ liền lộng không ít. Nơi này đao cắt thiết chất tốt đẹp, các thợ thủ công tay nghề cũng thực hảo. Trừ bộ đao cắt, còn có gương đồng, phèn sống, vải bố, rượu mạnh chờ vẩn, đều bị bọn họ thu vào trong túi. Bọn họ thực mau ngồi xuống ăn lên, một bên ăn một bên nói chuyện. Thời tiết này cũng quá nhiệt, chúng ta lần này ra tới cũng đủ lâu rồi, khi nào trở về quân truân a? Ta thích đi Dương Xuân kia mà, quanh năm suốt tháng, thôi bức thời điểm thiếu. Này bên ngoài cũng quá nhiệt, đại không thói quen. Ngươi liền thấy đủ đi, so với chạy phương Nam kia chi thương đội, chúng ta đủ tốt. Phương Nam bếp lò giống nhau hoi bức, kia mới kêu khó chịu đâu. Hàn Tấn An nghe đồng bạn nói, đổ một chén trà, ngửa đầu lộc cộc lộc cộc mà đi xuống rót, uống xong sau, liền tính giải quyết cơm trưa. Hắn mới nói nói, tấn tây bên này còn dư lại một chỗ, chạy xong lúc sau, chúng ta lại hướng Bắc đi. Lại lộng một ít lông dê, liền có thể đi trở về. Nay đại trời nóng, những cái đó người hồ lông dê cũng không hào bán, bọn họ có thể sử dụng giá thấp mua được.